Chương 166, dưới ánh trăng phi thiên tính, một Thái Bạch Chân Ý trong hộp hấp thu thuần khiết thiên địa chi khí vốn là nhất định phải đi qua thời gian dài luyện hóa mới có thể vì cơ thể người hấp thu, mặc dù bởi vì một số không thể nói minh nguyên nhân, Tô Mộ thân thể đã đem này hấp thu nó nữa, nhưng vẫn có từ lâu đại lượng thiên địa chi khí bởi vì Tô Mộ thân thể đã hướng tới báo hỏa, chỉ có thể dao động tại bên trong kinh mạch mà không cách nào bị hấp thu. Loại tình huống này cùng lúc trước tuý tiên cư đêm đó có chút tương tự, chỗ khác biệt ở chỗ, lần này bị Tô Mộ mở ra rõ ràng là một cái trải qua thật lâu chưa hề bị mở ra qua Thái Bạch Chân Ý. Mấy trăm năm qua đến cùng tại này tử cực miếu dưới mặt đất động tiên bên trong hấp thu bao nhiêu ngày địa chi khí, thật sự là khó có thể đánh giá. Nếu như nói ban đầu ở Tủy Tiên cư thời điểm, ông chọn Tô Mộ Thái Bạch chân ý phẩm cấp chỉ có một lời nói, lần này liền có 10, vô luận là chất lượng vẫn là số lượng đều hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Quá lượng tiên địa chi khí không cách nào được đến tiêu hao, cũng không thể bị thân thể hấp thu, nếu như vẫn luôn tồn lưu tại Tô Mộ thể nội lời nói, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành không thể tưởng tượng tổn thương. Lúc này ở vào trạng thái nhập định Tô cũng đã cảm nhận được điểm này. Cùng năm đó đồng dạng, Hắn cần đem cố này khổng lồ thiên địa chi khí phát tán đi ra ngoài mới được. Làm sao bây giờ, vẫn là như lần trước như vậy thông qua huy kiếm tới tiêu hao sao? Tô mộ trong lòng có chút do dự. Tô mộ rõ ràng cảm giác được, so với vương sư đưa cho cho tuyết sơn nội kinh luyện hóa mà tới băng hàn chân khí, cố này thuần khiết thiên địa chi khí mới là càng thích hợp chính mình. Nếu như theo âm dương ngũ hành thuộc tính nhìn lại, Cỗ này thiên địa chi khí cơ hồ có thể tính làm tuyệt đối chúng tính, ở vào từng cái thuộc tính khác nhau tuyệt đối điểm thăng bằng phía trên, ý vị này vô luận tô một như muốn chuyển hóa thành xâm sét vẫn là xương lạnh đều vô cùng nhẹ nhóm, cứ đại tóm tắt từ băng hàn chân khí chuyển hóa thành xâm sét kiếm khí quá trình này. Đáng tiếc chính là, chính mình không cách nào tu luyện ra thiên địa chi khí, mà thái bạch chân ý trong hộp chứa đựng thiên địa chi khí cũng chỉ có thể dùng làm một lần tiêu hao, mặc dù nó đối với chính mình tu vi chân khí tiến bộ vô cùng hữu ích, nhưng chính mình thân thể trước mắt còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể hấp thu trong đó nhất điểm điểm cũng đã bá hỏa, không thể thừa nhận còn lại thiên địa chi khí. Nếu như có thể lần nữa đem này chứa được lên tới, đợi đến cần thời điểm tái sử dụng liền tốt. Tô Mộ nhịn không được nghĩ, tâm niệm ở đây, Tô Mộ liền thử lên tới. Hắn đem chính mình tinh thần lực độ cao tập trung ở Thái Bạch chân ý hộ, nghĩ muốn thăm dò trong đó cấu tạo, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn cùng này thành lập liên hệ, chỉ cần vươn vào một kia một hào ý niệm liền sẽ tại qua trong dây lát bị nuốt hết. Lúc này Tô Mộ có chút hối hận, nhìn thấy Thái Bạch chân ý thời điểm có chút quá mức hưng phấn, vì sao không giống trước đó quyết đấu Bình Khê Vũ thời điểm đổng dạng, cẩn thận chậm rãi thả ra trong đó thiên địa chi khí đâu rồi? Như vậy cũng không đến mức có như thế chi lớn là phí. Nếu như trực tiếp cưỡng ép đóng lại Thái Bạch chân ý sẽ như thế nào? Tô Mộ có chút hiếu kỳ, mở mắt ra đứng dậy, đem ý đồ đem mở ra Thái Bạch chân ý hộp đóng lại, hộp thượng nhưng lại chuyển đến một cố cự đại lực cản, vô luận Tô Mộ dùng ra sao lực đều hoàn toàn bất vi sở động. Này nhưng làm sao xử lý? Tô Mộ thoáng cái có chút vô kế khả thi, tinh thần lực thăm dò không ra cái nguyên cớ, ngoại bộ lực lượng lại hoàn toàn đóng lại không hơn, cái này hộp thật chẳng lẽ đao kiếm bất xâm. Tô trầm tư chỉ trong lát, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái phỏng đoán. Chính mình mỗi một lần mở ra Thái Bạch chân ý thời điểm, Giống như trong đầu kia cổ quái kiếm minh thanh đều sẽ trở nên dao động, chẳng lẽ hai cái này chi rằng sẽ có cái gì liên quan sao? Từ nhỏ chịu đủ kiếm minh bối rối to mộ vẫn luôn ý đồ đem kiếm minh theo chính mình đầu bên trong đội ra ngoài, đây là hắn lần đầu tiên ở trong lòng phát lên như muốn một lần nữa gợi lại ý nghĩ, không nghĩ tới ý niệm này một khi sinh ra, liền phản phất mở ra tô mộ thể nội cái nào đó đặc thù chớp mở, kiếm minh thanh thế nhưng thật cứ như vậy từng chút từng chút mà lớn mạnh. Cùng trước đó phức tạp không chương khiến người chán ghét gác không quy luật kiếm minh khác biệt, lần này kiếm minh vô cùng thanh minh, có đặc biệt quy luật cùng tiết tấu, không hề giống trước đó khó như vậy lấy tiếp nhận. Mà theo kiếm minh thanh tăng cường, nguyên bản ăn tĩnh thái bạch chân ý hộp cũng giống như rất nhỏ mà run run lên, một loại như có như không liên hệ ngay tại cái nào đó tô mộ con mắt không thể xem lĩnh vực chậm rãi tạo dựng lên. Nếu không dựa vào này kiếm minh thanh làm cầu nối đi câu thông câu thông. Tô mộ trong đầu lập tức ra đời một cái khác quẻ đạn ý nghĩ, hắn thử tại không áp lực kiếm minh tình huống hạ đem ý niệm của mình chạm tới thái bạch chân ý nội bộ. Lần này, trước đó kêu mảnh hư vô hỗn độn cảm giác phảng phất bị một cái lưỡi dao rách, thoáng cái trở nên thông suốt lên, mà Tô cũng phải lấy chân chính chạm đến thái bạch chân ý chủ yếu. Đóng lại đi. Đem dư thừa thiên địa chi khí một lần nữa chứa đựng lên tới. Tô Mộ Yên lặng kêu gọi nói, Thái Bạch chân ý cũng giống như nghe hiểu hắn triệu hoán bình thường, nguyên bản hỗn độn hư vô không gian bên trong xoắn cái cuốn lên mãnh liệt vòng xoáy, một cô cự đại hấp lực trống rông xuất hiện, đem còn quay chúng quanh tại Tô Mộ trên người thiên địa chi khí một lần nữa hút trở về. Tô Mộ có thể cảm giác được hắn cùng chân ý hộp chi gian liên hệ là cực kỳ không ổn định, bởi vậy hắn vô cùng cẩn thận không chế thiên địa chi khí lưu trở về tốc độ, Ước chừng 10 hơi lúc sau, Tô Mộ cảm giác được dư thừa thiên địa chi khí đã trở về không sai biệt lắm. Lúc này mới cẩn thận ngừng cùng chân ý hộp liên hệ, cũng tại hồi phục ý thức ngay lập tức liền đem chân ý hộp một lần nữa nhốt lại. Đại khái tính toán ra, còn bảo lưu lại trường 6 thành thiên địa chi khí đi. Tô Mộ trong lòng đốn cứng, cứ việc đại bộ phận dư thừa khí tức bị hút đi, nhưng giờ phút này Tô Mộ thân thể như cũ ở vào vô cùng tràn đầy trạng thái, hắn có thể cảm giác được còn có tương đương một bộ phận đã không có bị hút đi còn không có bị tự thể luyện hóa khí tức vẫn cứ tại dao động. Tước trữ chiếm tổng số hơn 1 phần ít. Đây cũng là vô cùng cường hãn một cỗ lực lượng. Đỗ Mộ không nghĩ một lần nữa mở ra một lần chân ý hộp, một mặt là bởi vì hắn cũng không rõ ràng có hay không còn có thể làm đến như trước đó đồng dạng ổn định điều khiển, một phương diện khác còn lại là bởi vì hắn cũng muốn dựa vào còn lại thiên địa chi khí, tới chạy ra mảnh đất này hạ đầu tiên. Nếu như hắn đoán chừng phải không sai, chính mình bây giờ vị trí đại khái vừa lúc ở Lạc Kinh cùng tử cực miếu chính giữa vị trí, cùng Mạc Khinh Du cùng nhau đến đây thời điểm hắn đi qua một lần, nơi đây hẳn là một mảnh tĩnh mịch rừng trúc, nếu như muốn theo nền đất dưới chỗ thủng mà lên lời nói, có lẽ nơi này sẽ là một cái không tồi vị trí. Nơi này chiều sâu hẳn là cũng bất quá 10 mấy có thiên địa chi khí gia trị Tô Mộ có lòng tin có thể giống như Tú Tiên cư đêm đó đồng dạng, một kiếm bộ ra mảnh đất này hạ đầu tiên. Đã như vậy, không bằng liền thử một chút chính mình vừa rồi học được hai chiêu a. Tô Mộ đột nhiên có chút hưng phấn nghĩ. Cùng vạn hắc lôi bích không ảnh so ra, xương trắng sáng cùng phi thiên kính cũng không tính là đặc biệt phức tạp chiêu thức, tăng thêm có thiên địa chi khí làm cường han trẹo trống, lại có hoàn chỉnh kiếm quyết nhớ kỹ trong lòng, Tô Mộ vô cùng có lòng tin có thể một kích thành công. Tô Mộ chậm rãi rút ra thanh xương kiếm, nhớ lại vừa rồi trong thức kiếm quyết nội dung, bắt chước bóng người kia tư thế đem kiếm khoác lên vai trái của mình phía trên, làm một cái trên phạm vi lớn tụ lực mà màu trắng bạc quang cũng tại thanh xương kiếm thân kiếm bên trên tình phóng. Chương 167, dưới ánh trang phi thiên kính, 2. Tô Mộ lựa chọn xương trang sáng lý do rất đơn giản, một là bởi vì xương trang sáng tuyệt đối uy lực cùng kiếm thế mạnh hơn, càng có lực xuyên đấu, hay là có tinh nguyệt kiếm, khí nguyệt luân thu cơ sở, loại này đồng nguyên chân khí thuộc tính biến hóa Tô Mộ thao túng cũng muốn càng thêm tự nhiên một ít. Quả nhiên, tại thiên địa khí tăng thêm phía dưới, Tô Mộ thân kiếm bên trên lấp loé kiếm quang đâm vào người mờ mắt không ra, cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất động thiên đều chiếu lên lừng lánh, đợi tự thân cơ thể bên trong bên ngoài còn thừa thiên địa chi khí ứng dẫn đạo đều chuyển hóa thành kiếm khí thời điểm, Tô Mộ dùng sức vung lên, một đạo lớn đến không hợp tối thưởng kiếm quang, cứ như vậy hướng về phía dưới mặt đất động thiên bầu trời mà đi. Này một kiếm vung ra thời điểm là lạng yên không tiếng động, cùng nó khí thế kinh người cực kỳ không hợp, nhưng uy lực lại là thật sự, này một kiếm trực tiếp đem dưới mặt đất động thiên bổ ra một đạo lỗ hồng. này lỗ hồng mặc dù không rộng cũng không dài, gần đủ hai người tả hữu thông hành, nhưng là cực sâu, trên mặt đất ánh trăng cũng theo cái khe này chiếu vào, như là vậy vào động thiên bên trong sa mỏng đồng dạng. thu hồi thái bạch chân ý hộ, vận khởi chân khí, dọc theo vách đá liên tiếp làm mấy lần nhảy vọt, rất nhanh liền một lần nữa về tới trên mặt đất. Quả nhiên, nơi này đúng lúc là hắn tới khi sợ đi ngang qua cái rừng trúc kia. Tô Mộ nhìn một chút dưới chân động sâu, ngay tại do dự muốn hay không đem này phiến xuất khẩu che giấu, chỉ nghe một hồi tiếng ầm ầm vang lên, dưới mặt đất động thiên bầu trời khe hở nơi dần dần khuyết trương đến càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đưa tới nghiêm trọng đổ sụp. Một hồi rơ lên cho bụi khí tự động thiên bên trong mà đến, Tô Mộ nhịn không được đưa tay bưng kín cái mũi. Chỉ chốc lát sau cơ vu, hắn liền nhìn thấy bên chân nguyên bản có thể thấy rõ ràng động thiên nội bộ lúc này đã triệt để bị vùi lấp. Xem ra, này phiến động thiên bí mật không cần chính mình lại đi cố ý ẩn ấp. đầu quan sát Xe bóng đêm lúc này đã là đêm khuya, khoảng cách chính mình rời đi tứ Hải khách sạn đã qua 4-5 cái canh giờ. Vương sư có thể hay không phát giác được chính mình chẳng huống, nếu như đem chính mình tại tự cực miếu chứng kiến hết thể nói cho Vương sư, hắn lại sẽ có phản ứng gì đâu. Tô Mộ chấn định nỗi lòng, đang muốn mau chóng rời đi nơi đây, còn chưa đi ra mấy bước, rất nhanh liền nghe được không phương xa chuyển đến trận trận tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Xem ra chuyện đêm nay còn chưa kết thúc. Tô Mộ nghĩ thầm, nơi đây khoảng cách Lạc Kinh vẫn là có một hồi khoảng cách, người vô luận như thế nào vận dụng chân khí, cũng không có khả năng tại khoảng cách dài buôn ba chạy vừa qua được tới đây Tô Mộ núp ở một bên trong bụi cỏ, muốn nhìn một chút người đến đến tụt cùng là người phương nào. Chỉ chốc lát sau, đại đội nhân mã rất nhanh liền chạy tới Tô Mộ vừa rồi sở tại địa, người cầm đầu Tô Mộ còn nhận ra, chính là vừa rồi muốn giết chết chính mình mà Cứng Hàm. Có chân khí tản ra vết tích, không đi xa, ngay tại kệ bên này, nhanh lên lục soát. Mã Cứng Hàm trầm giọng nói, vừa rồi chạy tới từ cực miếu cửa ra vào Mã Cứng Hàm mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, Tô Mộ căn bản cũng không có theo con đường này chạy trốn, hẳn là còn trong lòng đất mật thất bên trong. Vừa ý lửa cháy đuổi đến trở về lại hoàn toàn không thấy được Tô Mộ bóng dáng, cái này khiến Mã Cứng Hàm rất là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này dưới đất mặt đất bên trong còn có cái gì chính mình không biết cửa ra vào hay sao? Nghĩ tới đây, Mạc Hứng Hàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ đem toàn bộ tử cực miếu gần đây bao bọc vây quanh, còn phải người thông báo Mạc ra bảng ra, tại Lạc Kinh thành cửa nơi tăng thêm nhân thủ, toàn diện điều tra tô mộ hành tung. Mạc ứng Hàm ở chỗ này, nhất đẳng chính là hơn 2 canh giờ, nhưng thủy Trung không có bất kỳ cái gì liên quan tới tô mộ báo cáo, hắn một lần coi là tô mộ có phải hay không đã theo địa phương khác đi, đang muốn bất đắc dĩ binh hồi phủ, liền tự cách đó không xa hướng nghe được tiếng vang ầm Lập tức một đạo lẽ ra màu trắng bạc quang huy kiếm khí sông lên trời, giữa không trung bên trong tốt nhiên tiêu tán. Mạc Cứng Hàm suy đoán, đây cũng là còn tại nền đất dưới Tô Mộ nghị muốn hướng lên chạy trốn sợ vung ra kiếm khí, liền lập tức dẫn người chạy về. Lúc này trong không khí còn lưu lại vừa rồi kia cường hàn nhất chiêu dư vị, Mạc Cứng Hàm hít hà, mơ hồ còn có thể cảm nhận được cùng trước đó Tô Mộ kiếm chiêu tương tự khí tức, chắc hẳn sự xuất chiêu này người hẳn là Tô Mộ mới đúng. Bùi cỏ chung quanh không có bị quá rõ bị tích, quanh cũng không có nhiều chân khí lưu lại, Mạc Cứng như vậy suy Tô Mộ hẳn là còn không có đi xa. Phụ thân đại nhân, chung quanh nơi này đều tìm Tựa hồ cũng không có phát hiện kì tiểu, tiểu từ tung tích. Người nói chuyện chính là Mạc Ứng Hàm nhi tử chớ xem thường, thực lực chỉ có quan hại cảnh, so ra kém Mạc Khinh Du mặt khác hai cái huynh đệ, tuổi trẻ nhất đại bên trong nhưng cũng tính được đã trên trung đẳng tiêu chuẩn, lần này cũng là bị Mạc Ứng Hàm trong đêm gọi tới chi viện nơi đây. Không có khả năng, nếu như muốn tại ngắn như vậy thời gian chạy mất tuyệt đối sẽ lưu lại rõ ràng vết tích, ta đối với chân khí cảm giác sẽ không phạm sai lầm, Mạc Ứng Hàm vô cùng vững tin mà nói. Tản ra tới một lần nữa tìm, dù là đêm này phiến rừng trúc lục soát cáiút xấp cũng phải đem người cho ta tìm ra tới. Đúng, phụ thân. Giấu xem thường lĩnh mệnh, lần nữa lục soát lên tới. Nhi Thúc, vì sao muốn làm ra tuyệt tình như thế sự tình? Tô Nhị Thiếu hiệp là ta bằng hữu, chỉ là trong lúc vô tình chính mắt trông thấy đến giao dịch này mà thôi, hắn nhất giới giang hồ áo vải, dù cho thật nói đi ra ngoài, cũng sẽ không có người tin tưởng ta mặc ra, thậm chí tả tướng nhân vật như vậy sẽ cùng cánh duyên quốc cấu kết, vì sao còn muốn đổi tận giết tuyệt? Đứng tại Mạc Cửng Hàng bên người Mạc Khinh Du vẫn cứ không hề từ bỏ thuyết phục. Nói cho cùng Tô Nhị là bởi vì hắn mời mới đi đến được này phiến tử cư miếu, nếu như không phải là mình, Tô Nhị cũng sẽ không bị cuốn vào này đầm vũng nước độc. Sự tình phát triển thành như vậy, Mạc Khinh Du cảm thấy chính mình có rất lớn trách nhiệm. Nhất giới Giang Hồ áo vải, "Cậu ngươi đọc nhiều sách như vậy, điểm ấy thưởng thức đều không có sao? Ngươi cảm thấy Nhất giới Giang Hồ áo vải trụ nổi cái này thời gian tứ hải khách sạn, ngươi biết chỗ nào khách giá đã tăng tới bao nhiêu sao?" Mạc ứng hàm trầm giọng nói, "Ta bằng hữu này cùng Lạc Kinh một ít thương nhân nhà cũng có chút lui tới, có lẽ là bọn họ bỏ vốn. Coi như chính là như thế, ngươi lại như thế nào bảo đảm hắn sẽ không đem đêm nay sự tình tiết lộ cho những gia tộc kia?" Lạc Kinh bên trong các loại thế lực tiên ti lũ rắc rối phức tạp, lúc trước đều là lợi ích liên lụy. Ngươi còn trông cậy vào có cái nào một nhà có thể chỉ lo thân mình. Mạc ứng Hàm nhìn chằm chằm Mạc Khinh Du, càng xem càng thay mình đại ca chớ ứng hoan cảm thấy tức hận, sinh ra tới ba cái nhi tử, hai cái đều là dị bẩm thiên phú kỳ tài, như thế nào duy trì có ra như vậy một người thư sinh khí phế vận, cả ngày tận yêu kéo chút vô dụng nhân nghĩa lễ trí. Như thúc, tự thiện cấu kết nước ngoài, Mạc ra nay đã phạm vào trọng tội. Nhưng tuyệt đối đừng tại đầu này, đường quanh co thượng càng chạy càng xa. Mạc Kệ Tả tướng muốn làm gì? Chưa dịp hiện tại sự tình còn không có phát sinh, sớm làm đoạn tuyệt liên hệ đem tội ác thượng cáo triều mới là việc cấp bách, đừng để toàn bộ Mạc gia hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi nhược tâm bên trong thật còn có cái này mặc ra lúc này liền quả quyết sẽ không nói ra lời như vậy mà cứng hàm lúc này đã vô cùng tức giận nếu không phải đại ca hài tử không tốt trực tiếp bằng giáo lấy mà cứng hàm tính cách lúc này sợ là sớm đã một bàn thai hôm qua mặc ra sợ dĩ bí quá hóa liều đứng tại tả tướng Trần thiệu giới bên cạnh đến cùng là vì cái gì quên thế tài Phú mặc ra nay đã là thập kiệt hội bài danh thứ ba đại gia tộc vì sao muốn vì những cái đó hư vô mở mịt lợi ích mà đánh cược toàn bộ gia tộc tiền đồ mà khi dù vô cùng không hiểu người nếu thật muốn biết liền trở về mọi ngươi cha ta không nghĩ lại cùng ngươ tốn nhiều miệng lưới Dù sao ngươi bằng hữu kia, đêm nay vô luận như thế nào đều phải phải chết." Mặc Hứng Hàm chém đinh chặt sắt nói, nữ khí bên trong không lưu một tia đường sống. Chương 168: Dưới ánh trang phi thiên thủy, bà tìm được. Ở đây. Dừng trúc bên trong đột nhiên có một người hô to, lập tức liền nhìn thấy một thân ảnh siêu đến một chút xuyên ra ngoài, chớ xem thường cũng theo sát phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người tại rừng trúc bên trong nhanh chóng ngang qua, tại bóng tối bên trong, chỉ có thể thông qua không ngừng phát ra tiếng xào sạc tài năng phán đoán nó cụ thể vị trí. Còn nghĩ chạy, Mạc Hứng Hàm vận này chân khí tốc độ tăng lên, như là rời dây cung kiếm bình thường bắn ra ngoài. Qua trong giây lát liển trên diện rộng rút ngắn cùng thân ảnh chi gian khoảng cách, mắt thấy liền phải đuổi tới thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về phía Mạc Cứng Hàm nhào đỉnh đầu mặt mà tới. Đây là Mạc Cứng Hàm kinh hãi, không phải là bởi vì bị công kích, mà là đạo kiếm khí này thế tới chí mạnh, thực sự không giống như là xuất tử vừa rồi cái kia gọi Tô Nhị người trong tay. Rõ ràng tại cao tốc chạy bên trong, vẫn còn có thể tốt như vậy không chế chính mình thân hình, tiện tay vung lên chính là như thế ngoan lệ kiếm khí, này tu vi chỉ sợ là hoàn toàn không thua Mạc Cứng Hàm. Mạc Cứng Hàm nhanh lên rút kiếm đó nữa, chọn vẹn bỏ ra mấy tức lượn đường biến đổi ba lần cầm kiếm thủ pháp lúc này mới vừa đỡ được này một kiếm, mặc dù như thế hắn vẫn là bị tấn trả chân khí tổn thương đến tạp khí, một ngụm máu ngầm tại yết hầu, chính là nghẹn không có phương ra, có trá. Xem thường mau trở lại, Mặc cứng hàm lớn tiếng nhắc nhở. Cái này người thực lực thâm bất khả trắc, nếu là xung độ chính diện chính mình chỉ sợ đều không phải này đối thủ, như vậy người ra tay, chính mình chỉ là quan hải cảnh nhi tử lại như thế nào ngăn cản được đâu. Nhưng mà chớ xem thường lại phảng phất không có nghe được, như cũ không buông tha cùng tại thân ảnh phía sau, thân ảnh lại là hờ hở xoay người lại một kiếm. Đồng dạng cao tốc chạy bên trong chớ xem thường thoáng cái né tránh không kịp, nửa bên phải thân thể trực tiếp bị toàn bộ bổ xuống. Không. Nhìn chính mình con độc nhất bị người một kiếm chém thành hai khúc, Mạc Hứng Hàm vẫn nội trong lòng bành trướng tới cơ điểm, cưỡng ép nhịn xuống nội thường, tựa như phát điên xuống tới, mà đạo thân ảnh kia lại tại trong khoảnh khắc lặng yên không một tiếng động biến mất. Ra tới. Ra tới. Ra tới. tới. Mạc Hứng Hàm vô lực chống chống vung chém, tựa hồ nghĩ muốn phát tiết tự thân phẫn nộ, nhưng ngoại trừ đem từng mảng lớn dừng chém ngã bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực chất tính ý nghĩa. Nhíu thúc, xem thưởng hắn còn có khí, nhanh lên đưa về nhà trị liệu a. Mà Khinh Du lớn tiếng mở miệng nhắc nhở, lúc này mới đem Mã Cứng Hàm lý trí cương ép lôi kéo trở về. Mã Cứng Hàm chạy tới không ngừng rên rỉ nhi tử bên cạnh xem xét thương thế, vừa rồi theo bóng đêm xem không rõ lắm, kỳ thật chỉ có bên phải đại cánh tay nơi trở xuống bị chém đứt mà thôi, vết cắt cũng là cực kỳ vương khuâng, ngược lại là không có một kiếm mất mạng, chỉ là như thế to lớn chảy máu lượng nếu là không thể lập tức chạy chữa lời nói, rất nhanh cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tránh ra, Mã Cứng Hàm không để ý ngay tại sẽ rách chính mình quần áo vì chớ xem thường băng bó Mã Khinh Du, ôm lấy chính mình nhi tử, ba lần dậm chân liền hướng về thành nội chạy như bay chỉ để lại Mạc Khinh Du một người ngơ ngác quỷ gối này phiến trong rừng trúc, không biết làm sao. Lúc này, khoảng cách rừng trúc chỗ không xa, từ Cực Sơn nơi chân núi hạ, một đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra, xiêu đến một chút rơi vào Tô Mộ bên người. "Vương sư, ngài không có sao chứ?" Tô Mộ nhịn không được hỏi. "Nay vấn đề gì, ngươi nên hỏi một chút bọn họ có sao không mới đúng." Vương sư cười trả lời, "Ngược lại là ngươi, như vậy nhanh liền chạy tới địa điểm xác định, thực lực tinh tiến không y ta. Nếu không phải Vương sư kịp thời chạy tới thay ta hấp dẫn lực chú ý, ta chỉ sợ thật liền bị kia Mạc ra nhị thúc chém giết." Tô Mộ bất đắc dĩ nói, Vừa rồi tình huống sát thực đã vô cùng nguy cấp, mắt thấy Tô Mộ chỗ núp liền bị tìm thấy được, Tô Mộ đang định liều chết đánh cược một lần thời điểm, liền nghe được một thanh âm nhẹ nhàng ở bên tai mình lướt qua. Từ cực sơn nơi chân núi phía dưới hướng, Tô Mộ nghe ra thanh âm này chính là Vương sư, lập tức liền nhìn thấy Vương sư một cái lắc mình liền xông ra ngoài, đem chúng quanh hết thảy mạc ra tử đệ đều hấp dẫn đến tương phản phương hướng, cho Tô Mộ lưu lại vô cùng xung tốc chạy trốn thời gian. Ngươi lần này quả thật có chút không cẩn thận, ta ban nói qua cho ngươi, đại hội bắt đầu trước đó tạm thời không nên khinh cử vận động liền đợi tại tứ hải khách sạn bên trong, buổi tối ngươi thiếu chút nữa chọc ra vết rối. Mặc dù nói chuyện nội dung phi thường nghiêm khắc, nhưng theo Vương sư ngữ khí bên trong Tô Mộ một nhưng không có nghe ra bất luận cái gì ý chắc cứ. Ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, Vương sư ngươi biết không, mặc ra cùng tạ tướng bọn họ. Ta biết, cùng Khánh duyên quốc câu được đúng không? Vương sư ngữ khí vô cùng bình tĩnh, Phản Phật sớm đã biết được bình thường, Tô Mộ thậm chí không thể tại hắn mắt bên trong nhìn thấy một tia một hào gợn sóng. Ngươi đã sớm biết. Vậy khẳng định cũng biết Mặc Khinh Du buổi tối hôm nay hẹn ta cùng nhau đi Tử Cực Miếu đạp thanh rồi. Đúng vậy. Toàn bộ lạc kinh hiện tại đã trải rộng ta và Ngư Di nâng nhan tuyến, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể trốn không thoát chúng ta không chế, đương nhiên, cũng bao quát Tả tướng cùng Khánh duyên quốc trong âm thầm làm những cái này giao dịch. Nếu biết các ngài vì cái gì không ngăn cản, như vậy dơ bẩn người dễ, chúng ta sẽ ngăn cản, bất quá không phải hiện tại. Kia muốn tới khi nào? Ta tại kia mật thất dưới đã nhìn, khoảng chừng 10 cái nữ hải tử, bọn họ nói cuối cùng muốn góp đủ 100 cái. Những nữ hải tử này đều phải cùng người thân tách ra, bị xem như quyền lực giao dịch thẻ đánh bạc, cái này cũng không khỏi quá tàn nhẫn. Nếu là thời gian kéo quá lâu, những nữ tử này đã bị mang đi Đến lúc đó sẽ trễ. Tô mộ vô cùng sốt ruột, hắn vốn cho là vương sư trở về lúc sau sẽ mang theo hắn cùng nhau trở về tử cực miếu cứu những cái đó nữ hải, lại không nghĩ rằng vương sư giống như cũng không ý này. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, những nữ hải tử này đến lúc đó sẽ làm tà tướng cấu kết nước ngoài chứng cư phạm tội, làm hắn không cách nào xoay người, cái này thẻ đánh bạc chúng ta nhất định phải thích đáng sử dụng mới có thể. Vương sư giải thích nói. Cho nên vương sư ngài cũng chỉ là đem chuyện này xem như là thẻ đánh bạc mà thôi. Những nữ hải tử kêu liền căn bản không tính người Tô Mộ lúc này ngữ khí có chút kị liệt, đây là hắn lần đầu tiên đối tôn kính Vương sư dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Ta cũng là không trông cậy vào ngươi có thể hiện tại liền lý giải, một số thời khắc ngươi nhìn như cứu được người trước mắt, lại khả năng hại càng nhiều người vì thế mất mạng, loại chuyện này vốn cũng không có cái gì đúng sai, chỉ lấy quyết tại người tự thân cách nhìn mà thôi." Vương sư cảm nhận được Tô Mộ ngữ khí biến hóa, thấm thề nói: "Vương sư như vậy quan điểm, Tô Mộ thật sự là rất khó gặp bừa, nhưng Tô Mộ cũng rõ ràng, hắn cùng Vương sư vị trí khác biệt, nhân sinh trải qua lịch duyệt cũng khác biệt, đối đãi một việc quan điểm có ra vào cũng là rất tự nhiên sự tình." Tô mụ lý giải không được Vương sư, Vương sư nghĩ muốn nói một cách đơn giản phục tô mộ cũng là không thể nào. Đã Vương sư cầu không được, vậy liền chỉ có dựa vào chính mình đi cứu những nữ hài tử kia. Ta biết ngươi tại suy nghĩ cái gì, bất quá tốt nhất vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Ta vừa rồi ra tay chém kia Mạc gia tiểu tử, bút chướng này chỉ sợ cũng sẽ tính tại ngươi đầu bên trên, hiện tại toàn bộ Mạc ra hẳn là đều tại Liêu mạng tìm ngươi trả thù, từ cực miếu bên kia ta mới vừa nhìn cũng là thủ vệ nghiêm nghiêm, nếu như ngươi còn nghĩ mạnh mẽ xông tới nói lần sau ta liền không nhất định cứu được đến ngươi. Vương sư ngữ khí nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng ở Tô Mộ hai bên trong đây đã là hết sức rõ ràng cảnh cáo. Ta đã biết, Vương sư. Tô Mộ nhận lời nói, "Ừm, ngươi biết thuận tiện. Sắp trời đã tối Lạc Kinh có cấm đi lại ban đêm, chúng ta ở ngoài thành nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại trở về." Vương sư lúc này đem Tô Mộ biến ảo khó lường biểu tình toàn bộ thu hết vào mắt, lạnh nhạt nói. Chương 169, Giao thoa vận mệnh, 1. Sáng sớm hôm sau, trở lại Lạc Kinh lúc sau, Vương sư rất nhanh liền cùng Tô Mộ tách ra. Tứ Hải khách sạn vị trí đã bại lộ, Tô Mộ lúc này hiển nhiên cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này khách phòng. Vương sư chuẩn bị một chút, đem Tô Mộ an bài tại tư đổ ra bí ẩn khách đường, làm hắn ở đây an tâm nghỉ ngơi tính dưỡng, mấy ngày nay tạm thời cũng không cần đi ra, đợi đến tông tộc đại hội chính thức bắt đầu thời điểm, cho dù là Mạc gia cũng không có khả năng tùy ý ra tay với hắn. Chỉ cần Tô Mộ có thể bình an hoàn thành tông tộc đại hội báo danh, trở thành chính thức người dự thi, pháp điều thượng liền nhận lấy tông tộc viện bảo hộ, tại dự thi trong lúc đó bất luận cái gì tông tộc thế lực đều không được đối với người dự thi có lén tổn thương hành vi. Tới lúc đó, dù cho Tô Mộ bại lộ chính mình, Mạc gia cũng bắt hắn không có cái nào. Mà chỉ cần Tô Mộ có thể tiến vào tông tộc đại hội thập cường bảng, không chỉ có thể thu hoạch được tông tộc viện tán thành, tăng lên Hàn Sơn kiếm tông tộc phong cấp, Tô Mộ bản nhân còn có thể có được tại tông tộc viện trên danh nghĩa quyền lợi, nhận chiêu đình bảo hộ, mặc gia càng thêm không có khả năng có cơ hội đối với này hạ thủ. Huống chi, mặc ra nhằm vào Tô Mộ lý do nguyên bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Mộ đối với cái này cũng không có dị nghị, hắn cũng biết chính mình lúc này nếu là lại lớn giao xếp đặt trên mặt đất đường phố lăn Lư, không khỏi cũng có chút quá tâm lớn. Hắn biết Linh Tê Ji nương cùng Vương sư gần nhất đều bệ việc, chính mình cũng không thể vẫn luôn để cho bọn họ lo lắng an nguy. Tư độ ra làm Lạc Kinh siêu cấp đại gia lại có truyền thuyết bên trong tam đại siêu phàm cảnh một trong chấn thủ, tự nhiên không có khả năng có người tùy ý xung loạn. Tô Mộ ở tại Thiên Môn biệt phủ, bình thường ngoại trừ đưa thức ăn người hầu bên ngoài, trên cơ bản đều không người đến hướng, Tô Mộ tự nhiên cũng là mừng rỡ thênh ngản. Tiếc nối duy nhất là, Linh Thế Di nương tựa hồ đã không ở tại Tư Đồ gia đá chúng, cho nên Tô Mộ lúc sau cũng không tiếp tục cùng với gặp mặt qua. Cứ như vậy qua hai ngày, khoảng cách tông tộc đại hội khai mạc chỉ có không đến 3 ngày thời gian, Vương sư truyền đến tin nói, Ấm vũ đã đi tới Lạc Kinh, ngay tại Tư Hải khách sạn chờ đợi tộc đại hội khai mạc, cùng, cùng nhau hoàn thành báo danh. Làm Tô Mộ không cần phải lo lắng. Chính mình chiếu cố tốt chính mình là đủ. Vương sư còn tại truyền tin bên trong nói, ngày hôm nay sẽ an bài Tô Mộ thấy một người, đến lúc đó Tư đổ phủ sẽ có người tới dẫn hắn, cứ yên tâm đi cùng chính là. Vương sư không có nói là ai, Tô Mộ cũng không hỏi nhiều, dù sao chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Tước Trừng lúc xế chiều, một vị dáng vẻ đường đường xuyên quý khí Tư đổ phủ người đi tới Tô Mộ sở tại bệnh viện, mời Tô Mộ tiến đến hậu hoa viên cùng nhau tham dự tiệc trà xã giao. Hậu hoa viên? Có thể hay không chính là chính mình trước đó cùng Linh Tê Di nương gặp mặt địa phương đâu? Nay vị Tư Đồ phủ người còn địa thị, Tô Mộ không thể trực tiếp tiến đến. Muốn trước chuẩn bị một chút chính mình, đổi thân trang vẫn mới tương đối dễ dàng. Đến tận cùng là dạng gì khách nhân, lại còn muốn chính mình thay đổi trang phục tiến đến. Tô Mộ trong lòng nghi hoặc càng ngày càng cái gì, nhưng vẫn là cùng đi theo người tiến đến thay đổi trang phục. Chỉ chốc lát sau, Tô Mộ nhìn kính bên trong rực rỡ hẳn lên chính mình không khỏi có chút sửng sở. Này phục sức không khỏi cũng quá mức xa hoa. Lúc này Tô Mộ xuyên màu tím nhạt hoa phục phía trên tràn đầy tinh xảo tinh tế theo thùa, trường trường quần áo vẫn luôn kéo tới bên trần trên quần áo biển treo đầy nhiều loại tinh đồ trang sức, từng cái nhìn qua đều là có giá trị không nhỏ. Tô Mộ tóc cũng bị một lần nữa trải chải qua vốn thành đẹp mắt đuôi tóc, mặt bên trên còn tượng trưng lau chút cực kỳ nhà sơn phấn, làm hắn nguyên bản bởi vì tu tập Tuyết Sơn nội kinh mà trở nên có chút thấu bạch làn da có một chút huyết sắc. Này thật đúng là, hoàn toàn không thích đứng a. Bộ trang phục này làm Tô Mộ thực không thể đứng, nặng nề như vậy ăn mặc mặc lên người, cả người đều khó tránh khỏi có loại hành động bất tiện cảm giác, cũng may hắn có thể thông qua vận chuyển Tuyết Sơn nội kinh tới lần tránh ngày mùa hè nóng bức, không phải chỉ là bên ngoài này oi khí tức chỉ sợ cũng làm người ta không chịu nổi. Dựa mặt trang điểm thay đổi trang phục hoàn tất, Tô Mộ liền đi theo vừa rồi tư đồ phụ người cùng rời đi, đi tới hậu hoa viên. Ta cuối cùng là muốn gặp ai? Đi trên đường, Tô Mộ nhịn không được mở miệng hỏi, nghĩ muốn theo này tư đồ phủ người miệng bên trong thám thính ra một ít manh mối. Nay thuộc hạ không biết, chỉ biết là là kính các đại nhân khách quý, nhất định phải lấy tư đổ phủ tối cao lễ ngộ tới đón đợi. Nay tư đổ phủ chi đại sát thực vượt xa khỏi Tô Mộ tưởng tượng, đi theo một hồi rẽ trái lượt phải, đi trọn vẹn thời gian đốt một nén hương, lúc này mới đến mục đích hậu hoa viên. Hậu hoa viên cửa ra vào, mấy chục cái người khoác thiết giáp binh sĩ đem nơi này bao bọc vây quanh, từng cái sắc trọng, cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không nhìn mặt bên trên trán lăn xuống mà xuống mồ hôi, đứng thành từng tòa pháo tượng. Bực này tư thế Làm Tô Mộ càng thêm hiếu kỳ bên trong đến tuột cùng là người phương nào. Tư Đồ phủ người đi ra phía trước, hướng về một vị sĩ quan tướng lĩnh lấy ra chính mình ra bài, lại đối hắn gì thai vài câu, sau đó liền hướng Tô Mộ phất phất tay làm này đi qua. Tô Mộ tại một đám binh sĩ nhìn chăm chú hạ đi vào hậu hoa viên đình viện, mặc dù trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng cứ như vậy bị người nhìn chăm chú cảm giác xác thực còn có chút kỳ quái. Đi vào hậu hoa viên môn bên trong, Tô Mộ phát hiện nơi này cũng không phải là trước đó cùng Linh Di nương gặp nhau địa phương, mặc dù tràng cảnh rất giống, nhưng hương vị khác biệt, hoa cỏ đồ trang sức bày biện cũng có vi diệu khác biệt. Như vậy một chỗ trong phủ đệ lại có hai cái như thế to lớn lại như thế tương tự vườn hoa, thật không biết phủ đệ chủ nhân đến cùng là thế nào muốn. Chẳng lẽ tứ hải thương hội tiền thật nhiều không có nơi dùng sao? Tô Mộ hướng về phía trước nhìn lại, cách đó không xa đỉnh nghỉ mát chi có bốn người, hai người đang ngồi uống trà trò chuyện, hai người khác thì phân lập phía sau, Tô Mộ có thể tại hai người này trên người cảm nhận được cực kỳ đáng sợ chân khí ba động, nhìn hẳn là trò chuyện người cận vệ một loại nhân vật. Tô thiếu hiệp, người đã đến. Một người trong đó đứng dậy, Tô Mộ nhớ tới cái này, người chính là trước đó từng có gặp mặt một lần Tư Đồ Kính. Tô Mộ cung kính có người, hướng Tư Đồ Kính hành lễ lại là không biết nàng trong lòng đến cùng tính toán gì. Điện hạ, nay vị chính là ta trước đó hướng ngươi đề tặng qua, tư đồ gia mới môn khách, Hàn Sơn kiếm tông Tô Mộ. Tư đồ kính xoay người lại hướng về người trước mặt nói, hắn cũng muốn tham gia 3 ngày lúc sau tông tộc đại hội. Về phần trước mặt ngươi này vị, chính là đương triều thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ? Tô Mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên nghe nói qua thái tử Lưu Sưởng Hy danh hảo, chính là 3 năm trước đây lấy sức một mình hóa giải hai nước chiến tranh, bảo trụ ngàn quân sĩ cùng tông tộc tử đệ tính mạng người. Cũng là Vương sư vẫn luôn cường điệu muốn chính mình tiến đến giao hảo người. Không nghĩ tới giờ phút này cứ như vậy ngồi ở chính mình trước mặt, đang dùng một đôi phượng phất có thể nhìn thấu hết thảy con mắt cẩn thận đánh giá chính mình. Tư đồ thủ ti, ta nghe nói Tư đồ ra vẫn luôn chuyên chú kinh thường, trong năm qua chưa từng có đi ra cái gì ngoại lai môn khách, không biết các ngươi là như thế nào đào móc đến lại vị Tô thiếu gia đâu." Thái tử mở miệng hỏi, Thanh Ngâm Môn Nhuyễn Ngọc lại ẩn ẩn lộ ra một cố không hiểu ý nghiêm. Chương 170, giao thoa vận mệnh 2. Ồ, không nghĩ tới luôn luôn đối với Miếu Đường Tông tộc sự tình chẳng quan tâm Tư đồ gia, rốt cuộc cũng muốn đem thế lực lan tràn đi ra sao?" Thái tử Lưu Sưởng hi nhẹ nhàng uống một trà, trầm giọng nói: Đó cũng không phải, chỉ là sát thực xem trọng Tô thiếu hiệp tiềm lực mà thôi. Tuy có lao tổ như vậy tập võ kỳ nhân, nhưng tư đổ gia dù sao vẫn là thương nhân nhà, tự nhiên chú ý đầu tư thời cơ. Tư đồ kính cười nói, nguyên lai tư đổ ra đã sớm làm xong dự định, xem ra ngược lại là cô có chút vượt qua. Thái tử điện hạ bất giận. Thái tử Lưu Xưởng hi cùng tư đồ kính có qua có lại đều là trong lời nói có hàm ý, tô bộ trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu được. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, tư đổ ra nhìn chúng người thế nhưng cũng là Hàn Sơn kiếm tông xuất thân, xem ra Hàn Sơn đúng là cái bị xem nhẹ phong thủy bạo địa. Thái tử nói tiếp, cũng không biết người nhìn chúng người cùng cô lựa chọn người, đến tuột cùng ai sẽ tương đối ưu tú. Tô Mộ nghe được trong lòng kinh hãi, cũng là Hàn Sơn kiếm tông. Chẳng lẽ thái tử nói tới người là chỉ? Mặc dù thái tử điện hạ trí võ thông toán, nhưng ở xem người phương diện này ta tự nhận vẫn là muốn mạnh lên một phần. Tư độ kính bình tĩnh đáp, Tô Mộ đã tại lời nói bên trong nghe được một tia tranh phong tương đối ý tứ. Ví như thái tử điện hạ không tin, không bằng tại tông tộc đại hội bắt đầu trước đó, liền để cho bọn họ tới một trận hữu hảo luận bàn như thế nào. Tư độ kính đề nghị, cũng đẹp mắt nhìn ta cùng thái tử điện hạ, đến tột cùng ai tương đối có xem người ánh mắt. Thật có ý tứ, chính hạ, ngươi xem nếu không đem hắn gọi tới, cùng này vị Tô thiếu hiệp luận bản tỷ thí một chút." Thái tử đối người sau lưng nói. "Biết, điện hạ." Thái tử đứng phía sau nam tử hướng về cửa lớn chỗ một cái phất tay, chỉ chốc lát sau liền có cái xuyên quần áo luyện công thiếu niên cùng nhau đi đến. Thứ sư minh, thật là ngươi." Thấy do người tới tướng mạo lúc sau, Tô Mộ trong lúc nhất thời có chút hưng phấn kích động, mặc dù vừa rồi hắn trong lòng liền mơ hồ có chút suy đoán, nhưng thực tế nhìn thấy thời điểm vẫn là không nhịn được hét lên. "Ngươi đến đúng là hắn tứ sư huynh Lý Hàn." "Tiểu sư đệ, tại sao lại ở chỗ này?" Suốt 3 năm thời gian trôi qua, tổ mộ tướng mạo đã có một ít biến hóa, tăng thêm có chút không thích hứng tô mộ bộ trang phục này, Lý Hi Hàn ngược lại là sửng sốt một chút, cái phản ứng thời điểm cũng là tương đương hưng phấn. Sư Minh đại hai người ngày đó từ biệt, không ngờ đi qua đi 3 năm lâu, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai người lại là tại dạng này một loại tình huống hạ trùng phụng. Gặp qua thái tử điện hạ, hưng phấn về hưng phấn, Lý Hi Hàn vẫn là không có quên cấp bậc lễ nghĩa, hướng về thái tử cung kính hành lễ. Lý Hi Hàn vốn là biết tiểu sư đệ khẳng định sẽ đến tham gia lần này tông tộc đại hội, nghĩ đến đến lúc đó tại hội trường trên khẳng định có cơ hội nhìn thấy lẫn nhau chi gian Hàn Nguyên Lưu cho đến lúc đó cũng không mượn. Khi Hàn, ngươi cùng này vị Tô thiếu hiệp quả nhiên ta biết, vừa rồi kính thủ ti nhắc tới Hàn Sơn kiếm tông thời điểm ta liền đoán rằng có thể hay không chính là ngươi xuất thân cái kia tông môn." Thái tử cười nói, "Ta hôm nay tìm đến kính thủ ti vốn là muốn hướng nàng giới thiệu ngươi tồn tại, nhìn xem tư độ ra muốn hay không cùng ta cùng nhau áp chú tại ngươi trên người, không nghĩ tới kính thủ ti sớm đã tìm xong nhân tuyển, lại còn là ngươi đồng môn sư đệ, ngươi nói trên đời này có một số việc chính là hợp như vậy." "Điện hạ, vị đúng là của ta đồng môn sư Tô Mộ, ta rời đi môn thời điểm hắn tuổi tác còn thiểu, năm qua đi có biến hóa rất lớn." Ta ngay từ đầu cũng có chút không nhận ra được. Lý Hy Hàn như cũ công công thân thể, túi đầu đáp lại nói: "Không sao, năm đó tông tộc viện chinh đội trên vạn năm nhẹ tử lệ, ta duy chỉ có chọn chúng ngươi một người tiến vào trong đông cung cát, làm ta môn sĩ, chính là coi trọng ngươi thiên phú và tiềm lực, hơn 3 năm đi qua, ngươi tiến bộ cũng không có khiến ta thất vọng. Ngày hôm nay kính thủ ti có chút cái nhìn khác biệt, chúng ta hẹn xong để các ngươi sư huynh đệ hữu hảo luận bạn một chút, nhìn xem đến tuột cùng ai ánh mắt tương đối tốt, ý của ngươi như thế nào?" "Làm sao vậy Hi Hàn, không có lòng tin sao?" Nhìn Lý Hi Hàn không gấp phục, thái tử truy vấn. "Hồi thái tử điện hạ," Điện hạ yêu cầu Hy Hàn ổn thỏa toàn lực ứng phó. Chỉ là lấy Hy Hàn bản thân góc độ đến xem, mặc dù ta tự tin trong 3 năm này một khắc cũng không có bông lòng qua tu luyện, nhưng sư đệ Thiên Phú sự cao xa cái gì tại ta, cho nên Hy Hàn cũng không có cái gì chiến thắng lòng tin, mong rằng điện hạ bất giận. Làm cản, chưa chiến trước e sợ, ta là thế nào dạy ngươi?" Thái tử phía sau nam tử cả giận nói, toàn thân chân khí phun trào ra tới, đáng sợ uy áp hướng về phía Lý Hy Hàn mà đi, kém chút làm này tại chỗ thổ huyết. Tô Mộ liền đứng tại Lý Hy Hàn bên cạnh. Tự nhiên cũng có thể cảm thụ được cỗ này đáng sợ áp lực, không có một tia một hào do dự liền trực tiếp xông tới ngăn tại Lý Hi Hàn trước mặt, một người thừa nhận hạ quân tới chân khí phong bạo. Tô Mộ tự nhận là thân thể so với Lý Hi Hàn hẳn là mạnh lên không ít, nhưng giờ phút này đối mặt thực lực cao như thế đối thủ cũng thực sự có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ chỉ là vì thăm dò, đối phương căn bản vô dụng mấy phần lực, mặc dù như thế vẫn là để Tô Mộ có chút không thở nổi, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu từng hạt hướng hạ lan xuống, th kia sa hoa phức tạp văn mặc. Răng, hầm hầm người trước dáng ngược lại là thoáng cái đưa tới thái tử Lưu Sưởng thú. Lưu Sưởng Hy hiểu rất rõ lý hy hàn tính cách, biết hắn tuyệt không phải cái gì nhát gan nhát gan người. Lưu Sưởng Hy nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó ở tông tộc viện chinh đội thời điểm, Lưu Sưởng Hy cùng hắn sư huynh Hàn Sơn Hạ là duy hai cái chủ động đứng ra yêu cầu đảm đường tiên phong tông tộc tử đệ. Biết rõ khả năng này là tử vong suất tối cao vị trí, hắn cũng không có chút gì do dự cùng nuôi bước, kia đấu chí tràn đầy biểu tình đến nay Lưu Sưởng Hy còn rõ mồn một trước mắt. Như vậy người lại tại đối mặt với chính mình sư đệ thời điểm nói ra lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, to mộ là một cái làm hắn tâm phục khẩu phục đối thủ. Dù cho thái tử này 3 năm nhiều đã ở hắn trên người chút xuống đại lượng tài nguyên, còn làm cung đình thủ tịch ngự tiền thị vệ Vương Chi Ngạn dạy hắn tập võ, tại đối mặt Tô Mộ thời điểm hắn nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cái này gọi Tô Mộ ra hỏa đến cùng thiên phú cao tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, Lưu Sưởng hi nhịn không được liếc nhìn bên người Tư Đồ Kính, nàng cũng đang dùng vô cùng có thăm ý phức tạp ánh mắt nhìn trước mặt gắt gao chống đỡ lấy Tô Mộ. Tư Đồ ra đến cùng là từ đâu đào móc đến cái này người? Một hồi trở về nhất định phải hào hào làm ám bộ tìm hiểu một chút. Thái tử vốn muốn cho Vương Chi Ngạn thu tay lại, nhưng thấy Tư Đồ Kính cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Dứt khoát cũng liền đi theo xem tình. Hắn biết Vương Chi ngạn trong lòng hiểu rõ, sẽ không hạ tử thủ, vừa vận chính mình cũng có thể nhìn xem, Tô mộ tại đối mặt phá không cảnh đỉnh phong cao thủ thời điểm đến tuột cùng có như thế nào biểu hiện. Mà lúc này tô mộ đã loáng thoáng có chút chống đỡ không nổi dấu hiệu, cứ việc đem hết toàn lực phản kháng, nhưng hắn hai tay hai chân ngay cả động đậy một chút đều làm không được, hắn có chút hối hận vừa rồi thay quần áo thời điểm không có đem Thái Bạch chân ý mang ở trên người, mà là đặt ở tùy thân trong bao quần áo, không phải hiện tại cũng không nên như thế thụ động. Chương 171, giao thoa vận mệnh, 3. Thái tử Lưu Xưởng Hy có thể nhìn ra được Tô Mộ đã nhanh muốn tới cửa hạn, mặc dù hắn liều mạng thúc dục chân khí trong cơ thể tiến hành phản kháng, nhưng muốn theo Vương Chi Ngạn chân khí uy áp bao phủ bên trong chạy ra hiển nhiên vẫn còn có chút không quá đủ xem. Kính ngạn nhân. Đứng tại tư đổ kính phía sau nữ tử đi lên trước, dáng tại tư đồ kính bên thai dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, "Cần ta ra tay sao?" "Không cần, vừa vận chúng ta cũng mở mang tầm mắt." Tư đổ kính rất có hăng hái nhìn Tô Mộ, đối với hắn trước mắt vị trí khốn cảnh nhắm mắt làm ngơ. Đây chính là Vương sư đệ tử, nếu bản về bối phận so với Vương Chi Ngạn bản nhân còn muốn cao đâu rồi? Hơn nữa ngày hôm nay cùng thái tử gặp mặt cũng là Vương sư bản nhân giao phó, cho, cũng không về phần chỉ có chút bản lãnh này à. Tới đi, làm ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính, làm ta nhìn xem ngươi đến cùng có như thế nào ma lực, có thể làm trưởng công chúa cùng vương sư như vậy thân phận người đều coi trọng như thế. Tư Đồ kính trong lòng thầm nghĩ. Tư Đồ kính đợi người phản ứng Tô Mộ lúc này cũng tự nhiên để ở trong mắt, Vương chi ngạn chân khí ba động mạnh như thế, nhưng không có trực tiếp ra tay muốn chính mình mệnh, chỉ là từ đầu đến cuối đem uy áp cường độ bảo trì tại vừa hào ổn áp chính mình trình độ, vô luận chính mình như thế nào điều động chân khí đều không cách nào đào thoát trong đó. Tô Mộ biết rõ Đây là những đại nhân vật này đang thí nghiệm chính mình bản lãnh cùng chất lượng. Hắn lúc này có thể lựa chọn tránh đi cố này khí chàng, nhưng Tô Mộ không có làm như thế, một cỗ không hiểu phẫn nộ đã từ đáy lòng mà sinh. "Cứng quá dễ gãy, đạo lý này Vương sư cùng hắn nói rất nhiều lần, nhưng Tô Mộ chính là học không được, phản kháng cùng khiêu chiến tựa hồ đã dung nhập hắn trong máu, hắn liền như là một thanh lợi kiếm, ra khỏi vỏ tất phải thấy máu, đối đái chính mình cũng là đồng dạng không lưu đường sống. Kiếm không có khuất phục lựa chọn, chỉ có trảm hoặc là đoạn. Đã các ngươi muốn thử một chút ta, ta đây liền kiên trì đến ngất đi mới thôi, vừa vặn cũng làm cho thái tử nhìn xem ta thực lực cùng chí khí." Nghĩ như vậy, không thể động đậy Tô Mộ Siết trặc quyền. Thái tử điện hạ, sư phụ muốn trừng phạt liền trừng phạt ta, sư đệ hắn không làm sai bất cứ chuyện gì. Lý Hi Hàn tự trọng áp bên trong khôi phục lại, vội vàng quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho. "Hi Hàn, ngươi trách oan buồn vương cùng ngươi sư phụ, a ngươi sư phụ ngay từ đầu đúng là muốn trừng phạt, trừng phạt ngươi chưa chiến trước e sợ nói chuyện hành động, nhưng về sau thế, nhưng là ngươi sư đệ chính mình chủ động chào đón cùng ngươi sư phụ khí chàng đối kháng, nhưng không có bất luận kẻ nào nhằm vào hắn." Thái tử hơi nói, "Đương nhiên, nếu là hắn không nghĩ giáng đỡ đi xuống, thời giờ đi khí chàng bên trong là được." Thái tử nói nói đã phi thường rõ ràng, ban đầu vương chi ngạn chỉ là muốn trừng phạt lý hi hàn mà thôi, là tô mộ chính mình chủ động sông lên tới đối kháng, nói cách khác chỉ cần chính hắn phục cái nhuyễn chủ động thối lui là được rồi. Mặc dù tô mộ hành vi có chút vô lễ, nhưng xem ở lưu sưởng hy mắt bên trong chỉ là càng thêm gia tăng hắn đối với tô mộ hiếu kỳ cùng thưởng thức. Có tính cách cũng có huyết khí, có thiên phú cũng có năng lực, như vậy người khó trách tư đổ kính sẽ nhìn chúng. Mặc dù không chế trong tay sẽ tương đối khó, nhưng nếu là có thể sử dụng tốt cũng sẽ trở thành hiếm có trợ lực mới là Lưu Xưởng Hy nói tiếp, bổn vương có một chút cũng không quá lý giải, vì sao coi trọng như thế Tô thiếu hiệp kính thủ ti cũng không muốn xuất thủ tương trợ đâu. Tô thiếu hiệp nhớ tới sư huynh đệ cảm tình, chủ động tiến lên vì Lý thiếu hiệp chia sẻ áp lực, đây vốn là nghĩa cử, nhưng va chạm thái tử điện hạ uy nghi cũng là không thể tranh biện sự thật, đã như vậy, tự nhiên muốn mặc cho thái tử điện hạ xử lý mới là, tính không dám tùy ý làm vậy. Tư đồ kính cười nói, mà nhưng trong lòng đã lạnh xuống. Đứa nhỏ này, tính tình như thế nào như thế chi cứng, này sẽ liền biết hành động theo cảm tính, chỉ sợ đã sớm đem vương sư trước đó an bài cùng phân phó không hề để tâm đi. Đầu óc như vậy toàn cơ bắp, về sau chỉ sợ sẽ cho trưởng công chúa mang đến phiền thoái không cần thiết, vẫn là muốn nhiều cái tâm nhãn mới được. Kính thủ ti nơi nào? Chi ngạn, nơi này chính là Tư đồ phủ, tại kính thủ ti trước mặt ngươi đừng quá mức làm càn." Thái tử điện hạ lệnh lùng nói, một bên Vương Chi ngạn lập tức thu hồi ngoại phong khí trạng, đầu tiên là tại thái tử bên thái dị thai vài câu, sau đó liền chậm mặt lui trở về thái tử phía sau. Tô Mộ trên người kia cổ như núi lớn uy áp nháy mắt bên trong tiêu tán, tô Mộ vô lực quỷ rạp xuống đất, từng ngụm từng ngụm người không sao chứ sư đệ?" Lý Hi Hàn ngay lập tức tiến lên hỏi. "Hô, hô, còn tốt." Tô Mộ đã lại, nhưng hắn rõ ràng chính mình gân mạch xương cốt đều tại kịch liệt đau đớn, một giây sau liền có khả năng đã hôn mê. Không thể choáng, nhất định phải dừng lại. Thái tử còn tại quan sát đến chính mình. Tô Mộ ở trong lòng tự đủ. Tô Mộ không phải người ngu, lúc này hắn đã đại khái làm theo tình huống trước mắt. Hôm nay cùng thái tử gặp mặt nhất định là Vương sư cùng tư đồ kính ăn bài, mục đích đúng là cho chính mình sáng tạo một cái cùng thái tử có chút gặp nhau cơ hội. Tô Mộ không có quên Vương sư lúc trước đã nói, cùng thái tử giao hảo, liền có thể có thể đối với Linh nương cơ hội có chút trợ lực, đây cũng là trước mắt chính mình duy nhất có thể thay Linh Tê làm được chuyện. Quả nhiên không hổ là Kính Thủ Ti nhìn chúng người, cái tuổi này liền có thể có tu vi như vậy cùng tinh thần lực, tại phá không cảnh cung đình thị vệ Vương Chi ngạn trước mặt thế nhưng có thể kiên trì lâu như thế, buồn vương hiện tại đã biết rõ vì sao Hi hẳn sẽ đối với người như thế chịu phục. Thái tử đứng lên, đến gần Tô Mộ nói: "Ta, Thái tử điện hạ, quá khen rồi." Tô Mộ hai tay ôm quyền, dáng chống đỡ đỡ lấy một cái chân, nửa quỳ hành lên nói: "Kính Thủ Ti, xem ra buồn vương vẫn là quá ngây thơ, xem người ánh mắt quả nhiên là không bằng Tứ Hải Thương hội tới tinh thuần a." Thái tử xoay người lại, đối tư đồ kính cười nói: "Không dám." Thái tử điện hạ chính vụ quân thân, phí sức thương sinh xã tắc, đổ chính là quốc tri đại nghiệp, tầm mắt tự nhiên không phải tính cái này thương nhân người có thể so sánh, kính cũng bất quá là đã chiếm giao thiệp rộng tiện nghi mà thôi. Mà thôi, ngày hôm nay vốn định mang theo hy hàn hướng ngươi khoe khoang khoe khoang, vạn vạn không nghĩ tới. Xem ra thái tử điện hạ đã chán ghét triều đình tại tông tộc đại hội bên trong vẫn luôn đảm đường của chúng, nghĩ muốn tự mình hạ tràng tham dự một chút rồi. Tư đồ Kính nói, Kính nói chuyện tương đối thẳng thái tử điện hạ chớ mất, thái tử điện hạ sẽ không thật cảm thấy tùy tiện tìm trung tam phẩm tông tộc đệ tử hào hảo bồi dưỡng mấy năm liền có thể thật cùng những cái đó thập kiệt tông tộc tiểu quái vật nhóm phân cao thấp a. Không thật thử một lần lại thế nào biết đâu. Thái tử cười như không cười trả lời, kính thủ ti chính mình không phải cũng tìm được Tô thiếu hiệp như vậy kỳ tại sao. Liên quan tới thái tử điện hạ trước đó nói tới sự tình, kính đã nghị kỳ đáp án. Tư đồ Kính đột nhiên lời nói xoay chuyện, nghiêm túc nói, "Ồ, vọng kia là ta sợ chờ mong đoán." Thái tử nhìn chăm chú tư đồ Kính. Tựa hồ muốn rượi vào nét mặt của nàng trông được ra một chút manh mối. Nhận được thái tử điện hạ xem trọng, ta tứ hải thương hội nguyện ý đứng tại thái tử điện hạ phía sau. Tư đồ kính chỉnh trọng nói: "Chương 172, giao thoa vận mệnh, 4." Ta nhớ được tư đồ ra gia hắn luôn luôn là mặc kệ chiều chính một lòng hành hương, là cái gì làm kính thủ ti nguyện ý lội buồn vương lần này vũng nước được đâu? Thái tử nhìn về phía tư đồ kính ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Liên quan tới điểm này, kỳ thật liền cùng kính lựa chọn Tô thiếu hiệp là cùng một cái đạo lý. Tư đồ kính khẽ nói: "Chỉ là một loại thương nhân ánh mắt mà thôi, hơn nữa thái tử điện hạ sớm đã biểu lộ thái độ Trước thời gian chạm đội, tương lai thái tử điện hạ kế thừa chính thống, ta tư đổ ra cũng có thể đi theo đắc đạo tuần thăng, nói không chừng ta cái này thủ ti có một ngày cũng có thể lên làm thừa tướng đâu. Kính thủ ti, ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi nói lời nói nếu là buộc lộ ra đi, dù cho quan lại Đồ Lao tiên sinh tại, Trần Thiệu giới cũng có vô số loại có thể đối phó ngươi tư đổ ra biện pháp." Thái tử trầm giọng nói, cho đến lúc đó, thái tử điện hạ tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách bảo hộ ta tư đổ ra. Dứt lời, tư đổ kính hướng về thái tử lễ, tố nhận được, đây là tuyên thể hiệu trung ý tứ. Tư đồ gia cùng tứ hải thương hội sẽ dốc hết toàn lực Trợ giúp thái tử điện hạ thuận lợi leo lên vương vị. Tốt, bổn vương liền tạm thời tin tưởng ngươi là thật tâm thực lòng được rồi, bất quá nếu để cho bổn vương biết ngươi có dị tâm, bổn vương thủ đoạn cũng không thể so với Trần Thiệu giới kém. Thái tử lời nói mặc dù lăng lệ tàn nhẫn, nhưng mặt bên trên biểu tình vẫn như cũng là lạnh nhạt nếu tố. Tính biết, mời thái tử điện hạ yên tâm. Đã thư đổ ra đã quyết định muốn duy trì bổn vương, không bằng liền đem Tô Thiếu hiệp cùng nhau nhượng độ cho bổn vương như thế nào. Hàn Sơn kiếm hai huynh cùng nhau lên trận, nếu là thật sự có thể có sở thành tích, chuyến đi cũng vẫn có thể xem là một đoạn giải thoát. Thái tử điện hạ thật sự cảm thấy Tô Thiếu hiệp có thể tại tông tộc đại hội trên có chút làm. Đương nhiên, ngươi không phải liền là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên mới ca nguyện ở trên người hắn đầu tư sao? Thái tử xoay người lại đối Tô Mộ nói, "Tô Mộ, ngươi nguyện ý gia nhập bổn vương môn hạ, làm một môn khách sĩ xuất chiến lần này tông tộc đại hội sao?" Đối với biến cố bất thình lình Tô Mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người, không khỏi nghi hoặc nhìn thoáng qua tư đồ kính, mặc dù tư đầu kính không có bất kỳ cái gì biểu thị hoặc là thần sắc biến hóa, nhưng Tô có thể theo nàng ánh mắt lên nàng nghĩ muôn đáng. Có thể gia nhập vào Thái tử điện hạ môn hạ tự nhiên là Tô Mộ Vĩnh Hạnh, chỉ là Tô Mộ dẫn thân vào tư đồ ra trước đây, cho nên còn cần được đến đại nhân cho phép mới được. Dứt lời, Tô Mộ liều mạng thượng kịch liệt đau nhức, giấy rùa đứng dậy, đối tư đổ kính hành lễ. Nhìn đại nhân cho phép. Tư đồ kính cười, ta tư đổ ra như là đã đứng tại Thái tử điện hạ phía sau, tự nhiên không cần lại điểm cái gì ta ngơi. kể từ hôm nay, Tô Mộ ngươi liền yên tâm gia nhập vào đồng cung môn hạ, nhanh đi gian phòng thu dọn đồ đã đi, một hồi liền tùy Thái tử điện hạ cùng nhau trở về, hảo hảo chuẩn bị chiến đấu 3 ngày sau tông tộc đại hội. Đúng. Tô nhìn tư đồ kính một chút lại hướng về thái tử cùng Lý Hi Hàn lên tiếng chào, liền theo vừa rồi dẫn dắt chính mình tới chỗ này, tư đổ ra bộ cùng nhau rời đi hậu hoa viên. Sau ngày hôm nay, bổn vương có thể được tin, kính thủ Ti Thiên hạ đệ nhất móc danh hào hẳn là gật người. Thái tử Lưu Sưởng Hi cười nói, liền như thế ngọc thô đều cam nguyện chấp tay nhường cho, là thật không phải người phong cách. Thái tử điện hạ nói hạ, tư đổ ra cùng Đông cung có vinh cùng vinh có nhục cùng lục, trước mắt Đông cung được mất mới là ta chú ý nhất. Xem ra ngày hôm nay một chuyến soi bổn vương dự đoán thu càng lớn a. tử ngồi xuống lần nữa, lên chén trà đối tư đồ kính làm một cái mời thủ thế đợi cho đã rời đi hậu hoa viên rất xa lúc sau, Tô Mộ rốt cuộc nhịn không được hỏi tư đồ gia bực nói: "Ngươi có biết hay không nhà các người gia chủ trước đó nói tới môn sĩ đến cùng là cái gì ý tứ? Cái gọi là môn sĩ, chính là Lạc Kinh một vài gia tộc lớn chơi ra một ít chế độ." Gia phó dạy thích nói: "Lạc Kinh có không ít có quyền thế đại gia tộc, nhưng bản thân bất thiện tà võ, cũng không có tông tộc truyền thừa, liền tại môi giới tông tộc đại hội trước đó chiêu mộ những cái đó không phải thập kiệt hội tông tộc tiềm lực đệ tử làm môn sĩ tới dự thi. Những đệ tử này đã đại biểu bọn họ nguyên bản tộc, cũng đồng thời cũng đại biểu chiêu mộ gia tộc của bọn hắn, xem như một loại biến tướng đầu tư." Thế nhưng là chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Những này từ đệ bất luận thu hoạch được cái gì thành tích không phải chỉ đối với chính mình nguyên bản tông môn bình xét cấp bậc có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng tông môn bình xét cấp bậc điều kiện tiên quyết là mỗi giới tông tộc đại hội 100 vị trí đầu cờ người dự thi khi lấy được thành tích lúc sau không tại tông tộc viện bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, vẫn cứ trở lại từng người sở tại tông tộc. Nếu không, liền sẽ bị thủ tiêu nguyên bản tông tịch, đơn thuần làm môn sĩ cùng mệnh quan triều đình xử lý tông tộc tương quan sự vụ. Liên quan tới điểm này, Tô Mộ ngược lại là có chút nghe thấy, bình thường tới nói 100 vị trí đầu bài vị cơ bản đều sẽ bị Thượng Tam môn tông tộc bao tròn, cực ngẫu nhiên có một ít trung tam môn tiềm lực đệ tử vọt tới phía trước tới. Mà loại đệ tử này cho dù tìm được thành tích cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục trở lại chính mình sở tại tông tộc, hoặc là bị đại tông tộc mời chào tiếp tục đào tạo sâu tu luyện, hoặc là gia nhập tông tộc viện đảm nhiệm chức vị quan trọng vì triều đình hiệu lực. Mà môn sĩ loại này chế độ sở nhắm chuẩn hiện nhiên chính là này một phần nhỏ lệ riêng. Những này đã không có hậu trường lại không có tài nguyên đệ tử, nếu quả như thật thiên phú tốt đến có thể tiến vào 100 vị trí đầu tự nhiên có tiến thêm một bước cơ hội. Trước tiên đem bọn họ mời chào trở thành nhà mình môn sĩ, tương đương với một loại vượt mức quy định đầu tư, dù sao tại bọn họ lấy được thành tích lúc sau, lại nghi tiến hành tranh thủ, cần trả ra đại giới là hoàn toàn khác biệt. Một phương diện khác, trước tiên chiêu mộ cũng thể hiện một loại tín nhiệm, cũng sẽ cho người ta khác biệt cảm giác. Giết hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Rõ ràng, Tô Mộ nói, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy có chút không đúng. Giống như thái tử điện hạ như vậy địa vị người, tương lai toàn bộ thiên hạ đều là hắn, cần gì phải tham dự môn sĩ mời chào. Hắn hẳn là hoàn toàn không thèm để ý cá nhân được mất mới đúng á theo sư huynh Lý Hi hẳn trạng thái đến xem, hiện nhiên thái tử những năm này là thật đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên ở hắn trên người, vừa rồi thấy được chính mình thực lực lại hướng tư đồ kính đưa ra muốn chính mình cũng cùng nhau ra nhập, nói rõ thái tử là thật lưu ý tông tộc đại hội thực tích. Cử chỉ này sao lương đại biểu cho cái gì? Nói rõ thái tử điện hạ kỳ thật không hề giống mặt ngoài như vậy có quyền thế, hoặc là hắn phải đối mặt địch nhân thật sự là quá mức cường đại. Tố không khỏi nhớ tới đêm hôm đó tại tử cực miếu mật thất Dưới đất sự tình, trước mắt chính mình thành công cùng thái tử câu thượng tiến. Nếu là thừa cơ hội này đem Trần thiệu giới sợ tác sở vi bảo hắn biết lời nói, thái tử có thể hay không ra tay ngăn cản. Nói như vậy lên tới, hôm nay cùng thái tử gặp mặt vốn là Vương sư an bài, Vương sư không phải vẫn luôn phản đối hiện tại lập tức xuất thủ cứu rút sao? Lấy hắn đối với chính mình hiểu rõ khẳng định muốn lấy được, nếu như chính mình có thể cùng thái tử tiếp xúc bên trên, nhất định rất có thể đem sự tình báo cho thái tử mới đúng. Cố ý cho chính mình sáng tạo ra một cái cùng thái tử cơ hội tiếp xúc. Tô Mộ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu, lúc này hắn mới rõ ràng cảm thụ đến, này lạc kinh nước là thật rất sâu. Chương 173, Đông cung môn khách Tô Mộ thay xong quần áo, chuẩn bị hào túi hành lý phục lúc sau liền tại tư đổ ra cửa chính chờ đợi, cũng không lâu lắm, liền có người đến đây dẫn Tô Mộ thượng một cô trở tại cửa ra vào xe ngựa. Thái tử điện hạ đâu? Tô Mộ tò mò hỏi. Thái tử điện hạ đã đi đầu hồi cùng, một hồi ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy. Theo tư đổ phủ để đi hướng Đông cung đường xá không tính quá xa, ước chừng nửa canh giờ cũng đã đến. Một vị sớm đã trở tại cửa cung sĩ quan dẫn theo Tô Mộ xuyên qua đại khí lầu các đỉnh nói, rất nhanh liền tới đến thái tử đọc thư các. Người đã đến. Chính phủ cán nhìn cái gì lưu sưởng hi ngẩng đầu lên. Nhìn Tô Mộ cười nói, tươi cười mặc dù vẫn như cũng là như vậy như một xuân phong, nhưng lại có tự nhiên mà vậy sinh ra thượng vị giả huy nghiêm. Gặp qua thái tử điện hạ. Tô Mộ hành lễ trả lời không cần đa lễ. Người sư huynh đã nên rời đi trước, ngươi không cần phải lo lắng." Thái tử nói, lập tức phất phất tay ra hiệu một bên nhìn thuộc hạ toàn bộ lui ra. "Điện hạ, này sợ là có chút không ổn." Cầm đầu sĩ si quan quét Tô Mộ một chút, có chút khó khăn. "Sợ cái gì, Tô thiếu hiệp là ta mời chào môn sĩ, là vua người, tin chữ đi đầu." Thái tử xem thường nói, hướng về phía Tô Mộ vẫy vẫy tay. "Tô Mộ, đến đây đi." Tô Mộ chần chờ một chút, vẫn là đi lên tiến đến. Tại khoảng cách gần như thế nhìn trước mặt thái tử, Tô Mộ có vẻ hơi câu thúc, nghĩ muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Mộ nghiêm túc đánh giá trước mặt Lưu Sừng Hy, nghĩ muốn theo hắn ánh mắt bên trong đọc lên một vài thứ, thái tử bản nhân lại như là không thấy được Tô Mộ ánh mắt bình thường, như cũ túi đầu cẩn thận viết sách giàn đơn. Tô Mộ cảm giác lúc này trạng thái cùng lúc trước cùng Mạc Khinh Du ngồi chung xe ngựa thời điểm có chút tương tự, chỉ bất quá khi đó giống như thái tử như vậy mãn bất tại ý là chính mình, trước mắt nhân vật ngược lại là đổi chỗ đi qua. Khi đó Mạc Khinh Du sẽ nghĩ chút cái gì đâu? Tô Mộ Ngươi tựa hồ có lời gì muốn hỏi, nhưng hỏi không sao. Như là xem thấu Tô Mộ tâm tư, Lưu Sưởng Hy đột nhiên chủ động mở miệng hỏi. Tô Mộ sửng sở, rất muốn hồi phục một ít cái gì, tỉ như hỏi một chút thái tử vì cái gì muốn mời chào Môn Sĩ, hoặc là nói thẳng ra cùng Trần Thiệu Giới có quan hệ sự tình, nhưng lúc này lại có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Chính mình bất quá là một cái vừa mới bị mời chào Môn Sĩ mà thôi, nếu là quá nhiều lời nói nói sẽ chỉ bị thái tử hoài nghi a. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì sao buồn vương muốn mời Trảo ngươi làm môn sĩ? Thấy Tô Mộ không nói lời nào, Lưu Sưởng Hy liền chủ động mở ra chủ đề. Tô Mộ nhẹ gật đầu. Hắn không thấy chính mình lúc này biểu tình, nhưng hắn biết nhất định hết sức cứng ngắc chất phát mới đúng. Tại trả lời ngươi vấn đề này trước đó, Bùn Vương muốn hỏi trước một chút người là như thế nào trở thành tư đồ gia môn sĩ? Quả nhiên là vấn đề này. Tô Mộ nghĩ thầm. Vừa rồi rời đi tư đồ phủ để trước đó, tư đồ gia buộc liền đưa lên một phong tư đồ kính tự tay viết thư, báo cho Tô Mộ một hồi theo thái tử trở về Đông Cung lúc sau nếu như gặp gỡ loại vấn đề này hẳn là đáp lại như thế nào. Hồi điện hạ. Ta xuống núi trước đó sư phụ đã từng nói cho ta biết, nếu như muốn tại tông tộc đại hội bên trong có sở thành tích lời nói, nhất định phải trước đến cậy nhờ đại gia tộc môn hạ làm môn sĩ, có bọn họ ủng hộ ta mới có cơ hội cùng những cái đó thượng tam môn đệ tử phân cao thấp. Vậy tại sao là Tư Đồ ra? Thái tử ánh mắt như bước, Tư Đồ gia mấy chục năm qua mấy lần tông tộc đại hội đều chưa hề mời chào qua bất luận cái gì môn sĩ, chỉ là chuyên tâm hành thường, lại vì người ra như thế tiền lệ, điểm này thực sự kháng nghi. Lại càng không cần phải nói người đến tột cùng là như thế nào hủy bỏ đến Tư Đồ gia loại này quái vật khủng lồ nguyên bản là có chút không thể tưởng tượng nổi. Rồi chút dừng lại một chút, Lưu Sưởng Hy nhìn chằm chằm Tô Mộ hai mắt, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói tiếp, "Bổn vương tin tức muốn biết, chính mình cũng có thể tra được nhất thanh nhị sở, nhưng cân nhắc đến chúng ta ngày sau quan hệ, bổn vương càng hy vọng nghe ngươi chính miệng nói ra, nếu như như lời ngươi nói có bất kỳ lừa gạt, hậu quả ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng." Tô Mộ căng thẳng trong lòng, trấn định một chút tâm thần, dùng sớm đã biên soạn hảo lý do giải thích nói, "Hồi điện hạ, ta mới vừa ở vào kinh, liền nghe trước kia bạn cũng nhắc lên, tại Lạc Tuyết lâu bên trong có một thanh danh kiếm đầu giá, cùng nhau tiến đến tiếp cận cái náo nhiệt." Ầm, là nhạc chương cô nương cái kia thanh dấu kiếm đi, Đại danh của nàng vang vọng lạc kinh, liền buồn vương đều kém chút nhịn không được muốn đi tham gia náo nhiệt. Đúng, ta không nghĩ tới đấu giá lâm thời cải thành kiếm thuật so tài, ta may mắn cao hơn một bậc được đến này thanh danh kiếm. Tô Mộ tự trong bao quần áo rút ra kiếm đưa cho Lưu Sừng Hy, nói tiếp, không nghĩ tới trận kia so tài tứ hải thương hội kính thủ ti cũng tại hiện trường, nàng cảm thấy kiếm thuật của ta thiên phú không tồi, kiếm chiêu cũng rất đối với nàng cầu vị, liền do hỏi ta có hay không nguyện ý vùi đầu vào tư đồ ra làm một sĩ. Vẹn vẹn bởi vì một lần so kiếm, nàng nhất định ngươi. Ngược lại là không có dễ dàng như vậy. Vừa lúc sau Kính Thủ Ti làm tư đổ ra mấy tên hộ vệ cùng ta đơn giản tỉ thí một chút. Hộ vệ? Không sai, một đám đầu thực cao thực khỏe mạnh độc nhãn nam tử, một cái rất thấp nhưng là thân thủ nhanh nhẹn xẻo mu mặt, còn có một cái che mặt thấy không rõ bộ dáng, nhưng là kiếm chiêu kỳ quỷ rất khó ứng phó. Ừm, cái này buồn vương cũng có chút nghe thấy, là giang hồ truyền văn bên trong tư đổ ra ba cái cao thủ, từng cái đều có phá không cảnh thân thủ. Lưu Sưởng Hy dứt lời, tố mọi trong lòng ngược lại là nhịn không được giật mình, cái này tư đồ ra quả nhiên thâm bất khả trắc, ngoại trừ một cái siêu cảnh ẩn sĩ Lao Tổ bên ngoài phá không cảnh giang hồ cao thủ vậy mà đều chỉ đủ tư cách làm hộ vệ. Tô Mộ đè xuống khiếp sợ trong lòng, dựa theo viết xong kịch bản nói tiếp, đương nhiên, ba vị cao thủ đều không có lấy ra toàn bộ thực lực, mà là áp chế tu vi so với ta thử, khả năng ta tại kiếm chiêu lý giải thượng tương đối có ưu thế đi, may mắn thắng được nửa phần, kia lúc sau kính thủ ti liền đồng ý thu ta nhập môn sĩ. Lợi hại, coi như giảm thấp xuống tu vi, võ học bản lĩnh cùng đánh nhau kinh nghiệm vẫn còn, so kiếm chiêu ngươi lại còn có thể thắng được nửa phần, quả thật là trời ghét chi tài. Thái tử xuất phát từ nội tâm tán dương, lúc sau ngươi liền vẫn luôn lưu tại tư đồ phủ để sao? Không có Kính thủ ti đầu tiên là phái người đem ta an bài tại Tứ Hải khách sạn bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới chỉnh lý tốt một gian biệt viện cung cấp ta nghỉ ngơi. Giữa lúc này ngươi liền vẫn luôn đợi tại Tứ Hải khách sạn, nàng không tiếp tục đi tìm ngươi. Hồi điện hạ, kỳ thật hôm đó tại Lạc Tuyết lâu, ngoại trừ kính thủ ti bên ngoài, may mắn được Mạc ra nhị thiếu ra Mạc Khinh Du thưởng thức, hắn cũng đồng dạng hướng ta phát ra mời, bởi vì đáp ứng kính thủ ti trước đây, bởi vậy ta liền nguyện cư hắn, nhưng hắn lại biểu thị dù cho không làm sĩ có thể lấy ngang hàng luận hữu, ngày hôm sau còn mời ta đi ngoại ô Đạt Nói đến đây, Tô Mộ có chút chần chờ. Cho tới bây giờ Tô Mộ nói tới tất cả đều là tư đồ kính tại trên thư sở giao phó nội dung, lại lúc sau có quan hệ tử cực miếu hạ chuyện xảy ra, Tô Mộ lúc này còn có chút do dự phải chăng phải lập tức báo cho thái tử? Không có khác. Thấy Tô Mộ lời nói im bặt mà dừng, thái tử trực tiếp hỏi: "Không có." Tô Mộ nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Chương 174, Đông cung môn khách 2. Hóa ra là như vậy, buồn vương rõ ràng. Lưu Sưởng Hy nguyên bản có chút nghiêng về phía trước thân thể trọng tân dựa vào lưng ghế, như là tại suy nghĩ chút cái gì, lông mày cũng nhăn lại với nhau. Cũng không thói quen nói dối. To mọi trong lòng nhiều ít vẫn là hoảng hốt, nhưng dựa vào ý chí lực hắn vẫn là khắc chế chính mình biểu tình, cũng không có lộ ra sơ hở gì, cũng tận lực không để cho chính mình tỏ ra chột dạng. Quá hồi lâu, Lưu Sưởng Hy nhíu chặt lông mày rốt cuộc giãn ra ra, "Tốt, bổn vương không có những nghi vấn khác, hiện tại đến phiên bổn vương trả lời ngươi vấn đề. Đầu tiên chính là ngươi khả năng vấn đề quan tâm nhất, giống như bổn vương như vậy quyền thế nhân vì gì còn muốn mời chào cái gì môn sĩ?" Sớm tại hơn 3 năm trước, biết được Lưu Sưởng Hy thuận lợi hóa giải hai nước chiến tranh, Thậm chí làm toàn bộ tông tộc Viễn Trinh đội đệ tử đều bình an trở về thời điểm, Tô Mộ trong lòng liền đối với lại vị truyền vận kỳ hoàng tử sinh ra hứng thú nồng hậu. Thời kỳ chiến tranh làm hoàng tử đích thân tới tiền tuyến, đây là dũng. Vẹn vẹn hao phi cực nhỏ đại giới liền thuận lợi hóa giải hai nước nô thuần, đây là trí. Như thế chi dũng song toàn hoàng tử bây giờ lại thuận lợi đang đỉnh trở thành thái tử, như vậy người vẫn còn phải không ngừng mời chào bên trong tiểu tông tộc làm chính mình môn sĩ, quả thật làm cho Tô Mộ phi thường nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như Mạc Khinh Du chào chính mình là vì tại Mạc hoạch quyền nói chuyện, Từ đó thực hiện chính mình chính trị khắt vọng lời nói, kia Lưu Sưởng Hy đã leo lên thái tử chi vị, là danh chính ngôn thuận đời kế tiếp đế vương, lại vì sao muốn suy nghĩ tại tại bên trong tiểu tông tộc bên trong phát triển thế lực đâu? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn vương nắm giữ lực lượng còn chưa đủ, đừng nói bảo trụ vương vị, liền tự vệ đều có chút không đủ. Mà đại tông tộc bên trong hoàn toàn bền chắc như thép, mặc dù trong bọn họ có đối với đổ nam trung tâm, cũng cố ý đổ làm loạn, nhưng cả hai điểm giống nhau chính là đều có thân là thập kiệt tông tộc tự tôn, loại này tự tôn không cho phép bọn họ tự hạ thân phận trực tiếp làm gốc vương hiệu lực, bởi vì bọn vương lý niệm chạm tới ích lợi của bọn hắn. Cho nên, Bổn Vương cũng chỉ có thể theo giống như ngươi cùng hy hẳn như vậy trung tâm môn trở xuống đệ tử bên trong chọn lựa chiến lực. Thế nhưng là điện hạ chính là đương triều thái tử, cho dù là thập kiệt hội tổng tổng, cũng muốn chịu triều đình quản hạt, bọn họ làm sao lại cự tuyệt hiệu trung điện hạ đâu? Tô Mộ vô cùng không hiểu, dù cho Trần Thiệu Giới làm tả tướng quyền thế ngập trời, dù sao Lưu Sưởng Hy làm thái tử mới là chính thống, giống như mạc ra như vậy tổng tổng thật sẽ vứt bỏ thái tử mà lựa chọn Trần Thiệu Giới sao? Đây là bởi vì, Bổn Vương cùng trước đó tổng tổng viện những cái đó người ý nghĩ khác biệt. Lưu Sưởng hy nghĩa chính luôn từ nói, Bổn Vương coi là Tông tộc lại phồn thịnh, cuối cùng trong lòng nhất định phải duy trì đại nghĩa. Người tập võ luyện võ không nên chỉ là vì trở nên nổi bật hành tẩu giang hồ, càng hẳn là duy trì đối với quốc gia trách nhiệm. Hơn 3 năm phía trước văn cảnh cùng đồ nam bộ phát xung đột đâu rồi, thế cục một lần vô cùng thảm trương, kết quả đây, những cái đó thập kiệt hội thượng tam môn tông tộc vì bảo toàn tự thân lợi ích, thế nhưng lựa chọn đem trách nhiệm trốn tránh cho chúng ta môn trở xuống tông tộc. Rõ ràng chính mình hưởng hết các loại tài nguyên hữu lợi đến phiên chịu trách nhiệm thời điểm lại vì tự thân lợi ích trốn ở bên tiểu tông tộc đằng sau, đầy đủ cho thấy lòng dạ của bọn họ cùng khắc vọng. Tại buồn vương đồ nam quốc bên trong, Tông đốc có phải là vì quốc gia mà tồn tại. Những năm này Bổn Vương tiếp nhận Tông tộc viện lúc sau, liền vẫn luôn chuyên chú vào suy yếu những này đại tông tộc tại Tông tộc viện bên trong thế lực. Nổ xong bọn họ không ít cánh chim, liền ngang ngửa với đem bọn họ dồn đến mặt đối lập bên trên, tự nhiên là càng không có người nguyện ý cùng Bổn Vương đứng chung một chỗ. Tô Mộ Trầm mặc, lúc trước biết đại tông tộc nhóm chính mình không xuất chiến mà là yêu cầu giống như Hàn Sơn kiếm tông như vậy bên trong tiểu tông tộc phái người đi chiến trường, Tô Mộ chính mình cũng là vô cùng phẫn nộ, cho nên hắn lúc này phá lệ có thể lý giải thái tử tâm tình, lại vạn vạn không nghĩ tới Lưu Sưởng Hi là cái dám nghĩ dám làm người. Thế nhưng thật dám công nhiên đối kháng đại tông tộc. Cùng Thái Bạch Điện một nhà độc đại văn cảnh quốc khác biệt, đồ nam quốc triều đình cùng thượng tam môn tông tộc quan hệ trong đó vẫn là rắc rối phức tạp lẫn nhau liên kết. Mấy trăm năm đi qua, tại so đấu trẻ tuổi đệ tử tiêu chuẩn tông tộc đại hội bên trong, thập kiệt hội bài vị cơ hồ chưa từng có biến hóa qua, chính là bởi vì triều đình cho thập kiệt hội bản thân quá lớn quyền lợi, để cho bọn họ có thể tự nhiên đem toàn bộ quốc gia đệ tử ưu tú nhất đều đạo vào môn hạ của mình. Mà tại tông tộc đại hội bên trong đứng hàng đầu đại bộ phận đệ tử lại có thể thông qua tại tông tộc viện bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng trái lại trợ giúp chính tông tộc lại thêm mấy trăm năm các loại chân bảo pháp khí tích lũy, tông tộc chi dàn tranh lệch càng kéo càng lớn, cơ hội là không thể dung chuyện. Nay không chỉ có là thiên phú và thực lực vấn đề, càng nhiều ở chỗ một loại hỗ hệ hỗ lợi quy tắc ngầm. Mà trước mắt thái tử Lưu Sưởng Hy nghĩ muốn đánh vỡ tầng này quy tắc ngầm, nay phải đối mặt lực càng tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Ngoại trừ những cái kia đại tông tộc bên ngoài, không ít trong triều đình đã được lợi ích người cũng nhất định sẽ đứng ra cản trở. Nếu như nói trước đó tông tộc viện tổng ty Trần Triệu giới đi là thân phái lộ tuyến, như vậy thái tử Lưu Sưởng Hy không thể nghi ngờ chính là phái cấp tiến. Lưu Xưởng Hi kiên trì như vậy nguyên nhân cũng đã nói rất rõ ràng. Triều đình trợ giúp tông tộc thu hoạch được nhân tài ưu tú, hết thảy tuyển chọn chế độ cũng là càng thiên hướng về đại tông tộc, cả hai cộng đồng cố gắng mới tạo thành thượng tầng môn khống chế càng ngày càng kiên cố. Mà tông tộc cường đại cũng đại biểu đồ nam quốc quốc lực cùng bên ngoài, khi thật sự đáng sợ ngoại địch xâm lấn thời điểm, những này đỉnh tiêm chiến lực vốn cũng hẳn là có nghĩa vụ đứng tại bảo vệ quốc gia tuyến ngoài cùng. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn trốn tránh, chỉ muốn cắt thủ, lại không nghĩ chịu, đây mới là lệnh Xưởng quyết định muốn thực hành thay đổi nguyên nhân. Mà loại sửa đổi này liền tất nhiên sẽ đem hiện hữu đại tông tộc nhóm bức đến Lưu Sưởng Hy mặt đối lập đi. Tô Mộ lúc này mới tính biết, vì sao Mạc gia muốn coi trời bằng vùng lựa chọn gia nhập vào Tả tướng Trần Triệu giới bán nước trong hàng ngũ đi. Nếu như bị Thái tử Lưu Sưởng Hy thuận lợi kế vị lời nói, những này thập kiệt tông tộc nhật tử nhất định sẽ tương đương không tốt qua, bọn họ thân là thập kiệt nhất viên địa vị cũng sẽ nhận mặt khác tông tộc xung kích. Thế nhưng là, Thái tử điện hạ ngài kịch liệt như thế thủ đoạn khẳng định sẽ dẫn tới càng thêm kịch liệt phản kháng, hiện tại khoảng thời gian này phải chăng có chút không ổn. Tô Mộ suy tư liên tục, vẫn là không nhịn được hỏi. Nhìn không ra Tô Mộ Nguy tuy là người trong giang hồ, đối với này miếu đường sự tình nhưng cũng rất là mất cảm. Lưu Xưởng Hi ngạc như nói, "Rick xác, gần nhất thập kiệt hội tông tộc bên trong người đã hoàn toàn không cùng bọn Vương lui tới, tông tộc viện bên trong cũng đã phân biệt rõ ràng địa hình thành hai phe cánh, bọn Vương cùng phái bảo thủ tả tướng Chi Gian đấu tranh đã bên ngoài hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tông tộc đại hội cùng tông tộc thịnh điện trong lúc đó, hẳn là liền sẽ nên đón mâu thuẫn đỉnh cao nhất." Tô Mộ nhìn chăm chú tử, cái này không có lớn hơn mình quá nhiều người trẻ tuổi lúc này biểu tình cực kỳ nghiêm trọng, có thể suy ra hắn đối mặt áp lực sẽ có bao nhiêu lớn. Đây chính là vì cái gì? Bổn vương sẽ không tiếp bất cứ giá nào tại tông tộc đại hội bắt đầu phía trước vì chính mình tích lũy càng nhiều thẻ đánh đạo, người gia nhập cố nhiên đáng mừng, nhưng phía sau ngươi tư đổ ra duy trì mới là càng làm cho bổn vương nhìn chúng. Chương 175, Đông cung môn khách 3. Nhìn thái tử như thế thực sự, tố mộ tạm thời đều có chút không biết nên trả lời như thế nào, đành phải hậm hực gật gật đầu. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, bổn vương thật cũng không tất yếu cường ôm ngươi vào môn hạ của ta, sở dĩ chọn làm như thế, còn là bởi vì Vương chi nghi đối ngươi đánh giá. Chính là cung đình thủ tịch thị vệ lại nhân. Vừa rồi phát ra uy áp vị kia. Không sai chính là hắn. Vương Chi Ngạn là ai ngươi khả năng không biết, hắn không chỉ có là đường Triều cung đình thủ tịch thị vệ, thực lực đạt đến phá không cảnh đỉnh phong, càng quan trọng hơn là, hắn là đồ nam tam đại siêu phàm cảnh một trong, Lệnh Phong kiếm thánh Vương Chi dục nhĩ tử. Từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi, những năm này tại cung đình bên trong hắn cũng coi như điểu giáo không ít người. Mà hiện tại vừa mới hắn đối bạn Vương nói, ngươi là hắn gặp qua người giữa bầu trời phú tối cao, ý chí lực mạnh nhất. Lưu Xưởng ra, nói, hắn nói đều nói đến đây cái phân thượng, ý đã rất rõ ràng, chính là muốn Vương mở miệng đem mời trở tới. Này Ta ngược lại thật sự là không nghĩ tới, Vương Chi Ngạn đại nhân sẽ như thế đánh giá. Tô mộng lời ấy xuất phát từ chân tâm, vừa rồi hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể tại Vương Chi Ngạn khí trang áp chế xuống miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng mà thôi. Buồn Vương tin tưởng hắn phán đoán. Hắn không chỉ có thực lực rất mạnh, xem người cũng là nhất tuyệt, kỳ thật sớm tại nhìn thấy ngươi nháy mắt bên trong hắn cũng đã chọn chúng ngươi. Lưu Sưởng Hi giải thích nói, xem ngươi biểu tình tựa hồ có chút không hiểu, kỳ thật theo mặt của ngươi hướng, bộ pháp, trên người khí tức, Vương Chi Ngạn đã đại khái đem ngươi thực lực mò được không sai biệt lắm. Không nghĩ tới ngươi bằng trường ấy tuổi vậy mà liền có quan hải cảnh đỉnh phong thực lực, là một trung tam môn tông tộc đệ tử thực sự có chút cái người. Nguyên Lai like quan sát theo lúc kia liền bắt đầu sao? Tô Mộ nghi thẩm, thế nhưng là thái tử điện hạ, ta không rõ, ngài mời chào ta làm môn sĩ mục đích chỉ là hy vọng ta có thể tại tông tộc đại hội ở bên trong lấy được một cái không tồi thành tích sao? Ngài hẳn là cũng biết, thập kiệt hội tông tộc bên trong xuất sắc nhất đệ tử nhóm đều đã đạt tới khí hư cảnh, ngài thật cảm thấy ta có cơ hội chiến thắng bọn họ. Đây là Tô Mộ tò mò nhất một chút, hắn trên người có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Tỷ Như nói cổ kiếm minh, Tỷ như nói hai cái Thái Bạch chân ý cùng Thái Bạch 10 tầng kiếm, đây đều là Tô Mộ Át chủ bài. Nhưng Lưu Sưởng Hy cùng Vương Chi ngạn lại là không biết, nếu như chỉ nhìn chân khí cảnh giới lời nói, chính mình cùng những cái đó định tiêm đệ tử hẳn là cũng không thể so tính mới lả. Lưu Sưởng Hy nhịn không được gật đầu nói, ngươi thật thông minh, so ngươi sư huynh muốn càng thông minh. Đối bản vương tới nói, nếu như có thể lấy được thành tích tốt nói tự nhiên là tốt nhất, nếu như lấy được không được, cũng còn có những nhiệm vụ khác cần ngươi tại tông tộc đại hội quá trình bên trong hoàn thành. Là nhiệm vụ gì? Tô Mộ hỏi. Lần này tổng tập đại hội cùng quá khứ có chút khác biệt, Tông Tộc đại hội kết thúc về sau tiến vào thập cường đệ tử sẽ đại biểu đồ nam quốc tham gia lập tức cử hình tổng tịch thị điển, cùng khắp thiên hạ một đám hào thủ cùng nhau tranh đấu thiên hạ đệ nhất tông sư hào. Lưu Xưởng Hy cũng không có trực tiếp trả lời tô mộ vấn đề. Tô mộ gật gật đầu biểu thị rõ ràng, đây cũng là vì sao lạc kinh gần đây sẽ trở nên náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Tổng tập đại hội tổng cộng chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là từ tổng Tộc viện tuyên bố nhiệm vụ, đối với toàn bộ người dự thi tiến hành sơ bộ chọn, vòng thứ 2 mới là tự do so tại giai đoạn mà tự do so tài giao đấu cũng là từ tông tộc viện phụ trách tuyên bố, bộ phận này nhân thủ buồn vương đều đã đổi thành tâm phúc của mình. Bởi vậy, chỉ cần buồn vương nghĩ, chí ít hẳn là cũng có thể bảo ngươi tiến vào trước 10 mạnh, thu hoạch được một cái tham gia tông tộc thịnh điện tư cách. Cái này, Tô Mộ hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Sưởng Hy sẽ như thế trực tiếp đem bực này cơ mật sự tình báo cho chính mình, đây không phải tại gian lận sao? Đúng là gian lận, nếu như có thể mà nói buồn vương cũng không nghĩ làm như thế, nhưng buồn vương thờ phụng thời kỳ phi thường hành phi thường pháp, đây cũng là bất đắc dĩ kế sách. Lưu Xưởng hi chậm rãi dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về ngoài cửa sổ, thở dài chuyển hướng Tô Mộ nói tiếp. Dựa theo trước đó sở ước định, tông tộc Thịnh Điển sẽ tại vui vẻ lâu dài cùng phía trước đại bình đài phía trên cử hành. Đến lúc đó, bao quát phụ hoàng ở bên trong, các đại thân vương, trọng thần, thậm chí đông châu mặc khắc các quốc gia hoàng thất đều sẽ thể tụ một đường quan sát này chạng đình hội. Đối với những cái đó dấu ở chỗ tối gian thần đặc tự tới nói, đây chính là thích hợp nhất làm khó dễ thời cơ. Thế nhưng là điện hạ, Tô Mộ lập tức sinh ra một cái nghi vấn, nếu là theo lời nói, đến lúc đó tại chạng nhất định có đại lượng quốc gia khác hoàn thất Nếu như tả tướng đợi người muốn hướng ngươi làm khó dễ nói chẳng phải là sẽ làm bị thương vô tội. Nếu như một số gian thần ngay từ đầu mục đích cũng không phải là bổn vương lời nói, vậy liền có thể nói đến không? Lưu Sưởng Hy nói, "Bộ phận này nội dung thuộc về cơ mật, bổn vương hiện tại đem này báo cho ngươi, như vậy ngươi tại tông tộc thị điện thuận lợi kết thúc trước đó liền không thể rời đi bổn vương bên cạnh một bước, ngươi hiểu chưa?" "Ta biết." Tố Mộ lập tức không mình hành lên nói, hắn còn không rõ ràng lắm chính mình đi theo Lưu Sưởng Hy đến cùng sẽ cho đến linh tê giương gì trợ giúp, nhưng đã vương sư đợi người không có tiến một bước phó, vậy liền trước tùy cơ ứng biến được rồi. Đến lúc kia Trừ người dự thi bên ngoài, liền chỉ có các quốc gia hoàng thất sát người thị vệ có thể tiến vào đại điện bên trong. Mà giống như vương chi ngạn cấp bậc như vậy cao thủ nhất định sẽ là bị trọng điểm chú ý đối tượng, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho người tới chấp hành nhất sẽ không làm cho người hái mắt." Lưu Xưởng Hi nói tiếp, "Nhiệm vụ nội dung cụ thể ta sẽ tại tông tộc Thịnh điện trước đó lại báo cho ngươi, ở trước đó ngươi nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tiến vào thập cường bên trong, mặc dù buồn vương có thể tại ký vị giao đấu thượng giúp ngươi một tay, nhưng đến chân nứt chân giáo tỷ bên trong vẫn là phải dựa vào chính ngươi." Nguyên bản bổn vương là muốn đem nhiệm vụ này giao cho ngươi sư huynh Lý Hy Hàn, Hiện tại có ngươi lúc sau, thành công nắm chắc lại muốn lớn hơn. Lưu Xưởng Hy đi lên phía trước Vô Vụ Tô Mộ bà vai nói, "Chỉ cần ta tiến vào tông tộc đại hội trước 10 cường là được rồi đúng không?" "Không sai, như vậy ngươi liền có tiến vào tông tộc thịnh điện hội trường tư cách, đương nhiên, nếu là có thể tiến vào trước 3 thuận vị sẽ tốt hơn, được đến tiến vào Hàn Lâm viện xem sách cảm ngộ học tập 3 ngày tư cách, đến tông tộc thịnh điện thời điểm chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là có nắm chắc hơn." Nói về như vậy nói, nhưng Lưu Xưởng Hy cũng sẽ không trông cậy vào Tô Mộ có thể tiến vào trước 3. Lưu Sưởng Hy rất rõ ràng thập kiệt hội tông tộc trung niên nhẹ nhất đại bọn quái vật có nhiều đáng sợ, theo ám bộ siêu tập tin tức biểu hiện, Đinh Ngực Nôn, Thu Mộ, Phong Lâm, chớ nhẹ ngày bọn người là khí hư cảnh thực lực, trông cậy vào tô mộ đánh bại trong đó bất kỳ một cái nào đều có chút không quá hiện thực. Chỉ cần có thể tiến vào trước 10 cũng đã xem như thành công, những ngày này bổn vương cũng sẽ làm vương chi ngạn nhiều chỉ đạo chỉ đạo người, cho người một ít tài nguyên thượng trợ giúp, tranh thủ tại tông tộc đại hội bắt đầu trước đó đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chương 176, Đông cung Môn khách, 4. Lưu Sưởng Hy không tiếp tục nhiều lời xuống chỉ là phân phó người hầu đem Tô Mộ lính đi hắn dừng chân địa phương. Đợi Tô Mộ rời đi đọc thư các lúc sau, Vương Chi Ngạn cũng tự lưu sưởng hi bàn lúc sau rèm cuốn bên trong đi ra, vừa rồi thái tử cùng Tô Mộ trò chuyện toàn bộ nội dung Vương Chi Ngạn đều nghe vào phía sau rèm nghe được nhất thanh nhị sở. "Chi Ngạn, ngươi nghĩ như thế nào?" Liệu Sưởng hi hỏi. "Hắn thực lực rất không tệ, hẳn là so lý hi hẳn càng đáng để mong chờ mới đúng." Vương Chi Ngạn nghiêm túc nói. "Hắn thân thế tra rõ ràng sao?" Ám có tin tức, xác thực như hắn nói, là Hàn Sơn kiếm đăng ký đệ tử. Hắn vào kinh thành sau hành trình cũng đã tra rõ ràng, toàn bộ đều như hắn nói tới đồng dạng. Không có gì khác biệt, chỉ là, nói tiếp, Lưu Sưởng Hy nhìn chăm chú Vương Chi Ngạn con mắt, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói, "Là liên quan tới Hy Hàn, ta lo lắng như vậy hắn sẽ có chút đặc biệt cảm xúc." Chi Ngạn, buồn Vương ấn tượng bên trong ngơ ngược lại không như là như vậy tâm tư cẩn thận người. Lưu Sưởng Hy kinh ngạc cười, hiển nhiên đối với Vương Chi Ngạn nói ra ngữ cảm đến vô cùng mới lạ. "Này 3 năm tới vẫn là để ta tới phụ trách chỉ đạo lý Hy Hàn, cố gắng của hắn cùng liệu mạng ta cũng là nhìn ở trong mắt, so với cung đình bên trong những cái đó sống an nhàn sung sướng con em thế gia không biết tốt hơn bao nhiêu, vì cái gì chỉ là có thể báo thái tử điện hạ ân chi ngộ." có thể vì thái tử điện hạ bài ưu giải nạn, trước mắt chỉ sợ, coi như lần này không được tự nhiên còn có lần sau, nghĩ muốn làm gốc vương công tác cơ hội còn nhiều phải lạ. Lưu Sưởng đi nói, còn nữa, hắn cũng vẫn là có thể tham gia tông tộc đại hội, chỉ là không cần hắn tới chấp hành nhiệm vụ này. Chúng ta đều rõ ràng nhiệm vụ này có bao nhiêu nguy hiểm, dù cho thành công, cũng cơ bản có thể xem như cựu tử nhất sinh, chính hắn vô cùng rõ ràng mới lạ. Chính vì hắn rất rõ ràng, cho nên mới sẽ càng thêm bối rối. Kia vị tô mộ cùng hắn chi cảm tình tựa hồ cũng rất sâu, hắn giống như cũng không quá nguyện ý làm tô mộ tiếp nhận chính mình để hoàn thành nhiệm vụ này. Nay đơn giản Còn có 3 ngày thời gian, chỉ cần hắn có thể trong lúc này tháng qua Tô Mộ là được rồi. Lưu Sưởng Hy xem thường nói, một lần nữa tại án một bên ngồi xuống, nói tiếp: "Không nói cái này, ta phân phó chuyện làm từ an bài không có. Tất cả an bài xong, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tả tướng bên kia đều đã tăng thêm nhân thủ cùng nhãn tuyến, gần nhất mấy ngày có bất kỳ động tĩnh đều sẽ ngay lập tức báo cáo trở về." "Rõ ràng, vậy liền chờ làm từ bên kia tin tức được rồi." Lưu Sưởng Hy nhấp một ngụm trà, bởi vì nước trà có chút bằng miệng, không khỏi sạch chậc lưỡi, khoảng cách nhóm mãng suất động Nhật tử cũng không có mấy ngày, đến lúc đó còn phải xem ngươi cùng rõ lạnh đại nhân Mấy ngày nay ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, có rảnh chỉ điểm một chút to mộ, cũng không cần bốn phía đi lại. Biết. Một phương diện khác, Tư đổ ra Hậu Hoa Viên. Sự tình thế nào? Vương sư tử trong hư không xuất hiện, đem ngay tại tự mình uống trà Tư đổ kinh giật nảy mình. Vương sư, ngài đừng vẫn luôn như vậy nhất kinh nhất xạ được hay không? Như vậy thật muốn làm ta sợ muốn chết. Tư đổ kính nhịn không được phàn nàn nói, to mô đã dẫn tiến cho Lưu Sừng Hy, ta cũng dựa theo ngươi cùng trưởng công chúa điện hạ phân phó như vậy đại biểu Tư đồ gia đáp ứng gia nhập thái tử trận doanh. Ừ, như vậy thuận tiện, hết thảy đều như chúng ta kế hoạch đồng dạng. Vương sư ngài có hay không nghĩ tới, nếu như trưởng công chúa điện hạ biết người chủ động đem tô mộ đẩy vào hố lửa, đến lúc đó nàng sẽ làm thế nào? Ta đại khái tưởng tượng ra được. Vương sư lạnh nhạt trả lời nói, bất quá vô luận nàng phát bao lớn hỏa, chuyện này ta đều vẫn là phải làm, không bằng nói ta ngay từ đầu liền muốn được rồi muốn làm như thế, có bất kỳ hậu quả ta đều có thể gánh chịu. Ta kỳ thật thật không rõ. Tư đồ kính đứng dậy nhìn chăm chú Vương sư hỏi, ngài là buổi tiếp trưởng công chúa thời gian lâu nhất người, cũng là bên người nàng người tín nhiệm nhất, ngài hẳn là rất rõ ràng nàng tại sao lại biến thành hôm nay như vậy. Phản phất hồi ức đến cái gì? Tư đồ kính thật sâu thở dài, nói tiếp, chúng ta đều rất rõ ràng, trưởng công chúa vì sao muốn trở về báo thủ, mạo hiểm như thế to lớn nguy hiểm cũng muốn làm chuyện này. Nếu như tô mộ tại nhiệm vụ bên trong xảy ra chuyện, dù cho nàng cuối cùng thực hiện mục tiêu, ngài xác định nàng sẽ không đợi vậy xa vào đến càng sâu tự trách cùng trong thống khổ sao? Ta biết, vương sư nói, nhưng cùng nhiệm vụ thành công so sánh, bất kỳ người nào tính mạng đều không phải không thể hy sinh, bao quát ta ở bên trong. Chúng ta đều biết tô mộ là một cái tuyệt hảo quân cờ, sẽ không khiến cho lưu sưởng hy chú ý, đã như vậy vì cái gì không cần? Dù cho nàng sẽ hận ngươi, Những năm gần đây ta không ngừng mà ý đồ làm nàng theo kiểu hận vòng xoáy bên trong đi tới, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cho dù ở nhìn thấy Tô Mộ thời điểm nàng ngắn ngủi lộ ra đi lại với nhau lúc trước cái thiên chân vô tà dáng vẻ, nhưng rất nhanh cũng khôi phục như thường. Tô Mộ mẫu thân thanh sắc chết đối với nàng mà nói đã kích quá lớn, Lưu Định Thụy, Dương Hansơ, Đại Tuyết Sơn, những này đều chạy không khỏi. Nàng hận người đã đủ nhiều, cũng không nhiều ta một cái. Dù cho nàng thật thực hiện mục tiêu, chờ đợi nàng cũng chỉ là vô tận trống rỗng mà thôi. Khi đó sự tình, chờ chân chính thực hiện lúc sau rồi nói sao? Linh tê đã sớm nghĩ thông suốt, hết thảy cừu hận căn nguyên nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại nàng làm sự tình không hoàn toàn là vì chính mình, cũng là vì toàn bộ thiên hạ không còn xuất hiện cùng loại bi kịch. Tư đồ kính trầm mặt, nàng theo Vương sư mắt bên trong thấy được bi thương khó nói nên lời cùng đau khổ. Đúng vậy à, còn có ai sẽ so từ nhỏ nhìn Linh tê lớn lên Vương sư càng hiểu trong lòng nàng bi thống đâu. Trong lòng ngài có ít liên tốt, vì thực hiện trưởng công chúa mục tiêu, tư đồ kính nhất định cũng sẽ tận hết sức lực dốc hết hết thay, chỉ vì một cái trưởng công chúa sở trở mong tình thế. Ừm, còn tốt có ngươi tại, đã giảm bớt đi chúng ta không ít công phu. Vương sư ánh mắt bên trong hiếm thấy ẩn chứa cảm kích, bất quá, cách chúng ta giai đoạn thứ nhất mục tiêu cũng kém đến không xa. Trưởng công chúa người bây giờ ở nơi nào đâu? Ngài không cần bồi tại bên người nàng bảo hộ nàng." Tư đồ kính thoáng cái phản ứng lại, vội vàng hỏi nói: "Đi làm sao cùng kiểm tra?" "Yên tâm, nàng tự can toàn, hơn nữa nàng bây giờ từ lâu không phải cần bảo hộ hải tử, nàng so với chúng ta tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều." Tư đồ kính cười cười, xoay người lại đối vẫn đứng tại sau lưng cao lanh nữ tử nói: "Hoa, người đi một chuyến, đi trưởng công chúa bên cạnh, bảo đảm nàng an toàn vạn vô nhất thất." "Biết, tiểu thư." Tên là Hoa nữ tử Linh Mệnh một cái là mình, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Người vẫn là giống như trước đồng dạng cẩn thận, bất kỳ cái gì nhỏ bé tiềm ẩn nguy hiểm đều vô cùng chú ý. Vương sư nhìn hoa biến mất phương hướng, cười nói, cẩn thận là một cái thành công thương nhân tiết yếu tố chất một trong, tư đổ kính nhìn Vương sư, ngữ khí lại là lạnh như băng rất nhiều, hơn nữa, đó cũng không phải ra ngoài cẩn thận, chỉ có thể nói rõ ta so với Vương sư ngài tới càng coi trọng trưởng công chúa điện hạ an toàn mà thôi. Có lẽ là đi. Vương sư không có nói thêm gì đi nữa, lam quang hiện lên, hắn thân ảnh chậm trốn vào hư không bên trong. Chương 177, giải thi đấu sắp tới. Lưu Sưởng Hy vì Tô Mộ an bài trụ sở cũng không tại Đông Cung bên trong, cũng không cùng sư huynh Lý Hy Hàn cùng nhau, ngược lại là khoảng cách tông tộc thịnh điện tổ chức vui vẻ lâu dài cũng không tính quá xa, theo mang Tô Mộ tiến đến Sĩ có nói, đây là thái tử vì để cho Tô Mộ có thể trước tiên thích hướng cung điện hoàn cảnh trung quanh. Hai ngày này cung đình thị vệ Vương Chi Ngạn thường xuyên đến đây chỉ đạo Tô Mộ kiếm kỹ. Thông qua trước đó khí trang áp chế, Vương Chi Ngạn biết Tô Mộ ý chí lực rất mạnh, chân khí cảnh giới cũng đại khái tại quan hải cảnh định phong Nhưng chân khí cảnh giới cần trưởng kỳ tích lũy không cách nào tốt thành, có thể tại trong vòng 2 ngày có rõ ràng tăng lên liền cũng chỉ có chiến đấu trạng thái. Ban đầu Vương Chi ngạn dự định là áp chế tu vi chân khí chỉ cùng Tô Mộ Do so tại kiếm khí, vì đó gia tăng kinh nghiệm thực chiến, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện huấn luyện như thế có chút không làm được. Bình thường trường kỳ ở tông tộc bên trong tu hành người có lẽ thực lực không tầm thường, kiếm khí cao siêu, tu vi cũng không thấp, nhưng kiểu gì cũng sẽ bởi vì khiếm thiếu kinh nghiệm thực chiến cùng đối với kiếm chiêu sâu lĩnh ngộ mà tại chất nức chân giáo trong tỉ thí xuất hiện bối rối. Nhưng Tô Mộ hoàn toàn khác biệt, bản thân hắn đối với kiếm kỹ lý giải cùng lĩnh ngộ có thể nói là lô hỏa thuần thành, dù cho Vương Chi Ngạn chính mình cùng này so sánh cũng không dám nói thắng. Càng đáng sợ chính là, Tô Mộ kinh nghiệm thực chiến tựa hồ cực kỳ phong phú, đang luận bản so tài quá trình bên trong Vương Chi Ngạn không ngừng tập sát Tô Mộ từng cái góc chết, lại đều có thể bị này ngay lập tức hoàn mỹ hóa giải. Này Lâm Trường sức ứng biến quả thực thật là đáng sợ. Vương Chi Ngạn vốn tưởng rằng chính mình ngày đó đối với Tô Mộ đánh giá đã rất cao, nhưng cùng Tô Mộ tiếp xúc vẫn chưa tới 2 ngày, hắn mới phát hiện chính mình vẫn còn có chỗ xem thường thiếu niên này. Thiếu niên này một chiêu một thức cơ hồ đều tràn đầy linh động. Hoàn toàn không phải máy móc đâu ra đấy, mỗi một lần xuất kiếm thời cơ cùng góc độ đều có chính mình độc đáo lý giải. Đối với Vương Chi Ngạn kiếm chiêu cũng có được hết sức rõ ràng dự phán cùng vô cùng tốt tương đối. Vương Chi Ngạn bắt đầu nghiêm túc hoài nghi khởi ám bộ chuyển đến tin tức là thật hay không, nhắc tới là một cái tại tông tộc bên trong khổ tu 17 năm chưa hề trải qua sát phạt thiếu niên cũng không tránh khỏi quá không thiết thực, hắn mỗi một kiếm đều tại nói cho Vương Chi Ngạn kinh nghiệm chiến đấu của mình có bao nhiêu phong phú. Chiêu chiêu kỳ quỷ, thằng bức góc chết. Nếu không phải Vương Chi Ngạn chân khí cảnh giới thăng qua quá nhiều có thể tại nhanh lực thượng mỹ chế, thuần đua chính mình vậy mà đều có chút không được lại. Căng đáng sợ chính là, Vương Chi Ngạn phát hiện Tô Mộ một ít kiếm chiêu thế, nhưng cùng chính mình tu tập Hàn Phong kiếm quyết có một ít dị khúc đồng công chi diệu. Rõ ràng ban đầu lúc tỷ đấu còn không có loại hiện tượng này, chẳng lẽ ra hỏa này chỉ là cùng chính mình luyện tập mấy lần, liền đem chính mình trong kiếm chiêu tinh hoa bộ phận hấp thu học tập đi qua sao? Lam Vương Chi Ngạn đem chính mình phát hiện báo cho Thái tử Lưu Sưởng Hy thời điểm, Lưu Sưởng Hy hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi. Lưu Sưởng Hy biết Tô Mộ thực lực rất mạnh, tại kiếm kỹ phía trên thiên phú so với Lý Hy Hàn tới nói mạnh hơn nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thể tin được lại có thể mạnh đến cái này tình trạng. Đây chính là Vương Chi Ngạn, cung đình thủ tịch Thị vệ Lãnh Phong kiếm thánh con trai độc nhất ta có thể để cho Vương Chi Ngạn đánh giá thiên phú cao như thế cao, cái này cần là như thế nào kỳ tài. Nhưng là cùng Vương Chi Ngạn ý nghĩ hoàn toàn tương phản, khi biết to mô mộ chân thực thực lực lúc sau, Lưu Sưởng hi ngược lại triệt để bỏ đi tô mộ có thể là người ngoài xếp vào gian tế ý nghĩ này. Tô mộ xuất từ Hàn Sơn kiếm tông, đây là có theo như cha. Hắn liền thật chỉ là một cái nhị lưu tông tộc đệ tử mà thôi. Có được như vậy kinh khủng thiên phú hải tử, còn xuất thân tại trong sạch nhị lưu tộc, nếu là thật sự bị thế lực nào đó phát hiện, tuyệt đối chính mình trước tiên làm bảo đồng dạng cùng bái, chờ hắn nhiều tu luyện chút thời gian hào phát sáng phát hiện. Hắn mới 17 tuổi mà thôi, liền đã đạt đến quan hải cảnh đỉnh phong, kiếm khí còn xuất chúng như thế. Chờ hắn 24 tuổi thời điểm tu vi được đến đạt trình độ gì, khi đó dù cho không rựa vào rút tham gia lận cũng tuyệt đối có thể ổn vào trước 10 đi. Như vậy Thiên Phú dị bẩm lại trẻ tuổi tiềm lực đưa tới chính mình nơi này làm gián điệp. Nói đùa cái gì? Chỉ cần bị phát hiện một chút manh mối, chờ hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hai tử như vậy rất có thể có thể trở thành một cái tông tộc ngày sau trụ cột, lấy ra làm gian tê không khỏi quá xá xỉ. Đến tận đây, Lưu Sưởng hy thật chỉ coi chính mình chỉ là vận khí tốt, gặp như vậy một khối bất thế ngọc thô. Bỏ đi lo nghĩ lúc sau, Lưu Sưởng Hy liền mệnh vương chi ngạn đem trong đông cung chứa đựng các thức đan dược tiên bảo đều dùng tại Tô Mộ trên người, phần lớn là một ít cực phẩm tinh tâm dưỡng khí lưu thông máu dưỡng mạch chi vật, dùng nhiều tại củng cố tu vi tăng lên trạng thái, bình thường khí hư cảnh cao thủ đều không nhất định bỏ được ăn, giờ phút này cũng là một mạch toàn bộ giao cho Tô Mộ. Không chỉ có như thế, Lưu Sưởng Hy còn làm cung đình đặc biệt vì Tô Mộ chế tạo một cái nhẹ nhàng vừa người đạ phục, bên trong khinh bạc lại chống cự lực cực mạnh kim giáp, toàn bộ phòng theo hoàng tiêu chuẩn, phí tổn cực kỳ xa xỉ. Nhìn trước mắt này một đống lớn tiên đan kim giáp, Tô Mộ xem như chân chính hiểu được vì cái gì bên trong tiểu tông tộc từ đầu đến cuối không cách nào tại tông tộc đại hội bên trong ra mặt. Tông tộc đại hội không chỉ có là so đệ tử cá nhân thực lực, càng nhiều hơn chính là đua một cái tông tộc nội tình. Đối với những cái đó thập kiến hội tông tộc tới nói, như vậy phối trí hẳn là ra thường cơm soảng, những tư nguyên này cuối cùng cũng đều sẽ thể hiện đến cá nhân biểu hiện bên trong đi. Dù cho thiên phú có thể chống lại, tại thuần túy tài nguyên so đấu thượng cũng thực sự kém qua xa. Như vậy xem ra lời nói, nếu như không phải đầu nhập vào thái tử muốn hạ chị bằng thực lực của bản thân chính mình nghĩ muốn chiến thắng đúng là có chút khó khăn, chính mình lúc trước vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Tô mộ trong lòng rất rõ ràng, thái tử điện hạ tại thi đấu một ngày trước buổi tối mới đưa những vật này đưa tới, hiển nhiên ban đầu vẫn là đối với chính mình ôm lấy một ít hoài nghi, khẳng định là hai ngày này cùng Vương Chi Ngạn Chi gian so tài tình huống bị thái tử biết được, làm hắn cảm thấy chính mình tiềm lực rất lớn, cho nên mới nguyện ý thêm vào những tư nguyên này tập trung tại chính mình trên người. Mặc dù trong lòng thông thấu, nhưng to mộ cũng thực có thể hiểu được thái tử cách làm. Vô luận hắn muốn chính mình đi làm nhiệm vụ là cái gì, chắc hẳn nhất định tràn đầy nguy hiểm đứng tại hắn góc độ đến xem, khẳng định cần đối với các phương tài nguyên làm tốt cân bằng chủ tính trung, mới có thể có thủ thắng năm chắc, không thể tùy ý bằng cảm giác hành sự. Huống chi, dù cho Vương sư không có chủ động nhắc tới muốn chính mình đi làm thái tử môn khách, đang nghe được thái tử Lưu Sưởng Hy liên quan tới tông tộc cùng quốc gia chi gian tương hỗ y tổn kia một phen luôn luận lúc sau, từ lâu xuất phát từ nội tâm công nhận hắn. Sớm tại 3 năm trước đây, tố mộ liền đã nghe qua Lưu Sưởng Hy đại danh, biết một chút sự tích của hắn. Lần này đến đây Lạc Kinh trên đường lại từ các loại đầu đường cuối ngõ nghe được lão Bách tính nhóm tại ca ngợi thái tại đức. Lưu Sưởng Hy quả nhiên không hổ là dựa vào sức một mình hóa giải chiến tranh kỳ tay ngút trời, đúng là lòng dạ thiên hạ, có gan có biết. So với vương vị cùng quyền thế, càng có thể đem thương sinh xã tắc cùng lê dân bách tính để ở trong lòng, cũng không phải là trở thành hoàng đế mới khiến cho bách tính tán thành, mà là nhất bị dân tâm ủng hộ người mới xứng trở thành hoàng đế. So với chính mình hai vị hoàng huynh, Lưu Sưởng Hy không thể nghi ngờ tốt hơn thuyết mình điểm này. Chương 178, giải thi đấu sắp tới, 2. Tô Mộ giờ phút này đã cảm nhận được Lưu Sưởng Hy tín nhiệm cùng thành ý, một phương diện có chút hưng phấn, một phương diện khác cũng có chút bất an cùng do dự. Thái tử đều đã hướng chính mình biểu thị ra thành ý, kia liên quan tới tử cực miếu dưới mặt đất sự tình chính mình phải chăng còn hẳn là dấu giếm thái tử đâu? Tỷ mị nghĩ lại, chính mình lúc trước vốn là nghĩ tới nếu như gặp phải thái tử liền muốn đem tả tướng tại làm bán nước sự tình báo cho với hắn, làm thái tử tiến đến ngăn cản. Sở dĩ không thể ngay lập tức nói ra miệng, chủ yếu vẫn là do dự nói ra chuyện này là không sẽ đối với vương sư cùng linh tê ji nương kế hoạch tạo thành ảnh hưởng gì. Tô mộ chính mình cảm thấy, thái tử hẳn không phải là đứng tại linh nương mặt đối lập, nếu không vương sư hẳn là cũng sẽ không để cho chính mình đi làm thái tử môn sĩ mới đúng. Theo trước đó phản ứng đến xem, Thái tử Môn Sĩ muốn gánh chịu tiến vào tông tộc thịnh điện chấp hành nhiệm vụ cơ mật chức trách, chuyện này Vương Sư không thể lại không biết, tại tình huống như vậy hắn vẫn cứ chủ động để cho chính mình cùng thái tử tiếp xúc, thông qua tư đồ kính để cho chính mình trở thành thái tử môn sĩ, chỉ có thể nói rõ hắn là hy vọng chính mình vì thái tử hiệu lực. Bất quá lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì, trước mắt chính mình chỉ cần chấp hành thái tử nhiệm vụ, chẳng khác nào là tại trợ giúp Linh Tê di nương. Không phải vẫn là đem chuyện này nói cho thái tử a. Tô Mộ tay nâng kim tam giác, ở trong lòng đạo, đêm đó tại tự cực dưới núi, ta ý nghĩ hẳn là cũng đã rất tốt truyền lại cho Vương Sư mới đúng. Hắn hẳn phải biết chính mình có khả năng sẽ đem chuyện này nói cho thái tử, nhưng lại hoàn toàn không có ngăn cản chính mình ý tứ, đây cũng coi là một loại ngầm đồng ý. Có lẽ chính bọn họ không tiện ra tay, nhưng là thái tử nói liền không có loại này lo lắng. Tô Mộ suy tư liên tục, vẫn là quyết định đem chuyện này báo cho thái tử cho thỏa đáng. Không vì cái gì khác, hắn thật sự là không đành lòng cứ như vậy nhìn Ali Ly đợi người cứ như vậy bị xem như quyền quyền giao dịch một bộ phận, như vậy cùng người nhà mỗi người một nơi. Nghĩ đến này, Tô Mộ liền phiền phức tại ngoài phòng trong coi sĩ quan hỗ trợ liên lạc một chút thái tử Lưu Sừng liền nói chính mình có chuyện quan trọng muốn hướng thái tử điện hạ báo. Chỉ chốc lát sau sĩ quan liền chuyển đến hồi âm, được đến Thái tử điện hạ cho phép, cái này mang theo Tô Mộ tiến đến đông cung. Và cùng lúc sau Tô Mộ phạm vi hoạt động cơ bản chỉ cực hạn tại nơi ở trung quanh, chuyến này đi hướng đông cung cũng là phí đi chút thời gian. Như dĩ vãng đồng dạng, Lưu Xưởng Hi vẫn cứ ngồi đang học thư các bên trong kia trường chuyên môn gỗ tròn bản bên cạnh, ngay tại nghiêm túc phê duyệt tấu chương thẻ che. Thái tử điện hạ, Tô Mộ dẫn tới. Sĩ quan ôm quyền hành lên nói. Biết, ngươi lùi ra đi. Thái tử ngẩng đầu lên nói, sau đó đứng lên, đối Mộ vẫy vẫy tay ra hiệu hắn tiến lên đây. Nghe nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. Lưu Sừng Hi hỏi, một đôi thanh tú con ngươi nhìn chằm chằm Tô Mộ. "Đúng vậy, thái tử Liên hạ, là liên quan tới tạ tướng Trần Triệu giới sự tình." Tô Mộ trả lời nói, lập tức liền đêm đó chính mình tại tử cực miếu mật thất dưới đất chứng kiến hết thảy một năm một mười báo cho thái tử Lưu Sừng Hi, bao quát Trần Triệu giới cùng Mạc Gia liên hợp lại cùng Khánh duyên quốc tiến hành tiểu nữ hai người dễ một chuyện, cùng với bọn họ dự định đem mang theo tiểu nữ hai nhóm tại đêm mai giờ tí lúc sau theo Lạc Kinh bến tàu ngồi thuyền rời đi. Tô vẫn là để ý không có đem tử cực miêu dưới mặt đất động tiên truyện cùng vương sư trợ giúp chính mình chạy trốn sự tình nói cho Lưu Sừng Hy, những này thuộc về phi thường chuyện bí ẩn, cũng không tốt hướng Lưu Sừng Hy giải thích, vẫn là cất giấu cho thỏa đáng. Không nghĩ tới, dưới chân tiên tử vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, chính là làm trái nhân luân, như vậy người cư nhiên là ta đổ Nam Thừa tướng. Lưu Sừng Hy sau khi nghe xong cũng là vô cùng tức giận, hung hăng đánh ra một chút cái bản. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau dung bên trong đề cập qua phải thừa dịp tổng tập đại hội khai mạc đó theo lạc kinh ngoại ô đường thủy rời đi, mong rằng thái tử điện hạ có thể ra tay ngăn cản những này loạn tử lòng lang giả thú. Ta đã biết, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta." Lưu Sưởng hi nói, lập tức như là tựa như nhớ tới cái gì hỏi tiếp, "Đúng rồi Tô Mộ, ngươi nói Mạc gia cũng tham dự vào trong đó, còn cùng ngươi tại kia mật thất dưới đất bắt gặp, vậy ngươi là như thế nào chạy trốn?" Hồi bẩm thái tử điện hạ, kia tử cực miếu dưới mặt đất còn có mặt khác một chỗ che giấu cửa ra vào, ta tại đánh nhau quá trình bên trong trong lúc vô tình phát hiện, lúc này mới có thể may mắn chạy trốn, kia lúc sau liền vẫn luôn đợi tại tư đồ phủ đệ, cho nên Mạc gia mới không có phát hiện được ta tung tích." đem quá trình cụ thể toàn bộ trình lược, chỉ lưu một đầu một đuôi, nghe vào ngược lại là cũng không có vấn đề quá lớn. Lưu Sưởng hi chắp tay trước ngực đặt tại bên miệng không ngừng mà lẫn nhau xoa bóp ma sát, ánh mắt sắc bén biểu hiện hắn đã tiến vào suy nghĩ trạng thái bên trong, ngoại giới hết thể ảnh hưởng nhân tố đều tại nháy mắt bên trong bị hắn toàn bộ ngăn cách. Ước chừng quá thời gian nửa nén hương, Thái tử phản phất cho ra kết luận, đầu tiên là đưa tới thư các bên ngoại sĩ quan thấp thì thấp giao phó vài câu, sau đó liền xoay người lại đối Tô Mộ nói, "Tô Mộ, ta cái này phái người đi thẩm tra chuyện này, nếu như tình huống là thật, lần này người coi như lập được công lớn, không chỉ có thể có thể ngăn cản tả tướng đợi ngươi giao dịch, càng thêm có thể cứu mấy chục điều trẻ tuổi tính mạng." Thái tử điện hạ nói quá lời chỉ cần có thể cứu những cái đó tiểu nữ hài nhóm ta liền đã rất thỏa mãn, trước mắt cũng chỉ có thái tử điện hạ có thể giúp bọn họ. Tô Mộ Thành gần nói, ngữ khí bên trong chân thành tha thiết lưu sưởng hi cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. "Biết, chuyện này ngươi liên tâm giao cho bổn vương, ngươi liền an tâm chuẩn bị cuộc tranh tài ngày mai đi. Đêm nay liền sẽ có người đem đấu vòng loại nội dung báo cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể ra cái gì sơ suất, rõ chưa?" Tô Mộ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi nhiều một câu nói. "Thái tử điện hạ, ngài sẽ làm thế nào?" Sẽ đối với Mạc gia cùng Trần Tiệu Giới hạ thủ sao? Trần Tiệu Giới bực này đại gian thần sẽ như thế nào, Tô Mộ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng nếu như Thái tử muốn đối Mạc gia cùng nhau hạ thủ, rất có thể sẽ tai họa đến Mạc Khinh Du. Cái kia chân thành chính trực Mạc Khinh Du mấy ngày nay cũng thường xuyên xuất hiện tại Tô Mộ trong đầu, hắn thực lo lắng nếu như Mạc gia đổ xuống, Mạc Khinh Du khả năng cũng sẽ đi theo gặp nạn. Trần Tiệu Giới lời nói, bây giờ còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tạm thời không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Còn Mạc gia, mặc dù bản chất chính là trọng tội, nhưng đứng tại lập trường của bọn hắn phía trên, sẽ đầu nhập Trần Triệu giới dưới chướng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ta sẽ không hàng trong tội, nhưng hết thảy sự tình xử lý hoàn tất lúc sau thập kiệt danh hào bọn họ là đừng nghĩ bảo vệ, hẳn là sẽ phế bỏ tu vi xung quân biên cương đi." Thái tử nghiêm túc nói. Thái tử cũng biết Tô Mộ tại sao lại hỏi ra vấn đề này, rước khoát trực tiếp nơi đó nói cho hắn đáp án. Tô Mộ nhẹ nhàng tỏ ra, chỉ cần không chu cựu tộc, với hắn mà nói liền còn có thể tiếp nhận. Bán nước thông đồng với địch còn có thể lưu lại người sống, đã là rất lớn nhân từ. Kia Tô liền thay bằng hữu cảm ơn thái tử điện hạ. Tô Mộ quyền hành lên nói. "Không sao, nếu như có thể mà nói Ta vốn không nguyện ý cùng bất luận cái gì tông tộc là địch." Lưu Xưởng Hi cười nói, "Đại tông tộc không nguyện ý ra sức vì nước, cùng triều đình bản thân dẫn đạo bất lực cũng có rất lớn quan hệ. Nếu như chỉ là thô bạo đem bọn họ vùi đầu vào mặt đối lập, mà không theo nguyên nhân căn bản nhúng tay vào thay đổi quan niệm của bọn hắn lời nói, thay đổi tới mới được lợi người cũng sớm muộn cũng sẽ trước khi đi đường xưa mà thôi." Lưu Xưởng Hi đem hai tay đeo tại phía sau, nói từng chữ từng câu. "Đại tông tộc bản thân là vô tội, tông tộc lực lượng cũng vẫn luôn là đổ nam quốc quan trọng duy trì, cho dù bọn họ tạm thời ngộ nhập lạc lối, cũng muốn lấy lòng dạ đi bao dung cùng tiếp nhận bọn họ, đem bọn họ dẫn đạo trở về." Đây mới là một cái quân vương phải làm. Nếu là đối đợi hiện tại thập kiệt tông tộc đều chỉ là dùng quyền thế tới chân ác. Vương thất tại tông tộc trong lòng địa vị sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Thì ra là thế. Càng tạ thái tử điện hạ giải thích nghi hoặc, tô mộ thủ giáo. Nghe song này một lời nói, tô mộ đối với lưu sưởng hy đế vương lòng dạ đã là vô cùng bội phục. Mặc dù cũng không phải là sinh tại miếu đường, nhưng đi qua 3 năm hồ điệp tiên cùng vương sư thỉnh thoảng liền sẽ nói cho hắn biết một ít trên sử sách ghi chép sự tình. Tô Mộ thực vô tin, trước mắt này vị thái tử tuyệt đối là sự thượng lớn nhất đế vương tâm tính một vị, Đồ Nam quốc nhất định có thể tại dưới sự lãnh đạo của hắn bước về phía cường thịnh. Nếu như ban đầu tiếp xúc thái tử chủ yếu vẫn là ở vào vương sư ý chỉ, hiện tại Tô Mộ là thật xuất phát từ nội tâm nghị muốn vì vị minh chủ này hiệu lực. Chi ngạn, lần này Tô Mộ xem như mang đến một tin tức quan trọng, A bổn vương vẫn luôn hoài nghi 3 năm trước đây Đồ Nam văn cảnh chi chiến có cánh duyên quốc cái bóng ở trong đó, ngày hôm nay xem như tìm được một cái ơn chứng. Tô đi về sau, Lưu Xưởng hi giọng thì nói. Lần này không có người trả lời, Vương Chi ngạn lúc này cũng không trong phòng. To như vậy thư các bên trong cũng chỉ có thái tử một người đang lầm bầm lủ bầu. Nếu như Trần Thiệu Giới cùng Khánh duyên quốc cấu kết chứng cứ là thật, có lẽ không cần chờ đến tông tộc thịnh điện thời điểm, bốn vương liền có xung tốc lực lượng có thể đem khắc nhất cử lãnh tan. Bất quá Trần Thiệu Giới cái này người luôn luôn cáo giả, thực sự rất khó tưởng tượng lần này sẽ lộ ra như thế to lớn chấn ngựa, chỉ sợ này lúc sau còn có một ít bí mật không muốn người biết đi. Ngược lại là cái này tô mộ, từ khi tiếp xúc hắn lúc sau, liền không ngừng mà mang đến niềm vui mới, người nói hắn thật chỉ là một cái trung tam tông tộc bên trong phổ thông đệ tử sao? Nếu như không phải hắn đến tụt cùng là phương nào thế lực người, lại lạnh như thế nào tránh né ám bộ truy cha đâu. Điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm, chuyện cho tới bây giờ buồn vương cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, có lẽ chỉ có đến tông tộc thịnh điện bắt đầu ngày đó, hết thể nước trong bóng tối thế lực mới có thể một hơi nổi lên mặt nước đi. Lưu Xưởng Hi đột nhiên ngừng lẩm bẩm, cất tiếng cười to. Chương 179, cuối cùng đến mở màn, một Đồ Nam quốc định Thụy 39 năm hạ, ngày 7 tháng 6, Lạc Kinh Đông Bắc bộ, rủ xuống dương cốc. Nơi này là Đồ Nam quốc tông tộc viện sở tại địa, ngày bình thường ít ai tới. Chỉ có tông tộc viện cao tầng mới được cho phép bốn phía đi lại, bây giờ lại sớm đã kín người hết chỗ. Ông trời tựa hồ cũng rất cho mặt mũi, liên miên mấy ngày mưa rầm rốt cuộc có chỉ chốc lát ngừng, mặc dù vẫn là tung bay nhỏ xíu hạt mưa, nhưng giữa tầng mây mơ hồ lộ ra ánh nắng vẫn là để người cảm nhận được một kia thoải mái dễ chịu. Không khí vẫn như cũng là oi bức đến mức lạ thường, chỉ chốc lát sau tại trà người quần áo liền nhau nhau bị thâm ướt, cũng không phải là bởi vì nước mưa. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người là chịu khổ tại như thế bức thời tiết, cũng có một phần nhỏ không đi đường thường quấy nhân còn xuyên thật dày quần áo, làm người trùng quanh nhìn liền muốn rời xa. Gió nổi mây phun Thế lực khắp nơi âm thầm vận sức chờ phát động, bị trịu toàn bộ Đồ Nam quốc hết thảy tông tộc chú mục tông tộc đại hội, tại tông tộc viện giám sự, đương triều thái tử Lưu Sưởng hi tuyên bố Hạ Long trọng khai mạc. Lần này tông tộc đại hội trùng hợp 70 năm một lần Đông Châu tông tộc thịnh điện, cũng liền có càng nhiều một tầng ý nghĩa. Tiến vào Đồ Nam phong hoa bảng thập cường tông tộc đệ tử, đem tự động thu hoạch được đại biểu Đồ Nam quốc chính chiến ngày 10 tháng 6 bắt đầu tông tộc thịnh điện tư cách. Cảm nhận cử thế vô song đang tiến cảnh, Thái Bạch Kiếm Tiên lưu lại vô thượng chân ý không thể nghi ngờ là một cái làm cả Đông Châu hết thể người tập võ tâm trí hướng về ban thượng. Mà đối với Đồ Nam Quốc tới nói, lần này tông tộc đại hội đội hình cũng là cường đại trước nay chưa từng có. Theo dân gian tổ chức thống kê không trò vẹn, lần này tông tộc đại hội toàn bộ Đồ Nam Quốc tổng cộng có vượt qua 3000 danh đệ tử dự thi, trong đó tu vi cao nhất vì Kinh Lôi Kiếm Tông đinh nhược luôn cùng Thái Cực Kiếm Tông thu mộ, hai người đều đã đạt đến khí hư phong, khoảng cách vũ hóa phá không cũng trên lệ không xa, sáng tạo ra lịch đại tông tộc đại hội kỷ lục cao nhất một phương diện khác, bởi vì tông tộc viện giám sự Lưu Sưởng Hy năm gần đây cải cách, lần này tông tộc đại hội theo tuyển chọn chế độ đến cuối cùng ban thượng toàn bộ phát sinh biến hóa rất lớn. Mật mật ma ma tông tộc tử đệ đám người trước mặt là trước đây không lâu vừa mới xây dựng hoàn tất đại khí rộng rãi Lôi Đài Tị Võ. Giờ phút này thái tử Lưu Sưởng Hy cùng một đám tông tộc viện quan sự đứng tại bên cạnh Lôi Đài một bên tháp cao phía trên, chính thông qua chân khí khuyết đại âm thanh hướng về dưới đài từng cái tông tộc đến đây gia trận đấu đám tử đệ tuyên đọc thi đấu tin tức quan. Biến hóa cụ thể chủ yếu có 3. Thứ nhất chính là ngoài định mức thiết lập đấu vòng loại chế độ Vĩ vãng tông tộc đại hội phần lớn là trực tiếp tiến vào lôi đài thi đấu, mà năm nay bởi vì trùng hợp tông tộc điện, dự thi nhân số so với những năm qua trọn vẹn nhiều gấp đôi, tại tiền nhiệm quản sự Trần thiệu giới đề nghị hạ, tông tộc viện liền quyết định trước thông qua trong vòng một ngày đấu vòng loại tiến hành đơn giản sàng chọn, chỉ để lại khoảng 1 phần 3 người dự thi tiến vào lôi đài luận võ câu. Thứ hai chính là đối với tiên khí pháp bảo hạn chế. Dĩ vãng tông tộc chi gian đối kháng là được cho phép sử dụng độc môn pháp bảo, tỉ như kinh lôi kiếm tông lôi minh châu, thái cực kiếm tông lưỡng nghi phù loại hình cường đại pháp khí. Về sau phát hiện, loại này pháp khí mặc dù uy lực cực kỳ cường thịnh, nhưng đối với trẻ tuổi đệ tử tới nói thao túng cũng đúng là không dễ, đi qua toàn bộ tông tộc viện nghiên cứu quyết định, vẫn là cho rằng loại này uy lực mạnh mẽ tiên khí không nên xuất hiện tại trẻ tuổi đệ tử tỉ tỉ bên trong. Thứ ba chính là đối với các loại tà pháp yêu thuật cấm. Ở quá khứ hai giới tông tộc đại hội bên trong, đều xuất hiện sử dụng tây vực dị tộc tà thuật cưỡng ép tăng lên thực lực bản thân, hoặc là dùng độc đối người khác hạ thủ hiện tượng, cái này hiển nhiên vi phạm với võ đạo công bằng nguyên tắc, lần này tông tộc đại hội bên trong cũng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, như làm trái phản, tại chỗ hủy bỏ tư cách Sở tại tông tộc cũng nhất định phải theo đồ Nam Quốc xóa tên. Ngày hôm nay đến đây các vị, tin tưởng đều là ta đồ Nam Quốc tinh anh trong tinh anh. Các ngươi là bởi vì có quốc gia cùng tông tộc đối với các ngươi bổ dưỡng, mới đến lấy có thành tựu ngày hôm nay cùng tu vi, hy vọng các ngươi cũng có thể thời khắc nhớ rõ, thực lực liền mang ý nghĩa trách nhiệm, nghĩ muốn tác thủ, liền muốn trước gánh chịu. Đồ Nam Quốc mặc dù không giống văn cảnh đồng dạng, là dùng võ chứng đạo quốc gia, nhưng tông tộc thực lực là một quốc gia dựa vào sinh tồn quan trọng Ngày hôm nay bước vào tông tộc đại hội thời điểm, các biểu là chính mình, là tông tộc, ngày sau bước vào giang hồ, du lịch thiên hạ thời điểm, công nên quên các ngươi tới tự đồ Nam. Lưu Sưởng Hy nói từng chữ từng câu, ngữ khí cũng không bị liệt, nhưng lại có một loại phân chấn lòng người lực lượng, làm dưới đài không ít bên trong tiểu tông tộc dự thi tử đệ cũng không khỏi đến nhiệt huyết sôi trào. Mà có chút tông tộc đệ tử nhóm mặc dù trong lòng thinh thường, nhưng cũng sẽ không đem này tùy ý biểu hiện tại mặt bên trên. Tô Mộ nhìn trên lôi đài Lưu Sưởng Hy, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Lưu Sưởng Hy cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu nội dung đến bây giờ còn sẽ thường xuyên hiện lên ở Tô Mộ trong góc. Đây là một vị chân chính có đảm đương có khát vọng minh quân, thật hi vọng Đồ Nam Quốc có thể tại dưới sự hướng dẫn hắn càng thêm phồn vinh hưng Chứ cái đó ra, Tô Mộ còn chú ý tới, ngày hôm nay đến đây xem thi đấu người chồng, ngoại trừ thái tử Lưu Sưởng Hy bên ngoài liền đã không còn thân phận hiện hết người, nhất là thập kiến hội tông tộc thế hệ trước nhóm, tựa hồ cũng không có trình diện. Nghĩ đến khả năng cũng là cảm thấy dựa vào bản thân tông tộc thực lực, tuyệt đối không thể đấu vòng loại đều qua không được đi, may mà đợi đến cuối cùng lôi đài so tại thời điểm lại đi quan chiến liền tốt. Tại Lưu Sưởng Hy bên người ngoại trừ vẫn luôn đi theo cung đình thị vệ vương chi ngạn bên ngoài, liền chỉ có một đám thân mang áo đen tông tộc viện Những này quản sự toàn bộ hành trình thần sắc lạnh lùng, đối với Lưu Sưởng Hi lời nói cũng không có chút nào xúc động, phản phất chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mới đặt mình vào nơi đây. Như vậy minh chủ tại tông tộc trong nội viện lại là như thế không được dân tâm. Xem ra nhiều năm đi qua, thái tử điện hạ vẫn không thể nào triệt để không chế tông tộc viện a. Tô Mộ nhịn không được nghĩ. Xin tất cả người dự thi chú ý, một hồi liền sẽ tại rủ xuống dương cốc phía tây cửa lớn chỗ tuyên bố đấu vòng loại nội dung, mời các vị người dự thi hiện tại đi tới nơi nào tập hợp. Một cái tông tộc viện quản sự tự đi lên lôi đài, khàn cả giọng hô: "Dựa theo thái tử điện hạ yêu cầu, Tô mộ cũng không có ăn mặc quá mức dễ thấy, vẫn là sen lẫn trong bên trong tiểu tông tộc trong đáng người. Đấu vòng loại nội dung Tô mộ đã biết, nội dung bản thân không khó, chỉ là vì sàng chọn năng lực không đủ người dự thi mà thôi, nhưng nếu là quá sớm ở trong đó bại lộ thực lực, chỉ sợ sẽ dẫn tới đại tông tộc vây công. Lưu xưởng Hy sáng nay cũng cố ý hướng Tô mộ cường điệu điểm này, vô luận như thế nào tại đấu vòng loại bên trong không muốn làm cho người thái mắt, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, không muốn cùng đại tông tộc quá sớm khởi xung đột. Tô Mộ chỉ ở áo Outlot bên trong trồng lên lưu sưởng hy đưa Kim Tam Giác, cũng không có mặc cung đình đặc biệt thiết kế thị vệ phục, vẫn là mặc vào vẫn luôn đặt ở bao quần áo tận cùng dưới đáy Hàn Sơn Kiếm Tông đạo phục. Đối với Tô Mộ tới nói, vẫn là xuyên Hàn Sơn Kiếm Tông đạo phục làm hắn càng an tâm. Hắn sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này, vô luận về sau đi hướng chỗ nào, điểm này cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Hơn nữa lần này chờ đợi chính mình chính là khiêu chiến thật lớn, ước hẹn 3 năm, thái tử nhiệm vụ, di nương mục tiêu, rất nhiều không xác định nhân tố đan vào một chỗ, chú định sẽ không là một trận đơn giản kết thúc so tài. Mộ Ca, sư đệ. Đám người bên trong có người la lên, Tô Mộ ngẩn đầu nhìn lên, chính là Âm Vũ cùng Lý Hy Hàn hai người. Tô Mộ không khỏi cười, suýt nữa quên mất, chính mình cũng không phải lẻ loi một mình, còn có sư vinh cùng sư muội bồi tại bên cạnh đâu. "Mộ ca ngươi mấy ngày nay đi nơi nào a? Ta tại tứ hải khách sạn đều nhanh nhảm chán chết rồi, vẫn luôn tìm không thấy ngươi, hỏi khách sạn người cũng nói ngươi có việc đi ra." Âm Vũ biểu tình thực không vui vẻ, hiển nhiên đối với Tô Mộ mấy ngày nay tự dưng biến mất phi thường bất mãn. "Cái này, nói rất dài dòng, ngươi thể hỏi tứ sư huynh, hắn tương đối rõ ràng, giải thích có chút khó khăn." Tô Mộ nhanh lên đem vấn đề vứt cho Lý Hi Hàn. "Thứ sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì a?" Âm Vũ xoay đầu lại hỏi, "Trước đó xem ngươi truyền tin đến Hàn Sơn nói ngươi cùng Tam sư huynh đã gia nhập vào Thái Tử Điện hạ dưới trướng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tham gia lần này thi đấu đâu." "A, mẹ, cái này sao? Ngay từ đầu đúng là như vậy, nhưng về sau ta vẫn là quyết định muốn lấy Hàn Sơn đệ tử thân phận tham dự một chút, dù sao nhân sinh liền lần này trải qua nha." Lý Hy Hàn trả lời, về phần Tô Mộ, hắn đã bị Thái Tử Điện hạ mời làm môn sĩ, ngoại trừ Hàn Sơn kiếm tông bên ngoài, còn muốn đại biểu Thái Tử Điện hạ tham gia lần này tông tộc đại hội. Đại biểu Thái tử điện hạ. Âm Vũ có chút giật mình, Vương sư căn bản không cùng nàng đề cập qua chuyện này à mấy ngày không thấy mà tôi, như thế nào phát sinh như vậy nhiều sự tình. Chương 180, cuối cùng đến mở màn 2. Lý Hi Hàn đem cùng Tô Mộ tại tư đồ phủ để trùng phùng sự tình đơn giản miêu tả một chút, Âm Vũ giờ mới hiểu được, hóa ra là Thái tử điện hạ nhìn chúng Tô Mộ thực lực, nghĩ muốn làm hắn đại biểu chính mình dự thi, xem như một loại trước tiên mời chào. Thì ra là thế, kia Tam sư Minh đâu? Hắn ở đâu? Không đến tham gia lần này tông tộc đại hội sao? Âm Vũ truy vấn, Tô Mộ cũng hết sức to mò. Hai ngày này vẫn luôn không tìm được cơ hội dò hỏi Lý Hi Hàn, trước mắt âm vũ ngược lại là thay hỏi. Là như thế này, ban đầu thái tử điện hạ theo hơn vạn tông tộc viện chinh đội bên trong lựa chọn 300 người gia nhập hắn giới chướng tiến hành rèn dưỡng, nhưng trong đó phần lớn người hoặc là chịu không nổi huấn luyện gian khổ rời khỏi, hoặc là cũng đã gia nhập tông tộc viện cùng ám bộ, chỉ có số người cực ít bị xem như chủ yếu lực lượng vẫn luôn đi theo thái tử, ta cùng Tam sư huynh chính là trong đó hai người, cũng là đám người này bên trong thực lực mạnh nhất hai cái. Ba người một bên hướng về chỉ định rủ xuống Dương Cốc Tây Môn đi đến, một bên trò chuyện. Vương Trinh ngạn đại nhân luyện thật vất vả. Mỗi ngày nằm lại trên giường thời điểm toàn thân gân cốt đều tại kịch liệt co rút đau đớn, nhưng chúng ta tới vẫn là tiếp tục chống đỡ, bởi vì chúng ta cũng muốn trở thành Hàn Sơn kiếm tông tiêu ngạo, không nghĩ vẫn luôn trốn ở Tô Mộ sư đệ đằng sau. Thứ sư huynh, ngươi đây là nơi nào? Tô Mộ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý hy Hàn vậy mà lại nghĩ như vậy. Chúng ta là nghiêm túc, sư đệ, từ khi chị cho ngươi bệnh trở về lúc sau, trong tông người đều phát hiện nụ cười của ngươi so trước kia ít hơn nhiều, trước kia ngươi mặc dù tính cách hướng nội không thế nào nói chuyện, nhưng đối với người nào đều là khách khí khí khí, luyện kiếm thời điểm cũng đều mang theo tươi cười, nhưng hồ điệp Cốc trở về lúc sau Ngươi liền vẫn luôn sụ mặt, chỉ là chuyên chú luyện kiếm, cùng chúng ta giao lưu đều ít hơn nhiều. Đó là bởi vì, chúng ta kỳ thật đều biết, khẳng định là trưởng môn sư phụ đối với ngươi chút xuống quá nhiều kỳ vọng, ngươi là toàn bộ Hàn Sơn kiếm tông quật khởi hy vọng, lại sớm bị sư phụ định là đời kế tiếp trưởng môn, áp lực này tự nhiên là rất lớn, ngươi cùng sư phụ đánh cửa âm vũ cũng nói cho chúng ta biết. Thật xin lỗi A Mộc ca, sư huynh bọn họ vẫn luôn truy ta, ta thực sự không đạt được. Âm Vũ rất là xin lỗi nói bắt đầu từ lúc đó, ta cùng tam sư huynh liền âm thầm quyết định, nhất định phải dựa vào chính mình lực lượng trưởng thành là một phương cường giả. Tuyệt không thể vẫn luôn trốn ở sư đệ ngươi cánh chim phía dưới, liền bảo hộ tông môn lực lượng đều không có. Cũng chính là ôm ý nghĩ này, chúng ta mới có thể tại gian khổ như vậy trong khi huấn luyện kiên trì nổi. Xem Lý hy Hàn dạng tuột thời điểm mặt bên trên biểu tình, liền có thể đại khái tưởng tượng ra được hắn đến tuột cùng trải qua như thế nào khắc nghiệt huấn luyện, chỉ sợ theo huấn luyện lượng đi lên nói là không có chút nào bại bởi chính mình cùng âm vũ mới là. Kia sau đó thì sao? Tam sư huynh hắn đi chỗ nào? Về sau có một lần, thái tử điện hạ đem chúng ta hai cái triệu tập đi qua, nói cho chúng ta biết có hai cái nhiệm vụ trọng yếu cần chúng ta đi làm. Bên trong một cái chính là lưu tại Lạc Kinh tiếp tục tu luyện, chuẩn bị chiến đấu tông tộc đại hội tranh thủ tiến vào thập cường, một cái khác chính là đi hướng đại lục cực đông tìm kiếm thứ gì." Thái tử điện hạ nói, đại lục cực đông nhiệm vụ mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cuối cùng thật dài, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Ta cùng tam sư huynh đều biết lẫn nhau tính cách, khẳng định đều nghị đối phương lưu tại Lạc Kinh, chính mình tiến đến. Nhưng về sau tam sư huynh thừa dịp ta ngủ thời điểm chủ động tiến đến tìm thái tử điện hạ, màn đêm buông xuống liền trực tiếp xuất phát, tin tức gì cũng không có để lại. Từ đó về sau, ta cũng liền không còn có gặp qua tam sư huynh, khoảng cách hiện tại cũng đi qua 1 năm có thừa mui lại còn phát sinh như vậy sự tình, Tô Mộ Kinh ngắt nói, "Đúng rồi Tư sư huynh, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, ta tại sao không có tại nơi ở gần đây nhìn thấy ngươi." Từ khi Thái tử điện hạ lựa chọn để ngươi thay thế ta hoàn thành kia phần nhiệm vụ trọng yếu lúc sau, ta liền vẫn luôn đợi tại Lạc Kinh thành ngoại ô khách sạn bên trong, chờ đợi tông tộc đại hội bắt đầu. Lý Hy Hàn bất đắc dĩ cười nói, "Vốn dĩ, ta thiên phú chính mình vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào cố gắng, tóm lại vẫn là không so được ngươi, đối với Thái tử điện hạ lựa chọn cũng không có cái gì dị nghị, chỉ là nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng có thể tự chính mình đi hoàn thành nhiệm vụ này." Vì cái gì? Ngươi biết nhiệm vụ nội dung sao? Đây là trước mắt Tô Mộ tò mò nhất sự tình, Thái tử Lưu Sưởng Hy nói qua, nếu như chính mình có thể thuận lợi tiến vào Đồ Nam Phong Hoa bạn tập cường, được đến tông tộc thịnh điện tư cách dự thi lời nói, sẽ tại tông tộc thịnh điện trước khi bắt đầu lại nói với chính mình kỹ càng nội dung nhiệm vụ. Cái này thần bí như vậy nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Gần nhất 2 ngày Tô Mộ vẫn luôn chăm mối vẫn không có cách giải. Cụ thể ta cũng không biết, có thể là bởi vì Thái tử điện hạ vốn là cảm thấy ta tiến vào trước 10 tỷ lệ không lớn đi, cũng không có càng nhiều nói cho ta. Lý Hy Hàn thở dài, bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết là, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Cơ hồ là cựu tử sinh, sư đệ ngươi nhất thiết phải cẩn thận bảo vệ tốt chính mình. Ta đã biết sư mình, nhất định sẽ. Tô Mộ đáp. Ba người kết bạn tiến lên, một đường hướng về Tây Môn tiến lên. Bởi vì dự thi nhân số đông đảo, trên đường khó tránh khỏi có chút số đẩy, Tô Mộ cẩn thận che chở chính mình trên người Thanh Dương kiếm cùng với áo lót bên trong Thái Bạch chân ý hộ, phòng ngừa bị người mượn gió bẻ măng. Tô Mộ cùng Âm Vũ lẫn nhau thảo luận trước đó độc lập đặc hắn nội dung, nguyên lai like Âm Vũ là bị Vương sư dẫn tới một cái tên là Bạch Đế Thành địa phương, ở nơi đó đặc biệt tìm một cái thực lực rất mạnh nữ tính sư phụ vì Âm Vũ chỉ đạo tu hành. Nam nữ lưu biệt, vô luận là thân thể mềm dẻo độ vẫn là xuất kiếm cường độ góc độ đều có khác biệt, đồng tính chi gian làm sư phụ chỉ đạo nhất định hiệu quả càng tốt hơn. Hơn nữa theo Âm Vũ nói, cho nàng tìm vị sư phụ này, mặc dù trên tinh thần có chút vấn đề, thường xuyên mơ mơ màng màng, nhưng cá nhân thực lực lại là nhất tuyệt, vô luận kiếm thuật vẫn là thân pháp đều rất cường hãn, đối với Tuyết Sơn chân khí khống chế càng là cảnh giới nhập hóa, Âm Vũ đi theo nàng luyện tập mấy tháng, liền có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. "Ngươi bây giờ chân khí cảnh giới thế nào?" Tô Mộ đột nhiên hỏi. Trước đó phân biệt thời điểm Âm Vũ Âm Vũ liền cũng đã bước vào quan hải cảnh chu kỳ, bây giờ mấy tháng đi qua, Chỉ sợ sớm đã tiến thêm một bước, nói không chính xác đều phải đuổi theo chính mình. Người đó nha, cho người hai lần cơ hội. Quan Hải Cảnh đỉnh phong rồi. Không đúng, chẳng lẽ đã khí hư cảnh? Tô Mộ có chút không dám tin tưởng, chính mình bây giờ còn kẹt tại Quan Hải Cảnh đỉnh phong, lần trước hấp thu một bộ phận Thái Bạch chân ý bên trong thiên địa chi khí, tu vi mới có một tia tiến bộ. Mặc dù biết âm vụ khi lấy được Vương sư chỉ điểm thuận mạch lúc sau, chân khí tu hành phương diện có được trời ưu ái ưu thế, nhưng cái này tốc độ tiến bộ cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương đi. Tô vạn vạn không nghĩ tới Thiên Phú siêu tuyệt chính mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tới tự người đồng lứa áp lực, thế nhưng không phải đinh lưng luôn, mà là chính mình sư mẫu Âm Vũ. Nhìn nàng ánh mắt đặc ý, Tô Mộ trong lúc nhất thời có chút trợn khóc trợn cười. Chương 181, cuối cùng đến mạ màn, 3. Một bên Lý Hy Hàn Yên lặng nghe Tô Mộ cùng Âm Vũ chi gian đối thoại, trong lòng lại là chấn động lại là đắng chát. Không nghĩ tới ngoại trừ Tô Mộ bên ngoài, Âm Vũ thiên phú thế nhưng cũng là như thế tuyệt tốt. Mặc dù tại kiếm kỹ kiếm chiêu lý giải phương diện còn hơi có không bằng, nhưng ở chân khí cảnh giới thượng lại là toàn bộ Hàn Sơn kiếm tông người thứ nhất sống tới khí hư cảnh. Không biết trưởng môn sư phụ biết được tin tức này sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Lý Hy Hàn có chút bất đắc dĩ. Theo hắn lúc còn rất nhỏ bị Lý Mạnh Nho thu dưỡng bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối không phải xuất sắc nhất cái kia. Trước kia có đại sư Vinh Lý Ân thành để ép chính mình, vô luận làm cái gì đều so với chính mình càng tốt hơn. Khi đó Lý Hi Hàn còn có thể an ủi chính mình đại sư Vinh chỉ là so với chính mình lớn tuổi 2 tuổi, chừng 2 năm nữa chính mình chưa hẳn không thể làm được. Nhưng về sau xuất hiện toan mộ, hiện tại lại xuất hiện âm vũ, từng cái đều là dị bẩm phú kỳ tài. Đại sư Vinh Lý Ân thành còn vẫn có ra ngoài du lịch tăng lên chính mình nhiệt tình cùng đấu trí. Nhưng chính mình đâu? Muốn nói đúng Tô Mộ cái này kỳ tại ngút trời sư đệ không có một chút ý nghĩ kia là tại gạt chính mình, trước đó cùng Hàn Sơn Hạ cùng nhau gia nhập vào thái tử dưới trướng thời điểm, Lý Hy Hàn còn lập được qua lời thề, muốn lấy Tô Mộ làm mục tiêu khắc khổ đánh chính mình, tuyệt không cam tâm vẹn vẹn đứng tại phía sau Hán, mà lần nữa gặp được Tô Mộ thời điểm Lý Hy Hàn mới phát hiện, chính mình cái này đã từng tông bên trong người thứ hai, rõ ràng đặt quyết tâm muốn tăng lên thực lực, cũng đã giữa. Bất chi bất giác liền cùng Tô Mộ đối kháng dũng khí cũng không có. Lý Hi Hàn không chút nghi ngờ, Mặc dù hai người đều là quan hải cảnh, nhưng Tô Mộ nghĩ muốn đánh bại chính mình khả năng vẫn như cũ không dùng đến ba chiêu. Hết thể này ba năm đang khổ luyện bên trong bồi dưỡng ra được tự tin và đấu trí, tất cả đều khi nhìn đến Tô Mộ nháy mắt bên trong sụp đổ. Một khắc này Lý Hy Hàn mới ý thức tới, chính mình cùng Tô Mộ trời sinh chính là không tấu đáo khả năng so sánh. Thứ sư huynh, ngươi thế nào?" Chú ý tới Lý Hy Hàn cảm xúc thượng biến hóa, Tô Mộ lo lắng hỏi. "À, không có gì, chính là tại suy nghĩ một hồi không biết sẽ là dạng gì đấu vòng loại nhiệm vụ." Lý Hi Hàn ngắt lời nói. Sớm đi thời điểm Thái tử điện hạ kỳ thật đã đem đấu vòng loại nội dung nói cho ta biết, đối với chúng ta tới nói độ khó cũng không lớn, chỉ cần vững vàng tận lực bảo trì điệu thấp hẳn là liền có thể thuận lợi qua quan." Tô Mộ Dạm thấp thanh em nói. Ba người đi tới địa điểm chỉ định, bên trong tiểu tông tộc vị trí tại phi thường hàng sau, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy phụ trách tuyên độc đấu vòng loại nội dung người thân ảnh mà thôi. Phía dưới bắt đầu tuyên độc đấu vòng loại cụ thể nhiệm vụ. Tông tộc viện người phụ trách cao giọng nói, nội dung nhiệm vụ là: "Tại thủy dương linh sơn động bên trong tìm kiếm từ thủy tinh." Chúng ta đã trước tiên đem 900 khối tự thủy tinh đặt tại Thủy Dương Lĩnh Sơn động chỗ sâu, các ngươi cần tìm được một khối cũng đem này thuận lợi mang về tức coi là thông qua đấu vòng loại. Đấu vòng loại từ hôm nay giữa chưa bắt đầu, kéo dài đến mặt trời xuống núi mới thôi. Đến lúc đó còn không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ từ đệ liền tự động mất đi tiến vào đấu bán kết tư cách. Thủy Dương Lĩnh động huyệt bộ kết cấu rắc rối phức tạp, tự thủy tinh là duy nhất thiên nhiên nguồn sáng, lần theo tử thủy tinh phát ra ánh sáng mới có đi ra hang động khả năng. Mặt khác, tại động huyệt Các thể cấp đoạt tử thủy tinh hành vi đều là cho phép, nhưng là không thể ra tay giết người hoặc là đem nó nặng tàn tật phế, người dự thi nhất định phải mang lên đặc biệt khí cụ, người nhất cử nhất động tông tộc viện đều sẽ có chút ghi chép, một khi giết nhân sự thực thành lập, liền coi là mất đi tư cách, đại gia cần đặc biệt chú ý điểm này. Tại hang động chỗ sâu nhất có một chỗ bí ẩn động tiền, ở trong đó cất giữ 4 khối thượng phẩm tử thủy tinh, được đến cực phẩm tử thủy tinh người liền tự động trở thành đấu vòng loại 4 người đứng đầu, 4 người đứng đầu đệ tử tại đấu bán kết vòng bán kết trước đó sẽ không trước tiên gặp nhau. Biết liền theo tộc sắp xếp trình tự theo thứ tự lên đài nhận lấy ghi chép khí cụ, chuẩn bị xuất phát chỉ là vào động huyệt tìm trữ thủy tinh, nay đấu vòng loại còn sát thực không khó khăn lắm a." Âm Vũ nói, hết thể hơn 900 khối thủy tinh, mỗi người chỉ cần một khối là được rồi, hẳn là có thể rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. "Đây cũng không nhất định." Tô Mộ Giải thích nói, thái tử điện hạ nói qua, lần này đấu vòng loại theo thi đấu phương thức đến cụ thể địa điểm nội dung cơ hồ tất cả đều là từ Tả tướng Tâm Phúc tới phụ trách tìm kiếm an bài, khó đảm bảo hắn ở bên trong động chút cái gì tay chân." Không thể nào." Tả tướng nhìn không giống như là như vậy người a." Lý Hi hắn nói. "Tứ sư huynh" Ngươi không phải đi theo thái tử điện hạ rất lâu sau, hẳn phải biết thái tử cùng tả tướng là tử đối đầu mới đúng a. Điểm này ta ngược lại thật ra biết, nhưng là tả tướng nhìn làm người cũng không tệ lắm, luôn cảm thấy hẳn là sẽ không tại tông tộc đại hội bên trong làm hòa chiêu gì mới là. Nói tóm lại, một hồi thi đấu bắt đầu sau, chúng ta liền muốn vẫn luôn báo đoàn hành động. Thủy Dương Linh Sơn động có nhiều đến 80 cái cửa ra vào, chúng ta vào động lúc sau ngay lập tức tìm được đầy đủ tử thủy tinh liền lập tức rời đi, tận lực không muốn tham chiến, để tránh nhiều sinh không phải là. Tô Mộ thấp giọng an bài nói, đây cũng là thái tử Lưu Sưởng Hi buổi sáng hôm nay cố ý dặn dò qua hắn. Moca Cái này tùy Dương lính Sơn động thực đáng sợ sao? Nhìn ngươi thế nào một bộ rất hận trương dáng vẻ. Âm Vũ quan sát ký Tô Mộ thần sắc, có thể theo Tô Mộ mắt bên trong nhìn thấy vẻ mơ hồ lo lắng, cũng không có, ta chỉ là có loại dự cảm, lần này đấu vòng loại có thể sẽ không giống như Thái Tử suy nghĩ thuận lợi như vậy, làm không tốt sẽ có người ra tới giở trò, chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Tô Mộ xoay người lại đối Lý Hy Hàn nói tiếp, tứ sư Minh, đến lúc đó mặc kệ gặp được cái gì tình huống, chúng ta tuyệt đối không nên chủ động ra tay, tận lực cẩn thận là hơn. Tô Mộ lo lắng nhất kỳ thật chính là Lý Hi Hàn. Tuy rằng đã 3 năm không gặp, nhưng năm đó Lý Hi Hàn nhưng thật ra là cái tính tình tương đối bạo tính tình cũng thực thẳng thiếu niên. Sơ động nội bộ vốn là lơ mơ, đặc biệt thích hợp phục kích cùng đánh lén, đối với Lý Hi Hàn này chủng loại hình người tới nói rất dễ dàng xảy ra chuyện. Yên tâm, sư đệ, ta không sao." Lý Hy Hàn cười nói, "Ta đi theo hai người các người đằng sau liên tốt, lấy các ngươi hai thực lực, muốn lấy được Tử Thủy Tinh hẳn không phải là vấn đề hóc bữa, đến lúc đó tiện thể giúp ta tìm một khối liền tốt." Tứ sư nói gì vậy? Chúng ta là một cái chỉnh thể, đều đại biểu Hàn Sơn Tiêm hỗ trợ lẫn nhau vốn là đương nhiên. Lại nói ngươi thực lực cũng rất mạnh. Âm vũ an ủi. Ta thực lực trong lòng ta nắm chắc, tận lực không cho các ngươi cả trở. Chỉ chốc lát sau, phụ trách ghi chép khí cụ phân phát hoàn tất, Tô Mộ đem cái này như là hàng hiệu đồng dạng đồ vật nắm ở trong tay lặp đi lặp lại quan sát đến, cũng không thể từ đó nhìn ra cái gì như thế về sau. Nhìn qua không giống như là làm công có bao nhiêu tinh xảo dáng vẻ, này đồ vật thật có thể ghi chép như vậy nhiều tin tức sao. Tô Mộ rất là hoài nghi. Được rồi, hết hệ người dự thi hẳn là đều đã cầm tới tên của mình bài phía dưới liền có tông tộc viện chư vị quản sự mang các vị đi đến đại an bài tốt hoạt động cửa bảo, đấu vòng loại sẽ tại núi bên trong hoàng viên tiếng thứ nhất hót vang lúc sau bắt đầu. Đại bên trên người phụ trách lớn tiếng nói: Mặt khác chính là, các vị đều là từng cái tông tộc tinh huệ, mong rằng đại gia trong sơn động có thể đủ tốt bảo hộ chính mình." Thi đấu việc nhỏ, tính mạng chuyện lớn. Chương 182, cuối cùng đến mở màn, 4. Tông tộc viện người phụ trách sau cùng lời nói bên trong tựa hồ có thâm ý, một ít đệ tử nghe có chút toàn thân run rẩy. Cũng có chút thực lực bản thân rất mạnh đệ tử lúc này đã ước chế lên. Muốn đi thí ai có thể trước tiến vào hang động chỗ sâu nhất lấy được khối kia thượng phẩm từ thủy tinh. Mạc Gia hai huynh đệ, ta tại hang động chỗ sâu nhất chờ các người, cũng đừng dọa đến không dám tới à. Người nói chuyện là đồ nam cốt xếp hạng thứ tư tổng tổng, Bắc Cảnh Phong gia thiếu chủ Phong Lâm, thực lực cũng đạt tới khí hư cảnh đỉnh phong. Ừ, ngươi vẫn là quán tốt chính mình đi, liền sợ ngươi có mệnh đi vào mất mạng ra tới. Mạc Gia xếp hạng lão đại đệ tử Mạc Khinh Vũ chế giễu lại nói, hắn thực lực so với tới là hơi kém ít, nhưng cũng đã đạt đến hư cảnh đỉnh lời, Vũ tiện vị xa nhìn về phía bên người cách đó không đứng thập kiệt hội tinh nguyệt môn đệ tử. Tinh Nguyệt môn bên trong người cầm đầu tên là Bình Thiên Hà, là tinh nguyệt môn đương gia đại đệ tử, thực lực lớn ước là khí hư cảnh cao giai. Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Khinh vụ ánh mắt, Bình Thiên Hà ngẩng đầu lên nhìn lại đi qua, hai người ánh mắt tại không trung giao hội, chuyển lại ngươi biết ta biết tin tức. Nghe xong đấu vòng loại trong trận đấu dung, tông tộc đệ tử nhóm liền hướng về Thủy Dương lĩnh chỗ sâu xuất phát. Rất nhiều người không ngừng kỳ kỳ cha cha thảo luận một hồi thi đấu lúc kế hoạch, đương nhiên đối tự thân thực lực tự tin không nói một lời người cũng có, thần sắc ngưng trọng như có điều suy nghĩ người cũng cũng có. Vừa rồi tông tộc viện cái kia quản sự nói lời này rốt cuộc là ý gì đâu? chẳng lẽ ngoại trừ từng cái tông tộc đệ tử chi gian cướp đoạt bên ngoài, động huyết còn có mặt khác nguy hiểm không? Tô Mộ vừa đi vừa nghĩ, đi qua lưu xưởng Hy giới thiệu sơ lược, Tô Mộ cũng đại khái hiểu rõ cái này thủy dương lĩnh cơ bản cấu tạo. Ban đầu, làm toàn bộ lạc kinh đông bắc bộ một chỗ núi cao, thủy dương lĩnh là một cái vô cùng tốt tấm chắn thiên nhiên, có thể ngăn cách trụ phương bắc đánh tới địch nhân. Tiên nhiệm hoàng đế tại vẫn là thái tử thời điểm liên hạ lệnh làm tông tộc viện tổng bộ chỉnh thể di chuyển đến nơi đây, tiện thể liền phát hiện thủy dương lĩnh núi bên trên cái này cự đại hang động. Đi qua rất nhiều tông tộc viện nhân sĩ khinh thường thăm dò, cuộc vẽ ra một chương đại khái hang động bản đồ nên hang động từ sâu, vẫn luôn thông tới lòng đất, tổng cộng có 86 nơi cửa ra vào, đến nay vẫn chưa có người nào có thể biết được này hoàn chỉnh cấu tạo. Trong động quanh năm nhiệt độ ổn định khô giáo, không khí mỏng manh lại oi bức, đối với tiến vào người thể lực có thực yêu cầu nghiêm khắc, tăng thêm con đường phân tán, lối rẽ rất nhiều, lại có không ít nội tại đầu tiên, vô cùng thích hợp làm thi đấu dùng giá ngoại sân thí luyện. Nguyên nhân chính là như thế, nhưng Trần Thiệu Giới tâm phúc quan viên đề nghị muốn đem nơi đây làm đấu vòng loại hội trường thời điểm, thái tử Lưu Sưởng Hi cũng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Dù sao đấu vòng loại bất quá là một trận sàng chọn mà thôi, cũng không nhất định phải quyết ra cái người chết ta sống. Tại dạng này, một cái phong bế nội bộ không gian trong, hết thảy tuyển thủ cử động đều sẽ nhận nghiêm mật giám thị, cử hành thi đấu nhưng thật ra là phi thường thích hợp. Nếu như muốn trong sơn động đối người hạ sát thủ chỉ sợ là rất không có khả năng, vừa rồi tông tộc viện đều đã nói qua, chỉ cần ra tay liền sẽ hủy bỏ tư cách. Nếu là đụng tới thực sự không địch lại đối thủ, cùng lắm thì trực tiếp đem thủy tinh giao cho đối phương, lại đi tìm đường chính là. Bởi vì một người chỉ cần một hối, cũng là không đến mức sẽ xuất hiện áp tính đả thương người sự kiện. Tại dạng này công khai trong suốt hoàn cảnh bên trong, chẳng lẽ Trần Thiệu Giới còn có thể thực hành cái gì quỷ kế hay sao? Tô Mộ không dám khinh thường kinh địch. Mặc dù không có thực sự được gặp Trần Tiêu Giới, nhưng cái này có can đảm đối với chính mình quốc gia hạ thủ ngoan độc người tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, điểm này Tô Mộ tâm lý nắm chắc. Nghĩ như vậy, ba người đã đứng ở Thủy Dương Linh trong đó một chỗ hang động cửa ra vào. Dựa theo tông tộc viện số hiệu, nơi này là thứ 37 hào cửa động, ngoại trừ Hàn Sơn kiếm tông cùng mặt khác một ít bên trong tiểu tông tộc bên ngoài, thập kiệt hội bên trong thứ 9 bữa tiệc lương ra cùng mặt khác hai cái thượng tam môn gia tộc cũng đồng dạng ở chỗ này trở lệnh. Xem ra đây chính là chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Tô Mộ nghĩ thầm. Nếu như có thể mà nói, Tô Mộ vẫn là không nghĩ quá nhanh cùng thập kiệt hội tử đệ tiến hành giao thủ, mặc dù Trần Ngũ cho tình báo quyển sách cùng thái tử thu thập tin tức bên trong, lương gia cùng xếp hạng phía trước mấy vị tông tộc so sánh có thể nói trên lệch rất lớn, nhưng dù sao thập kiệt hội nội tình bày ở nơi này, tại hang động như vậy một cái hoàn toàn phong bế nội tại hoàn cảnh bên trong, không xác định nhân tố vẫn là tận khả năng giảm bất cho thỏa đáng. Ngoài trừ thượng tam môn tông tộc đệ tử bên ngoài, Tô Mộ còn tại đám người bên trong thấy được mấy người mặc 10 phần quế dị giáp hỏa. Thời tiết cực kỳ bức, bọn họ lại đều mang theo nặng khăn trúng đấu, quần áo cũng đều che phủ gắt gao. Gương mặt lại là sông băng bình thường trắng bệnh, hoàn toàn không nhìn thấy một chút huyết xác, cũng hoàn toàn không có mồ hôi chạy xuống. Nay quần áo phong cách làm sao cùng ban đầu vào thành chính mình cũng có một chút giống nhau. Ngoại trừ xuyên bên ngoài, này đó người cử chỉ cũng vô cùng bá dị. Tô Mộ bên người tông tộc đệ tử nhóm lúc này phần lớn tại lẫn nhau trò chuyện, lấy làm dịu thi đấu trước khi bắt đầu tinh thần áp lực, mà mấy người này lại hoàn toàn không có cùng đồng bạn câu thông ý tứ, từ đầu túi thấp xuống góc độ đến xem, bọn họ tựa hồ chỉ là vô lực nhìn chằm chằm đất mà thôi. Nếu như Tô Mộ không có nhớ lầm, vừa rồi tại đám người biên duyên bên trong hẳn là chừng hơn 100 người là như vậy trang điểm. Mấy người này có chút cổ quái." Tô Mộ sông âm vũ cùng Lý Hi Hàn nói, "Đối mấy người này chỉ chỉ, làm sao mặc dày như vậy a, bọn họ đều không như sao?" Lý Hi Hàn theo Tô Mộ chỉ hướng nhìn lại, lập tức liền phát hiện này mấy cái quái dị ra hỏa. "Đúng đấy, tổng sẽ không bọn họ cũng giống ta cùng Mộ ca đồng dạng, tu tập chính là lệnh tính chân khí a." Âm Vũ trêu gẹo nói, nhìn thấy này đó người trang vẫn nàng liền nhịn không được nhớ tới Hồ Điệp Tiên vì nàng cùng Tô Mộ chế tác dùng để che lấp diện mục quần áo. Âm Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy mặc dù che khuất vô quan, nhưng ăn mặc như vậy trong đám người chẳng lẽ sẽ không càng thêm dễ thấy nha. Cần chú ý một chút. Tô Mộ nói, mặt trời chậm rãi trèo lên đến tiên khung chính trung tâm, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, cùng nhỏ xíu giọt mưa cùng nhau chảy xuống xuống dưới. Một tiếng cao réo rất thảm thiết gào thét đột nhiên tại núi bên trong vang lên, đó chính là hoàng viên tuyên cáo thi đấu bắt đầu kẻ lệnh. Trần núi, Thủy Dương Linh tông tổng viện trong doanh địa, thái tử Lưu Xưởng Hy nghe hoàng viên hô vang, như có điều suy nghĩ nhìn qua ngọn núi bên trong. Điện hạ, thi đấu bắt đầu. Một bên Vương Chi ngạn tiến tới gõ mặt thấp giọng nói, "Ừm, sự tình an bài không có vấn đề a? Tất cả an bài xong, Tô Mộ sẽ cùng tập kiệt hội thứ 9 bữa tiệc lương ra phân đến một phiến khu vực, này một mảnh thực lực tổng hợp là yếu nhất. Hang động tiến lộ đầu cũng đã làm hắn nhớ, sẽ không có sai lầm. Lạc Kinh Bến cẳng nơi nào đâu, cũng không có vấn đề. Ám bộ đã trước tiên xếp vào được rồi nhạn tuyến, đến lúc đó liền trở nhân tăng đều lấy được. Ừm. Lưu Xưởng hi nhẹ gật đầu, đem chọn sự kiện tại trong đầu lần nữa vuốt vớt, chẳng biết tại sao, rõ ràng từng cái chi tiết đều đã chú ý tới, nhưng hắn trong lòng đều là có cảm giác bất an tại bà phủ. Chẳng lẽ ta tính sai cái gì sao? Lưu Sưởng Hy trời sinh tính cách cẩn thận, hắn đối với chính mình đối thủ Trần Thiệu Giới cũng hiểu rất do, Tả tướng làm người âm hiểm, chưa từng đánh trận chiến không nắm chắc, lại tại loại này mấu chốt mấu chốt bị Tô Mộ phá vỡ giao dịch hiện trường, này lệnh Lưu Sưởng Hy thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Lưu Sưởng Hy cũng hoài nghi tới cả kiện chuyện hay không sẽ là một cái lồng, nhưng ám bộ cho ra báo cáo đều chứng thực Tô Mộ lời nói vô cùng sát thực không sai, liên tục xác nhận qua đi Lưu Sưởng Hy cũng chỉ có thể tin tưởng thật là Tả tướng quá vội vàng lộ ra chân tướng. Nhưng Tô Mộ tồn tại như là đã bị mạc ra biết được, Tả tướng biết trước mắt bị người thập như vậy đại nhất cái cái soạn tuyệt đối sẽ không không phản ứng chút nào mới là. Hắn sợ dĩ còn có thể vững vàng án binh bất động, chắc hẳn nhất định có hậu thủ. Từ khi Tô Mộ báo cho Lưu Sưởng Hy người dễ một chuyện lúc sau, Lưu Sưởng Hy cơ hồ suất cả đêm không có cho mắt, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Phản phất một đôi tay vô hình tại này sau lưng tôi động toàn bộ sự kiện phát triển. Chúng ta nhanh lên hồi cung đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Sưởng Hy trực tiếp xoay người lại đối với Vương Chi ngạn nói, không tại bực này đấu vòng loại kết quả sao? Tô Mộ thực lực không có khả năng tại đấu vòng loại đổ xuống, nơi này không cần cái gì chú ý. Thời gian của chúng ta có hạn kế tiếp bắt đầu 3 ngày một khắc cũng không thể chậm chế. Đừng quên tả tướng vẫn luôn tại xuẩn xuẩn rục động, chúng ta chỉ có thể là làm tốt hoàn thiện chuẩn bị tới ứng đối hắn tại Tông Tộc Thịnh Điện Thượng âm hưu. Dứt lời, Lưu Sưởng Hy cùng Vương Chi ngạn rời đi Tông Tộc Viện Đại Cao, tại Cung Đình Thị Vệ Trên Trúc Hạng nên ngang rời đi. Mà tại hắn không thấy được góc bên trong, một đám thân mang áo đen người chính nhìn chăm chú Thái tử đợi người bóng lưng. Trong đó người cầm đầu quan sát sần núi nơi trầm Soát Soát thượng tam môn đệ tử nhóm một cái bước xa liền trực tiếp xông vào hành động, tại dạng này một loại cướp đoạt tài nguyên cơ chế bên trong, tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường càng có ưu thế. Mộ Ca, chúng ta cũng tới. Ai ai ai Âm Vũ vừa định theo sát phía sau đuổi theo, liền bị Tô Mộ ngăn lại. Tô Mộ một tay bắt lấy Âm Vũ, một tay bắt lấy Lý Hi Hàn, đem bọn họ hai người kéo tới đám người phía sau cùng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn một đám người liều mạng hướng về trong động tiến lên. Mộ Ca ngươi làm gì a? Chúng ta vì cái gì không đi vào? Âm Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi xem một chút mấy tên kia, cũng còn không có động tĩnh đâu. Tô mộ chỉ vào vừa rồi những cái đó xuyên quái dị người nói âm Vũ cùng lý Hy hàn hướng này nhìn lại quả nhiên này mấy cái quái nhân phản phất hoàn toàn không có nghe được thi đấu bắt đầu chỉ thị như cũ duy trì đầu bông xuống quỷ dị tư thế không lúc đích cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua mặt đất bọn họ muốn làm gì chẳng lẽ có cái gì khác tính toán L lý Hy hàn mở miệng hỏi có thể là đối với chính mình thực lực thực tự tin cho nên mới không nóng nảy đi vào tô mộ không chắc mắt nhìn chăm trước mắt quái nhân nói nếu là như vậy bọn họ rất không cần phải phí công phu đi vào tìm cái gì từ thủy tình chỉ cần canh giữ ở lối ra nơi chờ đợi có người đem Tử Thủy Tinh đưa tới cửa lại tiến hành cướp đoạt là được rồi. Không thể nào. Âm Vũ không dám tin, xem bọn hắn chỗ đứng giống như cũng là chúng ta môn người, cái nào chúng ta môn tông tộc như vậy có tự tin, có thể theo thượng tam môn tay bên trong trắng trận cướp đoạt đồ vật. Đầu góc không tốt sao? Nghe Âm Vũ lời nói, Lý Hi Hàn kém chút không có nghẹn đến, hai người các ngươi tiểu quái vật cũng không cảm thấy xấu hổ nói người khác sao, chính các ngươi không phải liền là chúng ta môn người. Một cái khí hư cảnh một cái quan hải cảnh đỉnh phong, bình thường thượng tam môn cũng không bỏ ra nổi như vậy xa hoa đội hình A. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng Lý Hi Hàn vẫn là khắc chế không có nói ra, chỉ là như cũng đi theo Tô Mộ cùng nhau đứng ở phía sau cùng, chờ đợi này mấy cái quái nhân động tác kế tiếp. Bất chi bất giác thời gian đã qua đi tiếp cận một nén nhang, này mấy cái quái nhân như cũ đứng tại chỗ không hề động qua. Đừng nói vị trí xây dịch, tựa hồ liền gai gãi nữa lề mề một chút chân như vậy tiểu động tác đều hoàn toàn không có, phản phất mấy tôn pho tượng bình thường giam chết tại chỗ. Mộ ca chúng ta còn phải chờ bao lâu, chẳng lẽ bọn họ không đi vào chúng ta vẫn tại bực này sao? Tô Mộ trong lòng cũng có chút không chắc. Ban đầu hắn là ra ngoài cẩn thận hỏa, cân nhắc đến thái tử Lưu Sưởng Hy nhắc nhở, Không có ngay lập tức hành động thiếu suy nghĩ, muốn nhìn một chút những này quái nhân đến cùng là cái gì tính toán, nhưng như vậy dài thời gian đi qua, này đó người thế mà hoàn toàn không có động tĩnh, cái này khiến Tô Mộ không khỏi bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn bắt đầu hành động. Nhưng mà trong lúc Tô Mộ dự định bỏ xuống những này quái nhân vào động thời điểm, trong đó hai cái quái nhân lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn họ di động phương thức là cực kỳ chậm chạp cồng kềnh, cứ như vậy tướng bước một, đạp trên bước chân nặng nghề kéo lấy thân thể của mình, cùng dưới chân hoa cỏ ma sát ra tiếng vang sào sạt. Hai cái quái nhân theo nguyên bản đứng vị trí đi tới hang động cửa ra vào, một trái một phải đứng vững. Từ đầu đến cuối bọn họ đầu đều vẫn luôn túi thấp xuống, không có nâng lên qua. Nguyên bản gắt gao giữa gần 5 cái quái nhân lúc này phân làm hai nhóm. Trong đó ba người vẫn là đứng ở tại chỗ, đối diện hang động lối vào. Mà đổi thành bên ngoài lệnh người thì như là hai tôn môn thần bình thường giam chết tại cửa vào hai bên, mặt hướng vách đá không lúc đích. Ngũ giác siêu cường Tô Mộ cách một khoảng cách có thể đại khái ngay được, hai cái mặt hướng vách đá quái nhân miệng bên trong tựa hầu ngay tại thì thầm nhắc tới cái gì. Cảnh tượng trước mắt thật sự là quá mức quỷ dị, thấy cảnh này, không chỉ là Tô Mộ, Âm Vũ cùng Lý Hi Hàn cũng ý thức được trong cái này nhất định có chả. Đi Chúng ta tiến lên đi xem một chút." Tô Mộ nói, đi ra lùm cây, hướng về hàng sau ba cái quái nhân đi đến. Lúc này Tô Mộ chính duy trì tuyệt đối chuyên chú cùng 12 vạn phần cảnh giác, thời khắc để phòng này mấy cái quái nhân đột nhiên làm khó dễ. Cảm nhận được bầu không khí không đúng âm vũ cũng nắm chặt chu kiếm, chỉ cần hơi có gì bất bình thường liền sẽ trực tiếp ra tay. Tới gần lúc sau, Tô Mộ đột nhiên từ này mấy cái quái nhân trên người người thấy một cô mảnh liệt khí tức hơi tối, một cô phản phất tại phố xá bên trong nát ba bốn ngày mùi cá tanh trong đó, làm Mộ cùng một bên âm vũ nhịn không được có chút muốn muốn nôn "Các ngươi tốt," Tô Mộ cố nén cảm giác khó chịu đi lên trước. Thử chào hỏi, xin hỏi các hạ suất từ cái nào tông môn? Mấy cái quái nhân lại phảng phất hoàn toàn không có nghe được Tô Mộ lời nói bình thường, một chút xíu phản ứng đều không có, mà trên người mùi hôi thối lại là càng ngày càng cái gì. Xin hỏi, Tô Mộ tiếp tục tiến lên, đưa tay trái ra tới khoác lên bên trong một cái quái nhân trên người, chỉ một thoáng, Tô Mộ chỉ cảm thấy chính mình trong tay không khí nhiệt độ phảng phất trực tiếp rất xuống hầm băng, một cơn toàn tâm hơi lạnh thấu xương, cứ như vậy đem hắn tay trái bao phủ, cơ hội khiến này nháy mắt bên trong cứng đờ. Tô Mộ kinh hãi, quả quyết mà đưa tay rút về, mà lúc này cái này bị Tô Mộ đụng vào qua quái nhân cũng rốt cuộc có phản ứng trầm rãi ngẩng đầu lên, nhất điểm điểm lộ ra kia trương bị thật dày khăn trùm đầu cùng áo choàng che đến nghiêm nghiêm thật thật mặt. Vừa rồi thật vất vả thoát khỏi mây đen che đậy ánh nắng lúc này lại bị một lần nữa che quất, ngọn núi bên trong nguyên bản tí tách tí tách mưa nhỏ cũng dần dần mưa lớn rồi lên tới. Giữa không chung một đạo sét đánh lướt qua, ánh mắt bên trong lấp lóe bạch quang đem trọn mảnh thủy dương lĩnh đều chiếu lên trong suốt. Liên cương quang, Tô Mộ cũng rốt cuộc thấy rõ quái nhân này khăn đầu hạ Dù cho đối với tinh thần cùng ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, tới nói, này gương mặt cũng không tránh khỏi có chút quá mức giở người. Quái nhân bộ mặt làn ra cơ hồ không có một tấc là hoàn hảo. Phần lớn đều đã hư tối, nhưng không có hoàn toàn rơi xuống, cứ như vậy ngẫu đứt tơ còn liền dính dính trên mặt, gương mặt bên trong huyết nhục từ lâu ngưng kết thành màu đen nhạt. Quái nhân răng đã chóp ra hoàn toàn, mũi bộ cũng cơ hồ bị san bằng, chỉ còn lại có một đôi thất thần màu xanh đậm trong mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Mộ một người. A. Â Vũ nhìn trước mắt này dọa người cảnh tượng, Nhìn không được phát ra rít lên một tiếng, Tô Mộ cũng cơ hồ là ngay lập tức liền giơ lên kiếm, hướng về trước mặt quái nhân chậm Không hề nghi ngờ, trước mắt vật này tuyệt đối không phải cái gì chúng ta môn tông tộc đệ tử dự thi, thậm chí là không có thể gọi là người đều muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi mới được. Tựa hồ là cảm nhận được to mộ sắc ý, quái nhân chậm rãi giơ tay lên cứ như vậy nên đón tiếp lấy, một tiếng kim thiết chạm vào nhau tiếng vang qua đi, tô mộ giật mình nhìn chằm chằm chính mình thanh xương kiếm mũi kiếm. Quái nhân cánh tay cũng không có như mong muốn bị chặt đứt, cứ việc to mộ lăng lệ một kích cắt đứt xuống hắn không ít ra thị, nhưng các loại vận vẹo gần mạch chặt chẽ tương liên xương cốt vẫn là đem này một kiếm uy thế hoàn toàn tiêu mất, thậm chí liền một cái vết tích cũng không có để lại. Một kích không thành, to mộ một cái lắc mình liền lui về phía sau, mà quái nhân nhưng cũng không có lập tức truy kích, chỉ là dùng nó màu xanh đậm hai tròng mắt nhìn chăm chú to không có chút nào ba động, không có chút nào tức giận, chỉ có triệt để lạnh lùng, liền phảng phất Tô Mộ căn bản không tồn tại đồng dạng. Mộ ca ta tới. Lúc này Âm Vũ cũng là chấn định tâm thần, thấy Tô Mộ một kích không thành, lập tức rút kiếm phóng tới tiến đến. Bất kể hắn là cái gì quái nhân, chỉ cần một kiếm chém, liền đều như thế. Âm Vũ nghiêm nghị quát, trên người khí hư cảnh hùng hậu chân khí đại định, một đạo xoay người chém xoáy vung ra hàng khí bước người lăng lệ kiếm quang, hướng về phía quái nhân bên hông chém tới. Bởi vì động tác quá mức chậm chạp, quái nhân hiển nhiên không cách nào trốn tránh, cũng không kịp đón đỡ, chỉ có chính diện thừa nhận Âm Vũ một kích. Phần bụng quần áo bị triệt để xe rách, một đạo thật lớn vết thương lộ ra bên trong da thịt, nhưng vẫn cũ không có thể đem bái nhân chặn ngang trận đước. Âm Vũ cũng không có nhu trí, liên tiếp vung ra mười mấy đạo kiếm quang, một kiếm càng so một kiếm tương thế, kiếm nhanh cũng là đi theo càng lúc càng nhanh, tựa hồ nghĩ muốn nhất cử đè bái nhân này chém thành muôn mảnh. Sư muội đừng hạ sát thủ, sẽ bị hủy bỏ tư cách. Tô Mộ thấy thế vội vàng nhắc nhở, rất rõ ràng lúc này Âm Vũ bởi vì vừa rồi kinh hãi có chút rét tới đầu, kiếm thế mạnh, nhưng chân khí ba động lại phi thường không ổn định, cơ hội hoàn toàn mất đi không chế. Dưới loại trạng thái này, Âm Vũ là không thể làm được tu phóng tự nhiên. Mặc dù trước mặt này mấy cái quái nhân rõ ràng đã không thể xem như người, nhưng nếu là tùy ý đem này giết, tông tộc viện thật truy cứu xuống tới, cũng không tránh khỏi có chút khó làm, vì để tránh cho ngày sau phiền phước, tốt nhất vẫn là đem này giao cho tông tộc viện tới làm xử lý. Tô Mộ hô to đem Âm Vũ theo tâm tình sợ hai bên trong gọi về, Âm Vũ vội vàng thu chiêu, chấn định tâm thần, khí tức cũng một lần nữa điều thuận, lui trở về Tô Mộ bên người, nuốt ngụm nước miếng, cùng Tô Mộ một đạo hướng về trước mặt đã sớm bị kiếm, khí triệt đệ sẽ rách quần áo đám quái nhân nhìn lại. Đám quái nhân như cũ đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào bọn họ trên người phần lớn đã tràn đầy kiếm khí tạo thành tổ thương, trắng bệnh làn da bị cắt đứt, nhưng vẫn cố giữ vững thân thể hoàn hảo, cũng không có đổ xuống dấu hiệu. Bao quát cửa động hai cái quái nhân ở bên trong, toàn bộ 5 cái quái nhân đều bị vừa rồi kiếm khí hấp dẫn chú ý, lúc này xanh đậm trong con mắt thả ra hung quang toàn bộ tụ tập tại âm vũ trên người. Giống. Bên trong một cái quái nhân miệng bên trong phát ra tiếng gào thét trầm thấp, vậy căn bản không phải người có khả năng phát ra thanh niệm hướng về Tô Mộ ba người tuyên cáo bọn họ ý đồ công kích. Chương 184, dị biến bắt đầu, 2. Sư muội cẩn thận. Tô Mộ ngay lập tức đã nhận ra không đúng. Lập tức giơ kiếm ngăn tại âm vũ người phía trước. Mặc dù âm vũ tại chân khí cảnh giới thượng đã cái sau vượt cái trước vượt qua Tô Mộ, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng tâm lý tố chất cầm Tô Mộ vẫn cứ có tương đối lớn chiến lệnh. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống thời điểm mới có chút chân tay luống cuống. Tô Mộ một kiếm từ trên xuống dưới hướng về cái thứ nhất xông lên quái nhân đỉnh đầu chém vào đi. Cùng vừa rồi chậm chạp động tác khác biệt, quái nhân phản phất bị kích hoạt lên bình thường, thoáng cái trở nên bén nhạy lên tới, trên hai tay nâng trực tiếp đem Tô Mộ này một kiếm mạnh mẽ đỡ lấy. cứ đại xung lực chấn động đến Tô Mộ hổ khẩu đều có chút lên. Tô Mộ lập tức hắng hốt, này, không dùng vũ khí chỉ dựa vào nhục thân liền có thể có như vậy cường lực lượng sao? Tô Mộ mới vừa rồi không có tại quái nhân này, trên người cảm nhận được một tia một hào chân khí ba động, rất rõ ràng, quái nhân này chỉ dựa vào man lực liền tiếp nhận toàn lực của mình một kiếm, đây là như thế nào đáng sợ lực đạo. Sư muội sư huynh, chúng ta cùng tiến lên. Tô Mộ không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ gợn ép hắn biết rõ quái nhân này tuyệt không phải độc thân có thể ứng phó được đến, nếu như ngay cả cơ bản nhất tạo thành sát thương đều làm không được, lại nói thế nào đem này đối phục. Hung chi quái nhân không phải một cái, mà là năm cái. Ngoài trừ sớm nhất cùng Tô Mộ tiếp xúc một cái kia bên ngoài, mặt khác mấy cái quái nhân lúc này cũng đều chuyển hướng Tô Mộ loài người, trong miệng tiếng gào thét liên tiếp, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vồ lên trên gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực tranh thủ trước tiên đánh bại một cái, mới có thể nghịch chuyển thế cục. Không phải đợi đến hết thể quái nhân đều gia nhập chiến cuộc, Tô Mộ đợi người liền thật không chỗ có thể đi. Muốn chạy trốn hướng động huyệt là không thể nào, hai cái quái nhân đã một trái một phải phong kín cửa huy động, cũng không thể hướng về dưới núi trốn, đám người bây giờ còn chưa có tự thủy tinh, trực tiếp xuống núi nói sẽ bị phản vị tự động rời trận mất đi tư cách lại nói coi như đem núi bên trong phát sinh sự tình nói cho tông tộc viện các quan sự, lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Nghĩ muốn phá cục, vẫn là phải dựa vào chính mình thực lực. Được đến Tô Mộ chỉ thị lúc sau, Âm Vũ cùng Lý Hi Hàn không chút do dự gia nhập chiến đấu bên trong. Âm Vũ thực lực vốn là rất mạnh, chân khí vô cùng hùng hậu, mà Lý Hi Hàn mặc dù không kịp Tô Mộ Âm Vũ, đi qua hơn 3 năm rèn luyện thân thủ cũng là coi như không tệ, đám người dựa vào như mưa rơi đông đúc kiếm khí áp chế quả thật làm cho quái nhân này trong lúc nhất thời không thể động đậy. Nhìn đồng bạn bị ngăn trở, Lúc này mặt khác hai cái quái nhân tựa hồ có chút ngồi không yên, run run rẩy rẩy cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong đến, hướng về Tô Mộ đợi người quơ hai tay, nhưng hai bọn họ tốc độ di chuyển vẫn là rất chậm, đành phải kéo nặng nghề bước chân nhất điểm điểm hướng di chuyển về phía trước động. Tô Mộ ở trong lòng nhanh trong tính toán, chỉ cần bọn họ có thể tại này mấy tức bên trong đem trước mắt vị quái nhân này trước đánh ngã, hẳn là liền có thể ứng phó lúc sau hai tên ra hỏa. Lúc này Tô Mộ cũng không lo được lưu Thủ, dù sao quái nhân này căn bản đánh không chết, chính mình trước đó lo lắng Âm Vũ thất thủ đem này rất căn bản chính là dư thừa, này đó gia hỏa đã sớm đến đao thương bất nhập trình độ lại nói, bọn họ đến cùng có phải hay không tông tộc đệ tử dự thi còn có nói, chí ít Tô Mộ chính mình chưa từng nghe nói qua Đồ Nam Quốc có cái nào tông tộc là tu tập như thế quỷ dị chi thuật pháp. Từ khi Thái Bạch Kiếm Tiên Vũ hóa thành tiên lúc sau, toàn bộ Đông Châu liền thịnh hành kiếm đạo, phàm là chính thống danh môn phần lớn đều sẽ đem kiếm làm bản tông duy nhất chính đạo, cũng chỉ có phương Bắc cùng Tây vực cực thiểu số tông tộc mới có thể lựa chọn luyện thể như vậy bảng môn tà đạo. Dù sao thuần túy luyện thể liền mang ý nghĩa từ bộ chân khí, mà từ bộ chân khí đối với kiếm đạo ảnh hưởng có bao lớn thì không cần nói cũng biết. Không thích a, này gia hỏa tựa hồ một chút cũng không có phải ngã hạ dấu hiệu. Lý Hi Hàn cái thứ nhất cảm nhận được dị dạng, trước mắt này vị vẫn luôn bị cuồng bạo kiếm khí áp chế quái nhân cứ việc không thể động đậy, quần áo trên người cùng da thịt cũng không ngừng bị cắt đứt, nhưng căn bản không có kiệt lực đổ xuống dấu hiệu, tương phản trên người tựa hồ còn sinh ra một cố dọa người khí tức. Không được, mau tránh. Tô Mộ vượt qua người ta một bậc nguy hiểm cảm giác rất nhanh cũng ý thức được không đúng, một cỗ chưa có xuất hiện cử đại cảm giác gáp bách tự trước mặt quái nhân này trên người đánh tới, hắn trực tiếp ngừng huy kiếm, một cái ngư dược liền đem âm vũ cùng Lý Hi Hàn hai người bổ nhào, quả nhiên, nháy mắt sau Trước đó vẫn luôn bị áp chế quái nhân miệng bên trong đột nhiên phun ra đại lượng tản ra hôi thối chất nhầy, đem Tô Mộ đợi người trước mặt hoa có cây cối đều ăn mòn đến không còn một mảnh. Thật buồn nôn, đây là vật gì? Âm vũ dọa đến hoa dung thất sắc, cứ việc thực lực được tăng lên, nhưng tâm tính thượng nàng cuối cùng vẫn là cái chưa từng trải qua sinh tử thiếu nữ, lúc này đối mặt như thế dọa người tràn diện trên tâm lý cũng là rất khó tiếp nhận. Mà Tô Mộ trong lòng càng là để cho khổ không chịu nổi, nguyên bản Tô Mộ là muốn quan sát một chút trước mặt mấy cái quái nhân đến tụt cùng có cái gì tính toán, lúc này mới không có ngay lập tức tiến vào động huyết, sớm biết như thế không bằng sớm đi, đi theo đại bộ đội cùng nhau tiến vào. Sớm làm cầm tử thủy tinh hoàn thành nhiệm vụ được. Vạn vạn không nghĩ tới, những này trung tam môn đám quái nhân, so với cái kia đường đường chính chính thượng tam môn đệ tử nhón còn khó đối phó, ngoại trừ nhục thân cực kỳ cường hãn bên ngoài, còn không ngừng làm ra hành động kinh người. Không đợi Tô Mộ gạt ra bất luận cái gì suy nghĩ đứng không, cái kia vẫn luôn bị áp chế quái nhân thấy một kích không chúng, một cái đột nhiên sâu ngồi xổm, lập tức thân thể như là tên rợi cung bình thường cao tốc sông về Tô Mộ đợi người, tốc độ nhanh như điện hận, cùng phía sau chậm chạp các đồng bạn tạo thành cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Quái nhân động tác đột nhiên thay đổi nhanh hiển nhiên đại đại vượt ra khỏi Tô Mộ mong muốn. Giữa tình thế cấp bách Tô Mộ chỉ có cầm kiếm hồi nương, mặc dù như thế vẫn là bị quái nhân cự đại lực trùng kích tung bay, thân thể nặng nề mà đụng vào phía sau trong bụi cỏ. Giãy rủa bò lên Tô Mộ cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình đều tại lăn lộn sôi trào, vừa rồi kia một chút lực trùng kích có thể thấy được chút ít, có thể trách người rất tốt quán triệt thừa dịp người bệnh muốn mạng người sách lực, tại phá tan Tô Mộ lúc sau một khắc đều không có dừng lại, trong đó một chân tại mặt đất dùng sức đạp đạp một chút, đem mặt đất dẫm ra một cái to lớn lõm, ép tại không trung thay đổi thân thể phương hướng, lần nữa hướng về Tô Mộ lại tới. Lúc này quái nhân đã triệt để bại lộ hắn vốn dĩ di diện mục, doa người bên ngoài Tản tạ thân thể, bại lộ bên ngoài gân cốt cho thấy tứ chi mềm bị, cơ hai tay móng tay dài mà sắc bén, thuần túy một cái trong cơn ác mộng cũng sẽ không xuất hiện quá nhân. Nếu như vậy ra họa cũng có thể gọi là người lời nói, kia đôi những cái đó bị mọi người xưng là dị thú nhóm sinh vật khó tránh khỏi có chút quá mức thất lễ. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cái thuần túy giết chóc binh khí mà thôi. Tô Mộ không lo được trên người kịch liệt đau nhức, giấy rùa đứng dậy, điều động khởi chân khí toàn thân, thanh xương kiếm màu xanh đậm thân kiếm bên trên cũng lóe lên nóng rực lôi Chương 185, dị biến bắt đầu, 3. Kiếm khởi lôi đỉnh. Hiện tại Tô Mộ đã có thể phi thường thoải mái mà không chế. Đem thân thể trong xương lạnh chân khí chuyển hóa thành lôi đỉnh kiếm khí quá trình ngắn đến có thể bỏ qua không tính, phản phất đã trở thành bản năng của thân thể. Trước đó sợ dĩ không có ngay lập tức vận dụng, là bởi vì Vương sư dạy bảo qua hắn, hắn thể nội xương lạnh chân khí chính là thuần âm khí, cùng chí cương chí mãnh lôi đỉnh chân khí nhưng thật ra là không hợp nhau, chân khí trong cơ thể kịch liệt biến hóa có thể sẽ tăng thêm kinh mạch cùng khí hải gánh vác, dưới tình huống bình thường tận lực không cần sử dụng. Nhưng bây giờ hiện nguyên đến khẩn cấp ban đầu, Tô vô ý thức liền sử xuất một chiêu này hắn quen thuộc nhất cũng là cận thân lực sát thương mạnh nhất chiêu thức. Hướng Tô Mộ một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay lao nhanh lôi đỉnh kiếm khí hướng về trước mặt cái này đáng sợ quái nhân vung chém mà đi. Cũng trước đó chỉ thương này ra bất động này xương công kích khác biệt, quan chú lôi đỉnh khí thân kiếm thoáng cái trở nên vô cùng sắp bén, trực tiếp đón nhận quái nhân này, quái nhân vẫn là giống như vừa rồi đồng dạng nghĩ muốn dùng hai tay đón lấy này một kiếm. Nhưng lần này đối mặt uy thế cường mấy lần mũi kiếm hiện nhiên không có trước đó thong dong. Tô Mộ có thể ngồi được, quái nhân hai tay tại chạm đến lôi đỉnh nháy mắt bên trong, một khối loại thịt đốt cháy khét khí tức cũng đi theo đập vào mặt. Trạm đến lôi nháy mắt bên trong, tựa hồ là bị nóng rực lôi kiếm khí gây thương tích. Quái nhân phát ra một tiếng thê lương la lên, vô ý thức rút về hai tay, ngồi trên mặt đất càng không ngừng la lộn, cái kia hai tay đã triệt để bị đốt cháy khét heo rút, thậm chí nhìn không ra cụ thể hình dạng. Tô Mộ nhìn một chút tay bên trong bắn nổ sét đánh kiếm khí, trước đó các loại kiếm khí công kích nửa ngày cũng không thể đối với quái nhân này tạo thành cái gì sát thương, không nghĩ tới vận dụng kiếm khởi lôi đỉnh lúc sau thế, nhưng không như thế nào cố sức liền làm quái nhân này đã mất đi một đôi tay, hơn nữa nhìn hắn lúc này đau khổ bộ dạng, hiển nhiên này lôi chân khí đối với hắn còn có một loại nào đó không biết tên khắc chế hiệu quả. Trong lòng đại khái năm chắc Tô Mộ lập tức xông lên phía trước hướng về ngay tại trên mặt đất kêuên lăn lộn quái nhân bổ một kiếm, lần này trực tiếp đâm về phía bụng của hắn. Quả nhiên, tại chạm đến quái nhân thân thể nháy mắt bên trong, nguyên thuộc đốt cháy khét khí tức tiện tiện lại một lần nữa truyền đến, lôi đỉnh chân khí nháy mắt bên trong tiêu đốt quái nhân thân thể, bụng của hắn đại phiến đều trở nên cháy đen. Quái nhân không ngừng mà huy động hai tay giấy giụa, nhưng Tô Mộ này một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn, thâm nhập dưới đất, vô luận quái nhân giãy giụa như thế nào đều không thể theo kiếm xuyên qua bên trong giải thoát ra tới. Vẹn vẹn quá mây tức, tái phát ra so vừa mới càng thêm gạo thiết thạm thiết lúc sau, quái nhân hai tay vô lực buông xuống. Toàn thân cũng hoàn toàn đình trệ bất động, nguyên bản kia đôi màu xanh đậm trong mắt cũng biến vì triệt để trắng bệnh. tựa hồ là không còn thở. Mộ Kha, ngươi đem hắn giết. Âm Vũ thấy cảnh này vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mặc dù Tô Mộ không có việc gì, nhưng hắn thật hạ thủ giết người, như vậy sẽ không bị hủy bỏ tư cách dự thi sao? Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, gần như chỉ ở trong điện quan hòa thạch. Phía trước một giây Tô Mộ mới vừa bị quái nhân tung bay bị truy kích, lúc sau liền sử xuất kiếm khởi lôi đỉnh, hai kiếm trực tiếp kết quái nhân này. Ừm, không có cách, tình thế bắt buộc, nếu như ra hỏa này thật tính người nói kia cũng không có biện pháp. Tô Mộ nói. Trên thực tế hắn sớm tại ban đầu cùng quái nhân tiếp xúc thời điểm liền không có tại này, trên người cảm nhận được bất luận cái gì khí tức của vật còn sống, bởi vậy hiện tại cũng rất khó nói hắn là thật sự đã chết. Sự tình vẫn chưa xong. Tô Mộ đẩy ra âm vũ cùng Lý Hi Hàn, nhìn qua hai cái còn tại kéo nặng nghề bộ pháp chậm rãi di động quái nhân, lạnh lùng nói: "Trước mắt biết được Lôi Đình chân khí đối với mấy cái này da hỏa có tác dụng khắc chế, Tô Mộ trong lòng hơi định, đối mặt như vậy còn lại những này quái nhân chí ít có biện pháp ứng đối mới là, không đến mức giống như vừa rồi như vậy chân tay luống cuống." Tô Mộ một cái bước nhanh về phía trước, lần này thanh xương thân kiếm bên trên kiếm quang chuyển hóa thành lóa mắt màu xanh biếc, Tô Mộ giơ kiếm vung lên, bích không hành thuần triệt kiếm, khí liền hướng về bên trong một cái quái nhân bay đi. Tô Mộ sử cái tâm nhãn, cũng không có vừa lên tới liền sử dụng Lôi Đình kiếm khí tiếp tục công kích, những này quái nhân lai lịch quá mức quỷ dị, trên người còn có quá nhiều bí ẩn, có cần phải nhiều tiến hành một ít thăm dò cùng giải. Vừa rồi phe mình ba người liên tục như vậy nhiều kiếm khí công kích đều không thể tổn thương này mấy may, những này quái nhân thân thể nhược điểm đến tột cùng phải chăng chỉ có Lôi Đình kiếm khí lời nói, Tô muốn làm cái thí nghiệm. Bích Không ảnh kiếm khí cứ việc sắc bén, nhưng ở chạm đến quái nhân thân thể nháy mắt bên trong, liền phản phất châu đất xuống biển, trực tiếp biến mất không còn tăng tích. Lần này, tại Bích Không ảnh bay ra thân kiếm nháy mắt bên trong, Tô Mộ liền đem chính mình cảm quan tăng lên tới cực hạ, cho nên vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, mà khắc kiếm khí không tổn thương được quái nhân chân chính lý do. Tại kiếm khí chạm đến thân thể thời điểm, đám quái nhân trực tiếp đem kiếm khí bên trong năng lượng ẩn chứa đều hấp thu vào thể nội, mà cùng lúc đó, hắn chạm đến kiếm khí bộ phận thân thể cũng trở nên càng tăng mạnh hơn mềm dẻo một chút. Những này đám quái nhân, có thể hấp thụ người khác kiếm khí bên trong năng lượng Loại tà pháp này làm Tô Mộ nghĩ đến thật lâu trước đó Nguyễn Khải Thận, khi đó hắn cũng là thông qua hấp thu Tam sư thuốc Hàn Sơn Tuyết công lực, lúc này mới tấn thăng đến phá không cảnh. Mặc dù không rõ ràng cái loại này hấp thu cùng trước mắt loại này hấp thu có phải là hay không cùng một loại tà pháp, nhưng hiển nhiên những này đám quái nhân sử dụng chiêu thức là tuyệt đối không được cho phép tồn tại tà pháp. Nghĩ tới đây, Tô Mộ cảm thấy hơi định. Những này quái nhân tu tập chính là tà pháp, dựa theo tông tộc viện quy chương điều lệ, này sở tại tông môn là phải bị xóa tên căn quét, vốn cũng không được cho phép tham dự tông tộc đại hội. Như vậy chính mình mới vừa xuất thủ tổn thương quái nhân cho dù là chết rồi, lúc sau để ra nghi vấn lên tới cũng có thể nói là chấp hành tông tộc viện pháp quy điều lệ. Đồ Nam Quốc tông tộc viện thiết luật, nhìn thấy sử dụng tà pháp tu sĩ, người người có thể tru diện. Vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không dung chất vấn cùng tiêu khích. Cùng Tô Mộ cảm nhận được tình huống giống nhau, bị Bích Không ảnh đánh trúng quái nhân không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thân thể tốc độ di chuyển còn nhanh hơn một phần, thoăn cái kéo ra cùng một cái khác quái nhân chính lệnh, dương nhanh múa vút hướng về phía Tô Mộ chạy tới. Đã thí nghiệm đã thành công, Tô Mộ cũng không cần phải tiếp tục cùng quái nhân này kéo dài thêm, thân kiếm Lôi đỉnh nháy mắt bên trong đại thịnh, một đạo tiêu xái bổ ngang, lần này trực tiếp đem trước mặt quái nhân một phân thành hai, chẳng ngang vắt ngang nơi toàn bộ là cháy đen vết tích. Xem ra trí dương thuộc tính Lôi đỉnh chân khí đối với mấy cái này quái vật thân thể có trời sinh tuyệt đối khắc chế, tại quán chú Lôi đỉnh chân khí kiếm chiêu trước mặt, bọn họ kia cứng cỏi thân thể cũng như là giấy đồng dạng yếu đất. Tô Mộ không do dự nữa, trực tiếp liên tiếp mấy đạo lóe ra kinh Lôi sét đánh kiếm khí hướng về còn lại 3 cái quái nhân vung đi, một hồi sét đánh nổ vang lúc sau, hết thảy quái nhân tất cả đều vô lực nằm ở trên mặt đất. Mộ Ca, những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Bọn họ là thế nào trà trộn vào tham gia tông tộc đại hội đệ tử bên trong? Âm Vũ nhìn một chỗ vừa buồn thảm liệt tràn diện, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ta không biết, Tô Mộ trả lời, nhưng là có một chút là có thể xác định, giống như vậy quái nhân còn có rất nhiều, hơn nữa vô cùng có khả năng đã xâm nhập vào trong huy động. Chương 186, thảm liệt đấu vòng loại, 1. Nhìn trên mặt đất nằm vật xuống không có chút nào tức giận đám quái nhân, Tô Mộ cũng tại suy nghĩ Âm Vũ vừa rồi sợ để vấn đề. Không hề nghi ngờ, những này đám quái nhân không thể nào là bình thường tham gia tông tộc đại hội tông tộc tự Bất kỳ cái gì một cái tông tộc chỉ cần bị phát hiện cùng ta pháp yêu thuật có chút liên quan, nhất định sẽ lọt vào đồ nam quốc tông tộc giám sát đội vô tình xóa bỏ. Trốn tránh cũng không kịp, còn đưa đệ tử tới tông tộc đại hội loại này trường hợp công khai, không phải đầu góc họng rồi sao? Nếu như bọn họ không phải tông tộc nhân sĩ, đó chính là có người đem bọn họ trang điểm thành tông tộc nhân sĩ, xâm nhập vào lần này tông tộc đại hội. Như đồ gì đâu? Tô Mộ thực không hiểu. Trước mắt vẫn chỉ là đấu vòng loại, dù cho may mắn tiến vào đấu bán kết tại lôi đài tỷ thí công bình thượng cũng khẳng định sẽ bại lộ, cho nên tuyệt đối không phải đồ thành tích, chẳng lẽ là đối tham gia tông tộc đại hội đệ tử nhỏ ý đồ bất chính? Tô Mộ càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Đấu vòng loại là tại Thủy Dương lĩnh Cự Đại Sơn động nội bộ, hoàn cảnh vốn là phong bế, nếu như mục tiêu ngay từ đầu cũng chỉ là đồ nam quốc tông tộc tử đệ lời nói, đây đúng là cái tuyệt hào hành hung địa điểm. Hung chi những này đám quái nhân đối với bình thường chân khí hoàn toàn không nhìn, còn có thể dựa vào đem chân khí hấp thu vì chính mình lực lượng bản thân, loại này quỷ dị thuật pháp đối với coi trọng kiếm đạo cùng chân khí chính thống tông tộc đệ tử tới nói là phi thường chế. Cho dù là thực lực mạnh hơn đệ tử, nếu quả thật khí mất hiệu lực, đối mặt mạnh mẽ như vậy đám quái nhân cũng tuyệt đối không có phần thắng. Mà đám quái nhân đại khái có thể tại ngay từ đầu tông tộc đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm liền hấp thu đến đủ lượng năng lượng, chờ mọi người kịp phản ứng chân khí đối với bọn họ vô hiệu thời điểm, chỉ sợ thì đã trễ. Khi đó đám quái nhân đã sớm phát triển đến xử lý không được tình trạng. Vừa rồi Tô Mộ đám ba người đối cái thứ nhất quái nhân công kích không bao lâu, quái nhân kia tốc độ cùng lực đạo cũng đã đáng sợ như thế, nếu như trong hoạt động hấp thu đủ nhiều chân khí lời nói, đám quái nhân đến có kinh khủng bậc nào. Nghĩ tới đây, Tô Mộ cả người sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi thế nào sư đệ, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lý Hi Hàn chú ý tới Tô Mộ vẻ mặt biến hóa. Sư huynh Ngươi có biết hay không, tại Đồ Nam Quốc Tông Tộc bên trong, có nào tông tộc là chuyên tu chí cương chí mãnh dương tính chân khí, tỷ như Kinh Lôi Kiếm Tông loại này? Tô Mộ đột nhiên hỏi. Cái này, theo ta được biết, hẳn là chỉ có Thái Cực Kiếm Tông lưỡng nghi chân khí, Kinh Lôi Kiếm Tông Lôi đỉnh chân khí cùng Phong ra cương khí coi là trí cương chí mãnh dương tính chân khí a. Mặt khác tông tộc có lẽ cũng có một chút, nhưng theo chân khí bản thân phẩm chất tới nói khẳng định là không kịp này ba nhà, dù sao đây chính là thập kiệt hội bên trong xếp hạng trước ba quái vật hùng lồ a. Chỉ có xếp hạng trước ba. Tô Mộ mở to hai mắt nhìn, một cái đáng sợ dự đoán cứ như vậy một cách tự nhiên tại hắn đầu bên trong sinh thành. Chúng ta nhất định phải nắm chặt, lập tức tiến vào đến trong huyệt động, không phải sẽ phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Tô Mộ hét lớn một tiếng, trực tiếp quay đầu chạy về phía hang động. Mộ ca, chờ một chút. Âm Vũ hai người không biết chuyện gì xảy ra, xem Tô Mộ đột nhiên phản ứng như vậy đại, chỉ có đi theo hắn phía sau cùng nhau xông vào hang động. Mộ ca, đợi chút nữa nha, ngươi ngược lại là giải thích một chút a, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Vì cái gì ngươi vừa nghe đến ba nhà đại tông tộc tên cả người thay đổi cả sắc mặt? Âm Vũ vừa chạy vừa hỏi, xuất sắc chân khí tu vi làm nàng tại thể lực tượng có thể so với hơi nhẹ lòng cùng trụ Tô Mộ bộ pháp. Các người ngắm lại, quái nhân này dựa vào hấp thu người phát ra chân khí năng lượng tới cường hóa tự thân, như vậy huyệt động bên trong những cái đó dự thi tông tộc đám tử đệ nhất định sẽ trở thành bọn họ mục tiêu công kích, mà duy nhất có thể khắc chế bọn họ chỉ có chi cương trí mánh dương tính chân khí, toàn bộ động huyệt người dự thi bên trong cũng chỉ có giải rác mấy người mới có được. Tô Mộ cũng không quay đầu lại trả lời nói, mặc dù hoạt động bên trong tia sáng rất tối, thấy không rõ Tô Mộ biểu tình, nhưng chỉ nghe ngữ khí liền biết Tô Mộ lúc này cũng là vô cùng lo lắng. Ý vị này Những này đám quái nhân tại cái này cự đại núi bên trong huyệt động bên trong cơ hội rất khó gặp được thiên địch, nói một cách khác, chỉ cần không gặp được ba cái kia đại tông tộc đệ tử, bọn họ cơ hội có thể tại huyệt động này bên trong đi ngang, mà hết thảy đệ tử dự thi đều sẽ thành con ngồi của bọn họ. Càng đáng sợ chính là, nếu để cho bọn họ hấp thu được đầy đủ chân khí năng lượng, năng lực thu được cự đại tăng lên lời nói, cho dù là có chí cương chí mạnh chân khí người, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Âm Vũ cùng Lý Hi Hàn sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Sắp thực như Tô Mộ nói, vừa rồi bị ba người bọn họ công kích một lát quái nhân Thân thể năng lực liền đã tăng lên tới đủ để cùng Tô Mộ chống lại tình trạng, nếu là trong động trắng trận giết chóc hਊ, bọn họ đến tột cùng lại biến thành như thế nào đáng sợ tồn tại. Không có cảm giác đau, không có sợ hãi, cũng không sợ tuyệt đại bộ phận chân khí kiếm chiêu, thân thể năng lực còn phi thường khủng bố. Làm như vậy cố máy giết người tại động huyện hành hành lời nói, sẽ tạo thành đáng sợ cơ nào sát thương. Tô Mộ đợi người càng là hướng chỗ sâu xuất phát, tâm nhìn liền càng thấp. Khứu giác nhạy cảm Tô Mộ đã tại phía trước người thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, lập tức ra hiệu âm vũ hai người bước lại, từng chút từng chút hướng phía trước tới gần. Rất nhanh, không chỉ có là Tô Mộ Ừ, vũ hai người cũng ngửi thấy cố này nồng đậm mùi máu tanh. Bọn họ đại khái tưởng tượng ra được phía trước chuyện gì xảy ra, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý sắp đối mặt đến tột cũng sẽ là như thế nào một bộ thảm trạng. Liên ý chí lực nhất là kiên định Tô Mộ lúc này cũng có thể rõ ràng nghe được chính mình trái tim mãnh liệt khiêu động thanh âm. Hang động vốn là một cái sẽ phóng đại người cảm giác sợ hãi địa phương, lờ mờ hoàn cảnh, áp lực nặng nghề không khí, lặng ngắt như tờ tĩnh mịch, còn có thể tiềm ẩn ở trong bóng tối những cái đó kinh khủng đám cá nhân, hết thảy nhân tố chồng chất lên nhau, không ngừng mà đánh thẳng vào Tô Mộ đợi người tâm lý phòng tuyến. Tô Mộ vô ý thức đem tay để tại thanh xương kiếm trên chuôi kiếm. Hắn lúc này không khỏi có chút tự giễu, sớm đi thời điểm Thái tử lưu sưởng Hy đưa tới đấu vòng loại tương quan nội dung cùng Thủy Dương Lĩnh Sơn động bản đồ thời điểm, Tô Mộ đối với loại này gian lận hành vi còn không khỏi có chút hít mũi coi thường. Bây giờ nghĩ lại, sớm biết sẽ gặp phải loại này đáng sợ sự tình, chính mình hẳn là đem Thái tử đưa tới những đàn dược kia khí cụ toàn bộ mang ở trên người mới là. Máu huyết tinh càng ngày càng đậm, phía trước nói đường đặt tới một cái chỗ ngoặt, Tô Mộ nuốt ngụm nước miếng, điểm, điểm hướng trước nô ra thể, lập tức đập vào mí mắt chính là một bộ nhân gian như địa ngục kinh khủng Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tông tộc đệ tử nhóm thi thể, một ngang lộn xộn té nằm hang động các ngóc ngách. Cơ hồ không có một bộ là hoàn hảo không chút tổn hại, phần lớn người trên người đều tràn đầy bị gắm nuốt qua vết tích. Cơ hồ tất cả mọi người đều không ngoại lệ địa làn ra khốc gắt, hốc mắt ham sâu, sắc mặt trắng bệnh, cứ việc trong đó còn có một số nhỏ còn có khí tức, nhưng Tô Mộ đơn giản cảm giác một chút liền biết bọn họ cơ thể bên trong đã không có chút nào vận chuyển chân khí vết tích. Chương 187, thảm liệt đấu vàng loại, 2. Toàn bộ bị những cái đó đám quái nhân hút khô chân khí sao? Tô Mộ trong lòng suy nghĩ. Xâm nhận mọi nơi vô sự lúc sau lúc này mới hướng về tại góc chờ lệnh Âm Vũ hai người vây gọi ra hiệu. Tại người được ngùi máu tươi thời điểm Âm Vũ hai người kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đại khái cũng rõ ràng khẳng định sẽ là trước mắt cảnh tượng như vậy, bởi vậy lúc này ngược lại là không có quá mức thất thố biểu hiện. Nhưng không ngừng xung kích của họng nôn mửa cảm giác vẫn là tạo thành rất lớn bối rối. Lúc này Âm Vũ thực may mắn động huyết tương đối lờ mờ, mặc dù tại trong lúc vô hình tăng thêm trên tâm lý áp lực, nhưng không đến mức làm hắn đem những cái đó tông tộc đệ tử thảm trạng thấy quá mức rõ ràng, đây đối với một cái hoa quý thiếu nữ thật sự mà nói có chút quá mức tàn độc. Bọn họ đều bị độc thủ sao? Lý Hi Hàn mở miệng hỏi: "Có chút còn sống, nhưng bọn hắn khả năng càng tình nguyện chết rồi." Nghĩ đến Tam sư thúc Hàn Sơn Tuyết đã từng tình huống, Tô Mộ nhịn không được thở dài nói: "Sát hại nhiều như thế tông tộc đệ tử, quái nhân này vô cùng có khả năng trưởng thành là tương đương kinh khủng tồn tại. Sư huynh sư muội, các người đến phá lệ cẩn thận, chúng ta tận lực liên tiếp tiến lên, quái nhân lúc nào cũng có thể theo chỗ tối tập kích chúng ta." "Mộ ca, chúng ta còn phải tiếp tục đi vào bên trong sao?" Trước mắt tình huống này vẫn là trước đem tình huống hồi báo cho bên ngoài tông tộc viện quản sự sẽ tương đối ta. Âm Vũ đề nghị. Tô Mộ nhẹ gật đầu, sát thực trước mắt tình huống quá mức nguy hiểm. Bọn họ sắp đối mặt chính là thực lực hoàn toàn không biết kinh khủng tồn tại, có thể có được một ít chi viện tự nhiên là tốt hơn. Sư huynh, ta biết yêu cầu này có thể có chút quá phận, nhưng là có thể làm phiền người xuống núi báo cho một chút tông tộc viện quản sự nhóm sao? Tô Mộ nghĩ nghĩ, đối với Lý Hy Hà nói, vì cái gì? Chúng ta không cùng lúc xuống núi sao? Lý Hy Hà ngây mẩn cả người, trước mắt xuất hiện nghiêm trọng như vậy mà khẩn cấp tình huống, thi đấu khẳng định là muốn mạnh mẽ kết thúc, Tô Mộ chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ tiếp tục thâm nhập sâu sao? Không được, dù cho hết tốc độ tiến về phía trước xuống núi cũng cần chí ít thời gian một nén nhang. Hơn nữa còn phải nói phục tông tộc viện những cái đó người triệu tập cao thủ cứu binh đến đây, cần thời gian liền càng lâu hơn, chúng ta đợi không dậy nổi. Tô Mộ giải thích nói, nay động huyết bộ đều là ta đổ Nam Quốc tông tộc bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lần này xuất hiện quái nhân không hề nghi ngờ chính là hướng về phía ta đổ Nam Quốc tông tộc trẻ tuổi lực lượng mà tới, nếu như một cái không tốt, khả năng đem hết thể tiềm lực 10 phần trẻ tuổi đệ tử toàn bộ chôn vùi ở đây, chúng ta đảm đương không nổi như vậy tổn thất lớn. Nhưng là muốn là liền ngươi. Vậy phải làm thế nào? Lý Hi Hàn nhìn qua Tô Mộ, âm thanh nói, "Còn tốt, chân khí của ta cũng là chí cương chí mạnh tố tính." Đối với những cái đó đám quái nhân là thiên nhiên phát chế, nếu như không phải thực lực quá mạnh quái nhân nói ta hẳn là ứng phó được đến, Âm Vũ sư mội cũng hiểu được một ít kiếm khởi lôi đình cách dùng, có thể ở một bên phụ trợ ta, dù cho thật đánh không lại, muốn đi vẫn là không có vấn đề. Tô Mộ nhìn Lý Hi Hàn, nghiêm túc nói: "Hi Hàn sư minh, ngươi nhất định phải nắm chặt xuống núi báo cho tông tộc viện chuyện này, điều này rất trọng yếu. Nếu như đám quái nhân tiến một bước trưởng thành lời nói, chờ bọn hắn hút sạch đại bộ phận đệ tử chân khí thời điểm, liền không có bất luận cái gì trẻ tuổi đệ tử có thể chống đỡ được bọn họ giết chóc bộ pháp, đến lúc đó ta Còn có mặt Khắc thập kiệt hội đệ tử cũng đều khó thoát khỏi cái chết, chúng ta vận mệnh đều nắm giữ tại trên tay của ngươi." Lý Hi Hàn nhìn Tô Mộ, mặc dù trở ngại lờ mờ hoàn cảnh thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình, nhưng kia đôi trong suốt con ngươi vẫn cứ lóe ra thanh minh quang huy. Trước mắt loại tình huống này, Lý Hi Hàn chính mình tâm lý phòng tuyến đều nhanh chóng mất, mà Tô Mộ vẫn còn nghĩ đến muốn cứu Ma Khắc tông tộc đệ tử nhỏ. Lý Hi Hàn trong lòng đối với Tô Mộ sư đệ kính nể lại càng tăng lên một tầng. Hắn biết rõ, Tô Mộ nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu trong động hoàn toàn là nghĩ muốn tận khả cứu một ít tông tộc đệ tử tính mạng. Hắn lúc này không phải đứng tại Hàn Sơn Kiếm Tông đệ từ góc độ xuất phát, mà là lấy một cái đồ nam quốc người thân phận chủ động đang hạ này phần nguy hiểm trách nhiệm. Sư đệ, chính ngươi cẩn thận, không muốn bị mạnh. Ta nhất định ngay lập tức trở về." Lý Hy Hàn kiên định nói, lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng về tới khi phương hướng phóng đi. Lý Hy Hàn liệu mạng chạy nhanh, tự hồ muốn thông qua loại này thở không ra hơi cảm giác gáp bách tới để cho chính mình suy nghĩ chạy không. Chỉ có như vậy hắn tài năng theo cự đại cảm giác sợ hãi cùng đối với sư Tô Mộ lo lắng bên trong ngắn ngủi giải phóng ra ngoài. "Sư muội, xin lỗi rồi, tự tiện đem ngươi lưu lại." Lý Hi Hàn đi sau. Tố Mộ một bên hướng về chỗ sâu xuất phát, vừa hướng Âm Vũ cười nói, "Bất quá ngươi bây giờ chân khí cảnh giới so với ta còn mạnh hơn, sử xuất kiếm khởi lôi đình hẳn là cũng có rất lớn uy lực, đối với những quái vật kia là rất lớn khắc chế." "Mộ ca ngươi nói cái gì, coi như ngươi làm ta đi ta cũng không có khả năng đi." Âm Vũ cũng là cười trả lời, nghĩ muốn dùng cái này làm dịu một chút trong lòng cảm giác sợ hãi cùng cảm giác áp bách, lại nói, "Ta như vậy nhiều năm đi theo ngươi phía sau cái mông khắc khổ tu luyện, cũng không phải vì tại thời khắc mấu chốt chạy trốn." Tố Mộ cũng cười cười, Âm Vũ cố gắng hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, bởi vậy khi biết được Âm Vũ chân khí cảnh giới thế, nhưng cái sau vượt cái trước vượt qua chính mình thời điểm, hắn trong lòng liền vẻ không thích cảm giác đều không có, chỉ là thuần túy đất là chính mình sư muội cảm thấy cao hứng. Đây đều là nàng nên được, nàng nỗ lực xứng với như vậy tiến bộ. Tia sáng càng ngày càng mờ, Tố Mộ thuận tay nhặt lên một cái trên đất tự thủy tinh dùng làm chiếu sáng, dán hang động vách đá liền tìm tòi vừa đi, Âm Vũ đưa lưng về phía hắn, đi theo tại sau lưng, như vậy trình độ lớn nhất bảo vệ hai người thân, để tránh cho bị âm thầm ẩn nấp quấy nhiễu Bất quá Mộ ca, chúng ta đoạn đường này đi tới đã phát hiện thật nhiều người bị hại, nếu quái nhân kia thật hấp thu chân khí của bọn hắn, vậy chúng ta hẳn là cũng khó có thể địch nổi a." Âm Vũ hỏi. "Sẽ không, ngươi còn nhớ rõ tứ sư huynh nói tới sao? Quái nhân này hết thảy có chừng 10 mấy cái, nếu mỗi cái cửa động đều có 5 cái nói hết thảy cũng chỉ có thể chiếm cứ 7, 8 cái cửa động mà thôi. Bọn họ còn phải chú ý tại ngay từ đầu tránh đi những cái đó có Tam đại tông tộc đệ tử tại gần đây cửa động, tốt nhất trước từ đó hạ đẳng tông tộc đệ tử bắt đầu giết xúc tích lực lượng, đợi đến thực lực mạnh lên lại tìm những cái đó thượng Tam môn người." "Ta hiểu được." Chúng ta dọc theo con đường này còn không có gặp được bất luận cái gì thượng tam môn người bị hại, cái này nói rõ những này quái nhân thực lực trước mắt còn chưa đủ cùng thượng tam môn đệ tử lĩnh nổi, cho nên chúng ta vẫn là có thể ứng phó. Âm Vũ thoáng cái liền rõ ràng to bộ ý tứ. Không sai, đây cũng là vì cái gì ta không thể ở thời điểm này đi theo tứ sư huynh cùng nhau xuống núi nguyên nhân, to bộ nói, hiện tại đám quái nhân chúng ta còn có thể ứng phó, nếu là bỏ qua cái này thời cơ, chờ bọn hắn hấp thu thượng tam môn đệ tử chân khí, chỉ sợ bên trong đệ tử nhón thật liền dữ nhiều Chương 188, trên trời rơi xuống tứ binh. Tại cùng thái tử Lưu Sưởng Hi tán gấu qua lúc sau, Tô Mộ đối với Đồ Nam Quốc Tông Tộc cách nhìn có rất lớn thay đổi. Trải qua cùng Tinh Nguyệt Môn cùng Mạc gia từ từ đại tông tộc tiếp xúc, Tô Mộ một lần đối với mấy cái này thập kiệt hội tông tộc đánh mất hảo cảm, cho rằng những này tông tộc đều là chỉ lo tự thân lợi ích hạ người ham sống sợ chết. Chỉ có một thân tu vi công phu, lại không hiểu được vì nước kính dân, không muốn gánh chịu một phương cường giả trách nhiệm, căn bản không phải đại trưởng phu sở vi. Không chỉ có như thế, những này đại tông tộc thậm chí thái tử ở sau lưng làm chút phản quốc sự tình, thêm lệnh cảm thấy Nhưng cuối cùng như thế, Thái tử Lưu Sưởng Hy vẫn cứ không có ý định đối với mấy cái này đại tông tộc nhóm hạ sát thủ, chỉ là hy vọng có thể đem bọn họ quan niệm chuyển biến tới. Đại tông tộc không nguyện ý ra sức vì nước, cùng chiều đỉnh bản thân dẫn đạo bất lực cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như chỉ là thô bạo một đau chém, mà không theo nguyên nhân căn bản nhúng tay vào lời nói, thay đổi tới mới được lợi người cũng sớm muộn cũng sẽ trước khi đi đường xưa mà thôi. Đại tông tộc bản thân là vô tội, tông tộc lực lượng cũng vẫn luôn là đỗ nam quốc quan trọng duy trì, cho dù bọn họ tạm thời ngộ nhập lạc lối, cũng muốn lấy lòng dạ đi bao dung cùng tiếp nhận bọn họ, đem bọn họ dẫn đạo trở về, đây mới là một cái quân vương phải làm. Hôm đó Lưu Sưởng Hy lời nói lúc này không ngừng mà tại Tô Mộ trong góc hồi tưởng, liền là cao quý thái tử Lưu Sưởng Hy đều có thể đối với mấy cái này thập kiệt tông tộc có như thế tha thứ thái độ, chính mình làm sao có thể thô bạo mà đem đánh tới mặt đối lập đi đâu. Đại gia cùng thuộc đồ Nam Cốc tông tộc, cố gắng tu luyện tăng lên thực lực, không chỉ có vì tăng cường tự thân thực hiện võ đạo theo đuổi, càng hẳn là thời khắc làm tốt đền đáp tông nước chuẩn bị mới là. Nội đấu bất cứ lúc nào đều là hạ hạ kế sách. Tô Mộ không có quyền Lưu Sưởng Hy nói tới, chân chính địch nhân vẫn luôn đến từ phương bắt chuyện này. Trước mắt chính là đoàn kết nội bộ lực lượng thời điểm, cũng nguyên nhân chính là như thế. Tô Mộ mới càng thêm không thể cho phép có lòng mang làm loạn người đối với đồ nam quốc tinh nhuệ tuổi trẻ lực lượng trắng trợn giết chóc. Chính mình tuyệt đối muốn vỡ nát bọn họ âm như quỷ kế mới được. Tô Mộ nắm chặt tay bên trong thanh xương kiếm, một bên âm vũ có thể cảm thụ được, Tô Mộ khí thế trên người đang trở nên càng ngày càng thịnh, thực hiện nhiên, hắn đã vượt qua cảm giác gáp bách cùng cảm giác sợ hãi. Hiện tại Tô Mộ trong lòng suy nghĩ sự tình chỉ có một kiện, chính là đem này động huyết còn lại quái nhân đều giết chết. Mộ ca, chúng ta đi rất lâu, tựa hồ còn không có nhìn thấy thượng tam đệ tử, cũng không có phát hiện nhân bóng dáng, đây là có chuyện gì? Chúng ta cái này cửa động đám quái nhân đều đã bị chúng ta giết cho nên vừa rồi chúng ta nhìn thấy những người bị hại kia hẳn là bị mặt khác cửa động tiến vào đám quái nhân giết chết nếu như không có gì bất ngờ xảy ra những này đám quái nhân kế hoạch hẳn là trước đêm ở ngoại vi hoạt động thực lực không đủ đệ tử nhóm toàn bộ giết sạch được đến tích xúc đầy đủ lực lượng lúc sau lại bắt đầu vây quét còn lại thượng Tam môn đệ tử Tô Mộ Phân tiếng nói hóa ra là có chuyện như vậy Ngươi nói chuyện này đến tột cùng sẽ là ai tại phía sau màn sai xử cũng dám tại thiên tử trước mắt làm ra bực này tàn nhẫn làm trái nhân đạo sự tình V vụ nghĩ đến những cái đó đám quái nhân dọ người bộ Gi cùng hung tàn cử chỉ không gọi một hồi ác hàn. Không rõ ràng, bất quá có thể xác định chính là cái này người cùng đồ nam quốc nội bộ nhất định có chút cấu kết. Tô Mộ khẳng định nói, muốn đem như vậy nhiều quỷ dị quái nhân lẫn vào đến đệ tử dự thi bên trong cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như này bản chính là một cái mưu kê tỉ mỉ, nhằm vào đồ nam quốc trẻ tuổi tông tộc lực lượng giết chóc sự kiện lời nói, cái này người giật dây tô mộ lúc này cũng đại thực chất năm chắc. Tả tướng, Trần Diệu Giới, trừ hắn bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Mặc dù chưa từng che mặt, nhưng giờ phút này tô mộ trong lòng lần đầu tiên đối với người nào đó lên sát ý ngập trời tức là đồ nam quốc quyền cao chức trọng thừa tướng, không chỉ có không vị quốc giám lưu phúc, quan tâm sáng sớm Bạch Tính Thương sinh sát tác, còn một lòng cấu kết nước ngoài, đem đồ nam quốc tông tộc cùng Bạch Tính tất cả đều kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Nếu có cơ hội lời nói, chính mình nhất định phải tự tay đem này giết chết. Mộ ca, phía trước giống như có thanh âm đánh nhau. Âm Vũ đột nhiên dừng bước, mở miệng nhắc nhở, "Từng." Tô Mộ hiển nhiên cũng đã nghe được, vân gia kiếm khí trong không khí ma sát tiếng vang, những cái đó đám quái nhân gật thủ tiếng mọi người kêu khóc cùng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đàn vào một chỗ mặc dù còn cách nhau tương đương một khoảng cách, nhưng ở này liên lặng trong huyện động đã vô cùng rõ ràng. Chúng ta nhanh đi." Tô Mộ thấp giọng nói, hai nhân mã cảng thêm nhanh bước chân, đồng loạt hướng về phía trước chạy đi. Theo thanh âm phương hướng vượt qua ba cái chỗ ngã ba về sau, Tô Mộ hai người rốt cuộc thấy được lúc này chính cùng đám quái nhân chém giết quấn quyết lấy nhau một đám người chờ. Bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thượng tam môn đệ tử, thậm chí ban đầu cùng Tô Mộ thân ở cùng một cửa động thập kiệt hội bên trong lương ra đệ tử cũng ở trong đó. Mà bọn họ đối mặt địch nhân chính là ba cái quái nhân. Nay ba cái quái nhân nhau nhau thoát khỏi quần áo, lộ ra dữ tợn đáng sợ diện mạo. Xem bọn hắn động tác nhanh nhẹn, hiển nhiên đã hấp thu đại lượng tông tộc tử đệ trên người chân khí, lúc này đối mặt rất nhiều thượng tam môn đệ tử vây công, vẫn cứ như vào chỗ không người, cơ hồ mỗi lần xuất kích đều sẽ gỡ xuống một người tông tộc tử đệ tính mạng. Kiếm khi đối với mấy cái này quái vật không có tác dụng, đám người chỉ có thể dùng man lực cùng với đối kháng. Nhưng đã mất đi chân khí gia trì, bình thường kiếm hiển nhiên không cách nào đối với xương cốt cơ bắp cường hàn đám quái nhân đưa đến cái tác dụng gì, vô luận đám người như thế nào ra sức chém, những này đám quái nhân đều phản không bị ảnh hưởng bình thường, dùng gai mà tinh tế cánh tay quơ. Đem cái này đến cái khác trẻ tuổi sinh mệnh như vậy phá tan thành từng mảnh. Lực đạo này cũng đã lớn lên vô cùng kinh khủng, cận chiến chỉ sợ cũng liền Tô Mộ cũng vô pháp toàn thân trở ra. Các người chú ý tránh ra. Tô Mộ quát lớn, đem đang đánh đấu bên trong mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới, đồng dạng bị Tô Mộ hấp dẫn còn có 3 cái kia trắng trận thu hoạch sinh mệnh quái nhân, toàn thân khí thế càng ngày càng thịnh, Tô Mộ hiển nhiên càng đáng giá gây nên bọn họ coi trọng, 3 cái quái nhân bên trong trong đó 2 cái phản phất đã hẹn, gần như đồng thời buông tay đã mất tông tộc tử đệ, đến. Lần này Tô Mộ không tiếp tục dùng kiếm khởi lôi định dự định. Quái nhân tốc độ đã cực nhanh, cận chiến có thụ thương nguy hiểm, hắn muốn dùng 3 năm thời gian bên trong nghiên cứu ra mới nhất chiêu tới đối phó những quái vật này. Tô Mộ nhắm hai mắt lại, đem toàn thân khí tức tập trung hai tay, nhanh chóng quán chú vào thành xương trong kiếm, nhưng lần này cũng không có lập tức đem thân kiếm bên trên bao phủ chân khí chuyển hóa thành lôi đỉnh, mà là kiên nhận chờ đợi. Tích góc, động huyết tia sáng mặc dù lờ mờ, nhưng Tô Mộ cũng không nghỉ lại thị giác, mà là trực tiếp dự vào giác quan tới phán đoán bọn quái vật vị trí, chờ bọn hắn tiến vào tầm phạm vi bên trong nháy mắt bên trong, Tô Mộ đột nhiên một tay đem kiếm chỉ hướng về phía quái nhân. Ánh quang bỗng nhiên sáng lên, một đạo bay ra kiếm ảnh đem lờ mở hang động chiếu lên lừng lánh, nháy mắt sau, kiếm ảnh chung quanh trực tiếp vang lên thanh thúy tiếng sắc đánh. Chương 189, trên trời rơi xuống cứ binh, 2. Cùng trước đó màu xanh trắng sét đánh khác biệt, lần này sét đánh là xanh đậm màu xanh lá, khí thế cũng trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Đây là tô mộ tự sáng chế hoàn toàn mới vạn hắc lôi, lấy bích không ảnh là chủ thể, đem có thể gây nên không khí kịch liệt ma sát chấn động áp xúc kiếm khí quán trú vào bích không ảnh kiếm khí bên trong, tại đánh ra không ảnh đồng thời liền có thể sinh ra kịch liệt hỏa hoa cùng sét đánh mà đã giảm bớt đi đem chân khí trực tiếp chuyển hóa thành lôi đỉnh kiếm khí một bước này đột nhiên đem nguyên bản lực sát thương bình thường bích không ảnh uy thế tăng lên mấy lần. Càng quan trọng hơn là tại hang động loại này lởm mở chật hẹp địa phương, kiếm khí như thế căn bản muốn tránh cũng không được, dù là trước mặt ba cái quái nhân tốc độ rất nhanh. Mặc dù không bằng kiếm khởi lôi đỉnh tới bị mảnh, nhưng dù sao cũng coi là mang theo xét đánh uy thế, mệnh trung quái nhân thời điểm vẫn là để hắn phát ra kịch liệt gạc ghét. Rất rõ ràng, quái nhân cũng không thể hấp thu cố này kiếm khí, chỉ cần kiếm khí tính chất vẫn như cũng là chí cương chí mạnh dương tính, liền sẽ đối với quái nhân thân thể sinh ra tổn hại lớn. Xông vào trước nhất quái nhân bỗng nhiên ngã xuống đất, nhưng một cái khác quái nhân hoàn toàn không thấy đồng bạn của mình, một chân giống tại trên thân thể của hắn, tiếp tục hướng về Tô Mộ vào tới. Cái thứ nhất mặc dù đã thủ, nhưng Tô Mộ cùng quái nhân chỉ gian khoảng cách cũng đứng trên diện rộng rất ngắn, không kịp vung ra phát thứ hai, Tô Mộ đành phải giơ lên kiếm, bị ép tiến vào gây bất lợi cho hắn cận chiến bên trong. Bởi vì hang động thực sự quá mức chật hẹp, đối với hình thể đại tốc độ nhanh quái nhân thực chiếm như thế. Không nói những cái khác, chỉ là kia đôi quái dị cánh tay dài liền đủ Tô Mộ uốn một bình. Cái thứ nhất quái nhân đã cùng Tô Mộ chém giết lại với nhau, sắc bén móng tay bốn phía vung ấy. Có mấy lần kém chút liền lao tới Tô Mộ, chỉ ở thời khắc cuối cùng mới đưa đem tránh thoát. Âm Vũ ở một bên xem rất là sốt ruột, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không giúp đỡ được cái gì. Mặc dù cũng nắm giữ kiếm khởi lôi đỉnh cụ thể cách dùng, nhưng Lôi đình uy thế cùng Tô Mộ hoàn toàn không tại cùng một đẳng cấp, nàng vẫn là càng thích hứng Tuyết Sơn chân khí công kích, hết lần này tới lần khác loại này chân khí đối phó quái nhân lại hoàn toàn không có tác dụng. Âm Vũ nghĩ muốn gia nhập cận thân hỗn chiến, nhưng nguyên bản không gian liền đầy đủ nhỏ hẹp, nếu như cùng Tô Mộ cùng nhau đối địch rất có thể sinh ra nội ngược lại áp bách Tô Mộ di động không gian. Âm Vũ giúp không được gì. Lúc này Tô Mộ cũng là không ngừng tiêu khổ, mặc dù có kiếm khởi lôi đỉnh chân khí khắc chế, nhưng trước mắt quái nhân này tốc độ thực sự quá mức nhanh nhẹn, hắn phản phất như là biết Tô Mộ kiếm khí sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương bình thường, tận lực né tránh Tô Mộ huy kiếm, không ngừng mà Tô Mộ quanh thân làm quay rối thăm dò tính công kích, trong lúc nhất thời Tô Mộ bắt hắn cũng không có gì biện pháp. Nếu như là cùng người đối chiến, bởi vì có thể đại thể khám phá đối phương ra chiêu lỗ thủng, Tô Mộ liền có thể tăng thêm phản chế. Nhưng trước mắt quái nhân này công kích hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, có thể nói là dựa vào bản năng tiến hành phản ứng, tăng thêm bản thân tốc độ lại nhanh. Tô Mộ thật đúng là rất khó thoáng cái tìm được hắn sơ hở. Nên làm cái gì? Lúc này Tô Mộ trong lòng cũng ít nhiều có chút sốt ruột, quái nhân này cũng không biết hấp thu bao nhiêu tông tộc đệ tử công lực, thực lực thế nhưng như thế mạnh, cùng vừa rồi bên ngoài hang động cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tô Mộ tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lần này đến đây là kinh, lần đầu tiên lâm vào khổ chiến vậy mà lại là như vậy một cái bẫy mặt. Thế Tô Mộ hơi chút một cái tiềm thần, cánh tay liền bị trước mắt quái nhân vạch ra một cái rất sâu vết thương, lập tức bị đau, nghĩ muốn hướng về phía sau chổng tránh. Bá nhân hiển nhiên sẽ không cho Tô Mộ kéo ra thân vị cơ hội, lúc rơi xuống đất hai tay chống, tăng tốc độ bắn ra liền truy sát mà đến, miệng bên trong gào trầm thấp biểu hiện ra sự hưng phấn của hắn, tựa hồ một giây sau liền có thể thưởng thức được Tô Mộ trên người phẩm chất cao chân khí. Tô Mộ biết chính mình không thể lại hướng lui về sau, Âm Vũ ngay tại bên cạnh, chính mình trốn tránh không gian đều có rất lớn hạn chế, nếu là đem Âm Vũ cũng lôi xuống nước nói hai người bọn họ đều có đại khái suất bị thương. Mới vừa rồi bị quái nhân lao tới vết thương lúc này đã tại kịch liệt đau đớn, Tô Mộ cảm thấy một cơn ác hàn, cánh tay cũng dần dần có loại tê liệt cảm giác. Không biết quái nhân này móng tay bên trong tiềm ẩn cái gì kích động, lại làm Tô Mộ thân thể sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Tô Mộ rõ ràng chính mình đã chúng động, thân thể tình trạng không dung đánh lâu, nhất định phải một hơi đem trước mắt quái nhân giải quyết. Nhìn sông chính mình phi tốc mà tới quái nhân, lần này Tô Mộ không tiếp tục lựa chọn tả hưu tránh né hoặc là cầm kiếm đón đỡ, mà là thuận thế mũi kiếm chọn, một cái gấp nhảy vọt đến giữa không trùng, từ bên trên cưỡng ép né tránh quái nhân một kích. Lúc này Tô Mộ vừa vặn ở vào quái nhân ngay phía trên, mui kiếm liền đối nhân đầu, có thể nói là tuyệt hảo cơ hội công kích. Tô Mộ không có bỏ qua cái này thời cơ. Hắn thân thể đã vô ý thức vì chính mình đã đoán được lúc này thích hợp nhất sử dụng chiêu thức. Hắn vừa mới tại tử cực động thiên bên trong nắm giữ, hoàn toàn mới thái bạch 10 tầng kiếm, phi thiên kính. Có hoàn chỉnh tiền quyết, lấy Tô Mộ chắc tuyệt thiên tử đã sớm đem một chiêu này vững vàng như kỹ, lúc này sử dụng cũng không có cái gì tối nghĩa cảm giác. Trong chốc lát, quái nhân đỉnh đầu kiếm quang giao thoa, dựa vào tung tích nháy mắt bên trong tình thế gia tốc, Tô Mộ tại nháy mắt vung ra mấy chục đạo kiếm khí, toàn bộ hướng về quái nhân yếu ớt nhất lại không có chút nào để phòng phía sau lưng cùng đầu mà đi. Tô không có quên quái nhân mục điểm, tại sử xuất phi thiên kính thời điểm, Đặc biệt vì thân kiếm quán trú lôi đỉnh chân khí, nguyên bản màu trắng bạc trong suốt kiếm khí cũng mang theo chen lẫn một tia xét đánh như thế, mặc dù không giống kiếm khởi lôi đỉnh như vậy dữ dội, nhưng cũng làm cho quái nhân thân thể không cách nào trực tiếp đem kiếm khí hấp thu. Giống Quái nhân bị đau, hoa mắt kiếm quang giữa không trung tìm phóng, qua trong dây lát liền đệm quái nhân này phía sau lưng cắt mấy đạo vết thương, sau gáy bộ càng là trực tiếp gãy ra một đạo sâu đủ thấy xương vết tích. Tô Mộ không có nâng tay, không chung một cái trái xoay người, tại hai chân rơi xuống đất nháy mắt bên trong quay đầu, thân thể cũng đi theo một cái trên phạm vi lớn quay lại, ra một đạo hồi mã thương ngang. Lần này thân kiếm bên trên ẩn chứa thuần khiết lôi đình kiếm khí trực tiếp đem quái nhân đầu lâu bổ xuống, quái nhân thân thể kịch liệt co quắp một chút, lập tức run rẩy ngã xuống. Xem ra cho dù là sinh mệnh lực ngoan cường như vậy quái nhân, tại bị chặt xuống đầu lâu thời điểm cũng là nháy mắt bên trong mất mạng. Tô Mộ không có tiếp tục chú ý cái này chết đi quái nhân, mà là trực tiếp đem lực chú ý đặt ở còn tại cùng thượng tam môn đệ tử chém giết cái cuối cùng quái nhân trên người. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải tại thân thể độc tố làm sâu sắc trước đó liền đem cái cuối cùng quái nhân, như vậy mới có thể có trị liệu trúng độc thời gian. Theo chân khí kịch liệt điều động, độc tố rất nhanh liền sẽ theo kinh mạch chuyển khắp toàn thân của mình, nếu như xâm nhập ngũ tạng lục phủ bên trong nói lại nghĩa xử lý sợ là có chút khó khăn. Sư muội, Tạ Hữu giác công. Một hơi phân thắng bại, Tô Mộ đối âm Vũ nói, phía trước hôn chiến chiến trường so với trước mắt đường hành lang còn rộng rãi hơn rất nhiều, quái nhân cũng chỉ còn lại cái cuối cùng, đối phó muốn nhẹ nhõm rất nhiều, âm Vũ cũng có thể tại một bên ta công. Chương 190, chân ý dịu dụng, 1. Biết, âm Vũ ngữ khí băng lánh mà kiên định, nàng biết Tô Mộ đã phụ tổn thương. Giờ phút này không khỏi càng thêm tự trách chính mình vừa rồi biểu hiện, vậy mà tại trong lúc nhất thời hoàng hồn hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Tô Mộ là tín nhiệm chính mình mới để cho chính mình một đạo đồng hành, rõ ràng chính mình chân khí cảnh giới đã so Tô Mộ cao hơn, kết quả vẫn không thể nào phát huy được tác dụng. Âm Vũ vẫn cảm thấy chính mình vì có thể cùng Tô Mộ đứng sóng vai đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thật đối mặt sinh tử một đường thời khắc, nàng mới phát hiện kỳ thật chính mình còn không có hoàn toàn làm việc tốt lý xây dựng. Tuyệt đối không thể lại vô dụng như vậy đi xuống, thời khắc nhớ kỹ chính mình tu luyện là vì cái gì. Âm Vũ nắm chặt trong tay kiếm, cùng Tô Mộ nhìn nhau, hai người vô cùng có ăn ý đồng thời khởi động trong khoảnh khắc liên sát nhập vào trung tâm chiến trường. Trăn trận đồ sát cái cuối cùng quái nhân hiện nhiên ý thức được Tô Mộ hai người kẻ đến không thiện, một cái ném ra tay bên trong một cái vừa mới bị cánh tay dài xuyên qua lồng ngực tông tộc đệ tử, lao miệng một bên vết máu, lơ tiếng gầm két hướng về Tô Mộ hai người lên đón. Cuối cùng này quái nhân thực lực so với trước đó hai cái lại mạnh hơn thượng không ít, Tô Mộ cùng Âm Vũ một trái một phải, lấy lôi đỉnh kiếm khí bảo vệ quân thân, không ngừng cùng với chu toàn, cái này mới miễn cưỡng chống được chiến cuộc. Quái nhân rõ ràng kiêng tại hai người tay bên trong lôi đỉnh kiếm khí. Có Âm gia nhập, kiếm khí diện tích che phủ thoáng cái nhiều gấp đôi. Cứ việc thực lực càng mạnh tốc độ càng nhanh, nhưng cái cuối cùng quái nhân cũng bị hạn chế đến khó có thể động đậy, chỉ có thể thụ động phòng thủ tranh né. Âm Vũ cùng Tô Mộ động tác hết sức ăn ý, hai người rất tốt làm được lấy thừa bù thiếu. Bởi vì thân thể bị thương độc tố xâm lấn, lúc này Tô Mộ đã không có chủ công năng lực, chủ công chính diện chức trách liền giao cho Âm Vũ trên người, Tô Mộ không ngừng mà bắt lấy Âm Vũ công kích nháy mắt bên trong, theo quái nhân khó có thể bận tâm đến góc chết tiến hành tập kích. Chỉ tiếc quái nhân này thân thủ thực sự quá mức nhanh nhẹn, luôn có thể bằng vào bản năng tránh né bảo vệ được yếu hại, lúc này mới cầm cự được cục diện. Khúc trong lúc hai người đã áp chế lại quái nhân thời điểm, Tô Mộ đột nhiên một tiếng ho khan, cổ họng ngọt ngọ, một ngụm máu tươi trực tiếp phương ra. Bởi vì vừa rồi chân khí tiêu hao quá mức kịch liệt, lúc này độc tố đã xâm lấn đến Tô Mộ phổi, hắn nửa người cơ hồ đều có chút tê liệt, liền tự thân cân bằng đều rất khó khống chế. Mấy liệt mê muội cùng lòng buồn bực cảm giác đánh tới, Tô Mộ kém chút tại chỗ ngã xuống đất, bằng vào ý chí lực giựa vào kiếm chẻ trống, lúc này mới ổn định thân hình. Tô Mộ tạm thời thoát ly chiến trường, quái nhân áp lực lập tức đại giảm. Mặc dù âm vũ khí hư cảnh vi là thực sự, nhưng sinh tử vật lộn kinh nghiệm quá mức thiếu thốn là nàng vết thương mạng. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện vẫn còn có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời tình thế nguy chuyển, bị quái nhân làm cho chỉ có thể tả hữu chân nãy, nháy mắt bên trong trên người liền có nhiều nơi bị thương. Sư muội cũng chúng độc, như vậy không được. Tô Mộ trong lòng trầm xuống. Vừa rồi quái nhân kia chỉ là lao tới chính mình một chút, độc tố vậy mà liền sinh mãnh như vậy, bây giờ âm vũ sư muội trên người nhiều chỗ bị thương, độc tố khuyết tán tốc độ tuyệt đối càng nhanh. Nếu là chính mình mới vừa rồi không có chúng độc liền tốt, nếu như là khỏe mạnh trạng thái hạ chính mình cùng sư hai người giắt tay, chỉ sợ vừa rồi liền có thể một đường áp chế đến cùng, bắt được cơ hội đem quái nhân kia đánh chết. Âm vũ sư muội cũng không đến mức bị thương trùng độc. Nhanh đọc a. Tô Mộ cắn chặt răng hàm, Liều mạng muốn xé dịch chính mình nửa người, nhưng thân thể chính là không nghe sai khiến. Tê liệt cảm giác càng ngày càng mạnh, thậm chí liền chi giác đều nhanh muốn mất đi, hiện tại tầm mắt trước mắt đã càng ngày càng đen, ý thức đều tại chậm rãi đi xa, lúc nào cũng có thể hôn mê ngã xuống đất. Loại cảm giác này, giống như chính mình từng có qua, là ở nơi nào đâu? Nhớ lại, là Túy Tiên cư, tại Túy Tiên cư thời điểm cái kia bất nam bất nữ âm dương nhân là Hàn Chân lúc trước đánh trúng chính mình thời điểm chính mình giống như cũng là như vậy cảm giác. Theo mạch lạc nhanh trong khuyết tán độc tố đem tức đoạt giác quan cùng chi giác, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, thật sâu tê liệt cảm giác, cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như lúc. Khi đó chính mình là thế nào hủy bỏ độc tố? Tô Mộ cố gắng nghĩ lại khi đó ký ức, cụ thể chi tiết tuy rằng đã có chút mơ hồ, nhưng Tô Mộ vô cùng xác định, lúc ấy chính mình cũng không có dùng giải dược hoặc là có cùng loại giải độc hành vi. Làm chính mình thoát khỏi thái bạch chân ý trói buộc lúc sau, thể nội độc tố cũng liền không giải thích được giải trừ, phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng. Chẳng lẽ thái bạch chân ý bên trong thuần khiết thiên địa chi khí đối với loại này độc tố cũng có được tiên nhiên khắc chế hiệu quả sao? Ấm vũ Lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, Tô Mộ căn bản không có dư thừa cân nhắc thời gian, trực tiếp đưa tay tiến vào trong quần áo bên cạnh, từ từ mở ra Thái Bạch chân ý hộ. Giang ngoại cẩn thận cân nhắc, Tô Mộ cũng không có sử dụng mới vừa được đến cái kia hoàn toàn mới Thái Bạch chân ý ở trong đó thiên địa chi khí quá mức tinh khiết, lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Tô Mộ lo lắng chính mình không chế không tốt tốc độ hấp thu, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn. Thuần màu trắng khí thần thánh theo hộ hướng Tô Mộ thể nội lưu, dù trong động, lại quanh thượng tam môn đệ tử lúc này đã bị quá nhân xung kích đến tinh thần có chút hốt, chú ý cũng không tại Tô Mộ trên người. Nhưng để cho an toàn Tô Mộ vẫn là rất cẩn thận tại trong quần áo hoàn thành một loạt động tác. Có kinh nghiệm lần trước, Tô Mộ đã có thể thực thuận lợi kêu gọi khởi trong đầu Kiếm Minh, thông qua Kiếm Minh tới cùng Thái Bạch chân ý trong hộp không gian tiến hành liên kết, tận khả năng khống chế trong hộp tiên địa chi khí lưu động tốc độ cùng lưu động phương hướng, tại không làm cho động tĩnh lớn tình huống hạ nhanh trong tiến hành hấp thu. Tô Mộ suy đoán không có sai, tinh khiết thiên địa chi khí chạy vào thể nội nháy mắt bên trong, vừa rồi tê liệt cảm giác cùng cảm giác hôn mê liền có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, ý thức cũng đang nhanh chóng khôi phục thân mình, không đầy một lát, Tô Mộ vừa rồi tê liệt cánh tay liền khôi phục chi giác, có thể tiến hành di động. Thiên địa chi khí vẩn quanh tại Tô Mộ trên người, lao trong hộp thiên địa chi khí tích xúc số lượng nhiều ước chỉ có mới hộp một thành không đến, vừa vận khống chế tại Tô Mộ có thể tự do phát huy sử dụng mà sẽ không đối với thân thể tạo thành quá lớn phụ tải lực cấp. Vừa mới khôi phục di động năng lực, Tô Mộ liền không kịp chờ đợi nắm chặt kiếm thẳng hướng quái nhân kia. Lúc này âm vũ đã ở vào cự đại thế yếu bên trong, độc tố bắt đầu chậm rãi ăn mòn thân thể, khiến nàng tốc độ phản ứng trở nên càng ngày càng chậm, động tác cũng trở nên trì hoãn rất nhiều. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần mấy cái qua lại, khả năng liền bị quái nhân đánh chết tại chỗ. Tô Mộ biết chính mình nhất định phải bắt lấy quái nhân chuyên tâm đối phó âm vũ thời điểm một kích chiến thắng, tốt nhất trực tiếp có thể chà xuống quái nhân đầu lâu. Chạy quá trình bên trong Tô Mộ không ngừng mà làm kiếm xúc thế, đem dư thừa thiên địa chi khí toàn bộ quán chú vào thanh xương kiếm bên trong. Màu xanh đậm thân kiếm bên trên bao phủ một cái thật lớn màu trắng vòng sáng, vòng sáng phản phất thể lòng bình thường, không ngừng mà cải biến hình dạng, thẳng đến hoàn toàn bám vào tại thân kiếm cho thấy, tại Tô Mộ cầm kiếm trong tay tạo thành một cái màu trắng hư Chương 191, chân ý diệu dụng 2. Tô Mộ cùng quái nhân chi gian bất quá ngắn mấy mét mà ngưng kết hư ảnh thời gian cũng bất quá trước mắt, dần dần thực thể hóa hư ảnh phát ra bạch sắc quang mang cũng chưa từng đến thị. Tô Mộ giết tới quái nhân bên người chỉ chốc lát, hư ảnh phía trên lập tức nổ tung khởi kinh người lôi đỉnh. Do thiên địa chân khí chuyển hóa mà thành lôi đỉnh kiếm khí vô luận khí thế hay là ngưng kết trình độ đều phải viễn siêu Tuyết Sơn chân khí. Tính chất thượng gần sát cũng đại đại tóm tất cả hai chuyển hóa thời gian, vì Tô Mộ tập kích mang đến càng lớn lợi tốt. Đi qua mấy mét chạy lấy đà, Tô Mộ một cái nhảy vọt, thân thể tại không trung liên tục đảo lộn hai vòng, một cái chém xoáy liền nhắm ngay quái nhân sau gáy nơi, nghĩ muốn một kích chặt xuống quái nhân đầu lâu. Nhưng quái nhân này cũng không phải ngốc lăng, Phía sau Tô Mộ khí thế bức người, hắn như thế nào lại không cảm giác được, nhìn thấy hướng về tới mình lôi đỉnh kiếm khí, lập tức phát ra đáng sợ giống lên một tiếng, cưỡng ép thay đổi chính mình thân thể. Tô Mộ một kiếm chém xuống, quái nhân cuối cùng vẫn bảo vệ chính mình yếu hại, chỉ là hắn nửa cái cánh tay lại bị lôi đỉnh kiếm như vậy chặt xuống. Quái nhân quái kêu ngảy hướng về phía một bên, chủ động kéo ra cùng Tô Mộ khoảng cách, trường lớn kia đôi lóe ra làm sắc quang mang con mắt, hoảng sợ nhìn Tô Mộ tay bên trong như cũ xét đánh nổi lên bốn phía kiếm Hiển nhiên, Tô Mộ vừa rồi một kia làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, lúc này vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Mộ ca. A Vũ lao đi khỏe mặt máu, liều mạng thượng nhiều chỗ bị thương đau đớn, đứng ở Tô Mộ bên người, "Thật xin lỗi, ý thức của ta đã." "Đừng nói chuyện sư muội, này ra hỏa trước hết để cho ta tới ứng phó, cái này cho ngươi, bên trong còn lại một ít thiên địa chi khí, hẳn là có thể hóa giải ngươi cơ thể bên trong độc tố." Tô Mộ một bên nhìn chằm chằm trước mắt Quán Nhân, một bên đem trong quần áo thái bạch chân ý hộp đưa cho A Vũ. Vừa rồi Tô Mộ cố ý lưu lại một ít thiên địa chi khí cho A Vũ, loại này cổ pháp khí tức đối với độc tố có một loại thiên nhiên khắc chế, Tô Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng, khí tức tại chạm đến thể nội độc tố nháy mắt bên trong. Độc tố phản phất liền bị bị bỏng không còn thấy bóng dáng tăng hơi, triệt để tiêu vong. Này đồ vật so với Hồ Điệp Tiên chế tắt những cái đó thuốc giải độc càng có tác dụng tốt hơn, giải âm vũ độc trong người cũng hẳn là dư giải. May mắn chính là bọn hắn vị trí địa phương là lờ mờ sân động, bởi vậy Tô Mộ cùng Âm Vũ những này tiểu động tác, bao quát thái bạch chân ý tồn tại tất cả đều trốn khỏi tại tràn mặt khác đệ tử con mắt. Mặc dù đại bộ phận người đời này đều không thể nào gặp được thái bạch chân ý một lần, nhưng nếu là ngày sau bị chọc ra, Tô Mộ chỉ sợ cũng phải chọc phiền toái không nhỏ, dù sao đây chính là toàn bộ đại lục đoạt bể đầu chất bảo. A Vũ vừa mới tự tô mộ tay bên trong tiếp nhận hộ, Tô Mộ lập tức một cái là mình, thân ảnh như gió lướt qua, lưỡi minh kiếm hướng về quái nhân chậm tới. Tựa hồ là biết Tô Mộ kiếm trong tay uy lực rất mạnh, quái nhân lúc này càng thêm cẩn thận, chỉ là cùng Tô Mộ chu toàn, mà không làm to gan tiến công nếm thử, cái này khiến Tô Mộ vững tin, cái này người không nhân quỷ không quỷ đồ vật nhưng thật ra là có ý thức tự chủ. Vừa rồi tại bên ngoài hang động cùng đám quái nhân đối kháng thời điểm, những này đám quái nhân phản phất một đám cái sắc không hồn, chỉ có cơ bản chóc cùng nước, chiến đấu cũng phần lớn là tuân theo bản năng mà thôi. Mà động bên trong mấy cái trưởng thành qua quái nhân liền đã cơ bản có một chút chiến đấu ý thức cùng ý nghĩ. Thậm chí vừa rồi trước mắt quái nhân dùng hoàng sợ ánh mắt nhìn qua Tô Mộ thời điểm, làm Tô Mộ sinh ra một cái kỳ diệu ý nghĩ. Những này quái nhân có thể hay không khả năng còn có người ý thức? Có lẽ bọn họ vốn dĩ cũng là người bình thường, chỉ là bị người nào biến thành này, phúc người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Nếu nói như thế, có lẽ tử vong đối với bọn họ tới nói mới là tốt hơn giải thoát. Tô Mộ suy bụng ta ra bụng người, nếu là biết chính mình lại biến thành như vậy một cái quái vật, còn thật sự không bằng cái chết chi. Bởi vì thiên địa chi khí gia trì Tô Mộ thể năng có nhất định khôi phục, thiếu đi độc tố ảnh hưởng, động tác cũng một lần nữa nhanh nhẹn lên tới, nhưng trước mắt quái nhân dù sao cũng là đã gặp quái nhân bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nguyên bản liền có được lấy một địch hai năng lực, tại dần dần thích hướng Tô Mộ tiến công tiết tấu lúc sau cũng bắt đầu phản kích. Cứ việc thiếu một cánh tay, nhưng quái nhân tốc độ cùng lực đạo thực sự kinh khủng, Tô Mộ cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Coi như thiên địa chi khí có thể khắc chế độc tố, nhưng cũng giống vậy không thể bị thương quá nặng, thiên địa chi khí nhưng không có trị liệu ngoại thương hiệu quả. Tô Mộ cùng quái nhân trong lúc nhất thời rất khó phân thắng bại. Tô Mộ sự kiếm, quái nhân thì dùng còn lại một cánh tay Mặc dù quái nhân ở thân thể năng lực thượng chiếm thượng phòng, nhưng Tô Mộ kiếm quái nhân chỉ có thể tránh lệch, quái nhân công kích Tô Mộ lại có thể dùng kiếm đỡ, quái nhân mất đi một cánh tay, phạm vi công kích cùng thân thể cân bằng lại nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trong lúc nhất thời cũng là thật khó có thể phân ra thắng bại. Loại này cục diện bế tắc vẫn luôn kéo dài đến âm vũ một lần nữa tham chiến. Hấp thu thái bạch chân ý trong hộp sau cùng thiên địa chi khí, lúc này âm vũ trên người độc tố đã bị giải quyết không còn, mặc dù đại lượng vết thương còn đang không ngừng truyền đến cảm giác đau, nhưng âm vũ dù sao cũng là khí hư cảnh tu vi, dựa vào đem hùng hậu chân khí hội tụ tại vết thương gần đây trong kinh mạch, cũng là có thể ngắn ngủi áp chế lại đau đớn mang đến bất lực cảm giác. Âm Vũ thậm chí không có trước cho chính mình đơn giản xử lý một chút vết thương chảy máu, tại thân thể khôi phục chi giác lúc sau cũng ngay lập tức đã gia nhập chiến trường. Tô Mộ cùng quái nhân khó hòa giải, chính mình nhất định phải lập tức đi trước chi viện mới được. Đây là Âm Vũ trong lòng duy nhất ý nghĩ. Có Âm Vũ gia nhập quả nhiên tình huống lập tức phát sinh ra biến hóa, cùng ban đầu chiến cuộc có chút khác biệt, hiện tại tay chủ công biến thành Tô Mộ, mà Âm Vũ thì ở một bên phụ trợ, không ngừng mà đâm tới quái nhân gốc chết, nhất là chọn lựa hắn chặt đứt một cánh tay vị trí tiến hành công kích, khuyết cảm giác cân bằng quái nhân liên tiếp bị Âm Vũ đánh trúng. Nóng lôi đỉnh kiếm khi ở hắn trên người vạch ra một đạo lại một đạo vết chém. Cứ việc hai người đều có bị thương, không tại trạng thái tốt nhất, nhưng dựa vào nhiều năm qua một đạo luyện kiếm xuất sắc căn ý, vẫn là rất tốt chế trụ trước mắt quái nhân. Tô Mộ ngụy vung ra một kiếm, Âm Vũ thân thể đều sẽ vô ý thức đánh giá gian này một cách sau vị trí cùng góc độ, từ đó chọn lựa ra tốt nhất tá công vị trí, tại quái nhân không thể chú ý đến góc chết khởi xướng tập kích. Mà Tô Mộ cũng giống như cùng Âm Vũ tâm ý tương liên bình thường, bắt lấy Âm Vũ tạo thành quái nhân ngắn ngủi đỉnh trệ nháy mắt bên trong, bổ sung chính mình chém vào Rốt cuộc, bị thương đông đảo quái nhân một cây chẳng chống vương nhà, lộ ra trí mạng sơ hở. Tô mộ nắm lấy cơ hội, tự chính diện một kiếm bủ về phía quái nhân đầu lâu, bởi vì âm vũ ở một bên giác công, quái nhân đã khó có thể tránh nẽ, chỉ có đưa tay tiến đến đón đỡ. Nay tà ác thân thể lại chỗ nào chống đỡ được xung doanh lôi đỉnh kiếm khí thanh xương kiếm, tô mộ một tiếng quát trói thai, một cái cực lớn biên độ trăng kích, trực tiếp liền đem quái nhân cánh tay dẫn đầu sợ một đạo bổ xuống.